trên 1591, trên tường thành bóng người chương 1591, trên tường thành bóng người không có gì phải làm sao, chính là muốn tới thăm các ngươi một chút đường đường thiên linh là như thế nào tiến hành tận biết. Mạc Anh Hùng nhạt cười một tiếng nói rằng, mặc dù mặt mỉm cười nhưng là Hạ Tiểu Bạch nhìn ra được hắn một bộ không coi thiên linh ra gì dáng vẻ. Không có chuyện làm liền lăn. Hạ Tiểu Bạch thản như nói, đã Mạc Anh Hùng không có việc gì tìm chuyện, kia cũng đừng trách hắn không khách khí. Mạc Anh Hùng nghe được Hạ Tiểu Bạch một cái lan chữ, lập tức thần sắc lạnh lẽo, "Đại Ma Vương, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng lại chúng ta đã biết bí quyết của các ngươi." A Hạ Tiểu Bạch nhíu mày, các ngươi không phải liền là lợi dụng bược sâu trên người chiến sĩ tuân gia bược sâu mảnh vỡ tiến hành vũ khí cường hóa sao? Hiện tại chúng ta cũng biết điểm này. Mấy ngày kế tiếp chúng ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho tất cả mọi người đều dung hợp cái này bược sâu mảnh vỡ, cho đến lúc đó, không có các ngươi có thiên linh chúng ta như thế có thể giữ vững Liệu Nguyên Thành. Mà anh Hùng Dương Dương đáp ý nói rằng, loại kia thần sắc, tựa như phát hiện Hạ Tiểu Bạch bọn hắn kinh thiên đại bí mật đồng dạng, cả người chưa thoải mái không thôi. Nhưng là, Hạ Tiểu Bạch nhưng từ không có coi cái này là tranh bí mật, nói thật mặt anh Hùng lúc này phát hiện cái này bí mật ngược lại là giúp hắn không ít việc. Đã như vậy, kia đến lúc đó liền để ta xem thật kỹ một chút các ngươi thế nào giữ bướng liệu nguyên thành a. Hạ tiểu Bạch khoát tay áo, "Tốt, nói xong những này không sao chứ? Các ngươi đi thôi." "Ừm." Hạ tiểu Bạch ngươi có ý tứ gì? Mạc Anh Hùng biểu lộ không biết do vì cái gì hơi khó coi, bởi vì Hạ tiểu Bạch phản ứng cùng trong hắn tưởng tượng có chút không giống. Tại Mạc Anh Hùng trong tưởng tượng, Hạ tiểu Bạch bị hắn biết bí mật kinh thiên về sau sắc mặt của hắn là vô cùng khó coi mới lạ. Vì cái gì Hạ tiểu Bạch bình tĩnh như thế? Cái này ngược lại nhường hắn không mái. "Chúng ta không đi. Có bản lĩnh các ngươi cũng đừng mở thần sệ." Mạc Anh Hùng trầm mặt nói rằng, hẳn là bọn hắn còn có bí mật. Rất có thể. Trước từ đây Thiên Linh một hệ liệt ưu lương biểu hiện đến xem, Thiên Linh đối vực sâu chiến sĩ nghiên cứu tuyệt đối đi tại trước bọn hắn mặt. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn rất có thể còn có bí mật bọn hắn không biết, hơn nữa bí mật này vẫn là cùng vực sâu chiến sĩ có liên quan. Thế là Mạc Anh Hùng ngược lại không có ý định rời đi, hắn cũng là muốn nhìn Hạ Tiểu Bạch có thể hay không đem bí mật gì tuôn ra đến. Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng tiếp tục như mày, bất quá Mạc Anh Hùng không đi hắn cũng không biện pháp gì, hơn nữa hắn cũng không biết Mạc Anh Hùng ý nghĩ, coi như biết cũng chỉ là cười trò qua chuyện mà thôi. Không, thời gian cấp bách, ta liền nói đơn giản một chút, hôm qua ta theo thành chủ nơi đó tiếp vào một cái thần cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ yêu cầu cái gì? Không đợi Hạ Tiểu Bạch nói tiếp, Thiên Linh một đám cao thủ cùng một bên Vây Xem Mạc Anh Hùng cùng thiên Trúc Long đều kinh hãi. Thần cấp nhiệm vụ? Nói đùa cái gì đâu, bọn hắn chưa từng nghe nói qua nhiệm vụ còn có thần cấp. Chính là thần cấp nhiệm vụ, thật là ta hiện tại thoát thân không ra, làm không được thần cấp nhiệm vụ, bởi vậy kế tiếp các ngươi nhất định phải nhanh lợi dụng vực sâu mảnh vỡ đến để thằng đối phó vực sâu chiến sĩ sức chiến đấu. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, trong nhiệm vụ cho là cái gì? Trương Lưu đời này hỏi. Ơn, chính là tìm kiếm hạ tiểu Bạch đang muốn nói nhưng là lúc này không ít liệu nguyên thành thích khách người chơi nhau nhau đến báo nói vực sâu chiến sĩ lại một lần nữa trong chen vào trung tâm đường cái trước chiến đấu A cái này có rảnh lại nói hạ tiểu Bạch nói rằng ngược lại đây là nhiệm vụ của hắn thế là thiên Linh những cao thủ không thể không đi chuẩn bị chiến đấu nhưng là không thể không thừa nhận trong lòng chính là bọn hắn tựa như gai ngơ ngớa dường như đặc biệt khó chịu dù sao cũng là thần cấp nhiệm vụ bọn hắn đều muốn biết là trong cái gì cho mà mặc anh hùng cùng thiên Trúc Long thì là ngu nơ lăng về tới anh hùng Cốc cùng tung hành Tứ Hải phượng hội trụ sở Mạc Hộ Trưởng, ngươi nói Hạ Tiểu Bạch thật tìm tới thần cấp nhiệm vụ. Vẫn là nói hắn khung chúng ta. Thiên Trúc Long nhìn về phía Mạc Anh Hùng. Mạc Anh Hùng mặt đen lại nói, ta đây nào biết được, Hạ Tiểu Bạch người này đầu góc có vấn đề. Ngay bình thường tổng yêu không có việc gì tìm chuyện, dường như còn rất ưa thích xính miệng ngươi chi lực. Đây là tại nói Hạ Tiểu Bạch luôn thu thập hắn giá trị cảm xúc tiêu cực, bất quá Mạc Anh Hùng cũng không biết rõ Hạ Tiểu Bạch là đang thu thập giá trị cảm xúc tiêu cực, bởi vậy hắn còn tưởng rằng Hạ Tiểu Bạch chỉ là đơn thuần ưa thích làm giận mà thôi. Cứ như vậy Mạc Anh Hùng ngược lại khó xác định Hạ Tiểu Bạch là không phải là đang nói nói thật. Bởi vì từ đầu tới đuôi Hạ Tiểu Bạch một cái trong tính thực chất cho đều không nói ra, hắn khó tránh khỏi hoài nghi Hạ Tiểu Bạch có phải là cố ý hay không, cố ý giả thoáng một thường, khí khí bọn hắn. Như thế, ngược lại ta là không tin. Thiên Trúc Long nghĩ nghĩ nói rằng, đây chính là thần cấp nhiệm vụ à, bọn hắn chưa từng nghe nói qua thần tin tức về cấp nhiệm vụ, càng chưa nghe nói qua sss phía trên cấp nhiệm vụ là thần cấp. Chứ không cần quan tâm nhiều, ngược lại Hạ Tiểu Bạch lớn gạt chúng ta cũng không phải cùng một chỗ hai lần, lần này ta tuyệt đối không tin. Mà anh Hùng nói rằng, Thiên Trúc Long gật gật đầu. Rất nhanh, vực sâu chiến sĩ tới vẫn như cũng là giống như hôm qua, số lượng dày đặc. Đại gia Hoàng nghe, từ giờ trở đi, nghĩ biện pháp dùng tập kích điểm giết phương thức tiêu diệt vượt sâu chiến sĩ, sau đó soát ra bướu sâu mảnh vỡ. Thiên trúc long hô lớn. Mặc dù biết muốn soát vược sâu mảnh vỡ, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch ngay từ đầu bướu sâu mảnh vỡ khẳng định không tốt soát. Nhưng, chỉ cần có thể soát đi ra, chỉ cần có thể môi dưỡng được một cái có loại kia nhẹ nhõm đánh giết vượt sâu chiến sĩ chủ lực người chơi, như vậy về sau liền có thể đánh ra càng nhiều bướu sâu mảnh vỡ, sau đó phân tán cho các người chơi dung hợp, sẽ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn có thể nhẹ nhõm đánh giết bướu sâu chiến sĩ người chơi. Đương nhiên, phong tức tự đặc hiệu trang bị bọn hắn đã bắt đầu để cho người ta tìm, cái này cũng là một trong mấu chốt, nếu như tìm không thấy, như vậy thì tính cầm tới vực sâu mảnh vỡ cũng vô dụng. Tại dưới loại tình huống này, trung ương đại phố nơi này rất nhanh liền bị vực sâu chiến sĩ cho phân tán chiếm cứ. Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn như trước đây xông lên phía trước nhất, ngược lại hắn có vực sâu phong bạo cái này đặc hiệu, căn bản không sợ. Làm vực sâu chiến sĩ số lượng đạt tới nhất định lúc, Hạ Tiểu Bạch ngang nhiên phát động vực sâu phong bạo, theo lấy một tiếng vang lớn, một sâu chiến sĩ cứ như vậy bay ngược ra ngoài. Hạ Tiểu Bạch vừa chiến đấu vừa trong lòng tại trầm tư. Nếu như muốn tìm tới đầu vẫn, đoán chừng còn phải lại đi một lần thế giới dưới đất. Nhưng là chính hắn cũng nhất định phải có thực lực của càng mạnh, nếu như vực sâu chiến sĩ nơi phát ra là một loại cường đại hơn thâm viên sinh vật, vậy hắn thực lực của cũng không đủ cũng không cách nào chém giết ra. Thân, đó là cái gì? Trong lòng Hạ Tiểu Bạch đang trầm tư đâu, kết quả trước chợt thấy vừa mới thân hành của nhỏ bé, kia là tới từ phương xa trên đầu tường một đạo nhỏ bé bóng người. Bởi vì vực sâu chiến sĩ có nhẹ nhọn sức mạnh của phá cửa, bởi vậy liệu nguyên thành cửa thành cũng đều là không có tiến hành chữa trị, ở vào trên đầu tường tiến hành phòng thủ người chơi cũng là càng ngày càng ít nhưng lại là... hạ tiểu bạch cho mày, cái tia đạo người của trên đầu thành ảnh hưởng hắn cảm giác rất nguy hiểm. Đó là cái gì người? Hắn bị cái gì ngốc tại đó. Trước 1592, chớ anh hùng tự tin suy đoán chương 1592, chớ anh hùng tự tin suy đoán mấy ngày kế tiếp thời gian, Liệu Nguyên thành một mực ở vào phòng thủ trạng thái? Không có cách nào, bực sâu chiến sĩ cường hãn như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi phòng thủ. Bất quá, mấy ngày nay phòng thủ cũng bắt đầu nhường Liệu Nguyên thành các người chơi thu thập lên vực sâu mấy bữa. Bọn hắn chậm rãi cường hóa vũ khí của chính mình. Vũ khí của để cho mình biến càng thêm tùy tiện đánh giết vượt sâu chiến sĩ. Đồng thời bọn hắn bắt đầu thu thập các loại phòng tức tử đặc hiệu trang bị, làm cho loại này trang bị một lần xáo đến lựa nóng. Mẹ nó, một cái thanh đồng trang bị ngươi cũng không cảm thấy ngại muốn 5000 khối. Ta cái này mặc dù là thanh đồng, mặc dù thuộc tính là ghê, nhưng là tốt xấu có thể phòng tức tử. Ngươi, được được được, 5000 liền 5000 của ta. Giống loại tình huống này nhiều vô số kể. Bất quá rất hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch là vui với nhìn thấy loại tình huống này. Bởi vì chỉ có Liệu Nguyên thành người chơi có thể độc lập phòng thủ Liệu Nguyên thành. Hắn cảm nàng an tâm đi làm liệu nguyên thành thành chủ giao cho hắn nhiệm vụ. Vất quá, trong khoảng thời gian này hắn cũng là không ngừng cho mình thu thập vực sâu mạnh mẽ. Mặc dù nói, hắn có vực sâu phong bạo cái này đặc hiệu về sau, đối phó vực sâu chiến sĩ càng thêm dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn cần sức mạnh của càng cường đại. Thế là mấy ngày kế tiếp, hắn cho mình hai kiện vũ khí đều dung hợp vực sâu mạnh mẽ, tới tới lui lui phân biệt dung hợp hơn 20 khối. Mặc dù không có thu hoạch được vũ khí của mới đạt hiệu, nhưng là lúc này tay phải của hắn Hắc Long kiếm cùng tay trái thập tự thánh kiếm đều nắm giữ vực sâu phong bạo đặc hiệu, về sau có thể tới về giao thế phát động. Nói một cách khác, cái này đặc hiệu sử dụng tần suất đề cao cấp đôi. Hơn nữa, dung hợp được sâu mảnh bỡ nhiều về sau, Hạ Tiểu Bạch nhằm vào vực sâu chiến sĩ tổn thương cũng cao, hắn hôm nay có thể nói giải quyết vực sâu chiến sĩ, thật như là giải quyết quái vật bình thường đồng dạng. Lập tức, lập tức liền có thể lấy làm cái nhiệm vụ kia. Hạ Tiểu Bạch lòng mang cho mong. Hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, kế tiếp, liền nhìn Liệu Nguyên Thành những cái kia người chơi biểu hiện. Tại dưới loại tình huống này, 3 ngày sau đó, Liệu Nguyên Thành phòng thủ tỉnh huống rốt cục đạt đến hắn mong muốn. Hắn quyết định một ngày này xuất phát, tiến về thế giới dưới đất bạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Bất quá lúc này, Mạc Anh Hùng cùng Tiên Trúc Long lại là mặt nói đắc ý thảo luận cái gì. Người nói đại ma vương thần cấp nhiệm vụ, nội dung là cái gì? Thiên Trúc Long hỏi. Trên từ khi lần không có thể làm cho Hạ Tiểu Bạch nói ra thần cấp trong nhiệm vụ cho, mấy ngày nay thời gian, Hạ Tiểu Bạch một mực không nói, lấy về phần bọn hắn trước mắt cũng không biết Hạ Tiểu Bạch nhiệm vụ là cái gì. Thân, khó mà nói, nhưng ta biết, chỉ cần chúng ta không ngừng thu thập dược sâu mấy bữa, không ngừng mà lên, kia đại ma vương làm hắn thần cấp nhiệm vụ nhất định nguy phần khó khăn. Mạc Anh Hùng đã tính trước nói. A Cái này là vì sao? Thiên Trúc Long 10 phần không hiểu. Người muốn a, hiện tại Liệu Nguyên Thành tình trạng là cái gì, là bị quái vật vây công. Bự sâu chiến sĩ thực lực không mạnh mẽ hơn đối Liệu Nguyên Thành thành chủ mà nói, như thế nào đánh tan những loại bự sâu chiến sĩ mới là việc cấp bác. Bởi vậy, Hạ Tiểu Bạch nhận được thần cấp nhiệm vụ, ta cảm thấy chính là đánh giết loại nhiệm vụ mà tôi, hẳn là yêu cầu hắn tận khả năng đánh giết đủ nhiều bự sâu chiến sĩ. Mạc Anh Hùng dáng vẻ một bộ có lý có cứ, nhuộm Thiên Trúc Long không cách nào phản bác. Thật hay dạ. Thiên Trúc Long hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Anh Hùng đem những này đều làm được. Mặc Anh không biết rõ đến cùng đúng hay không, nhất định phải là dạng này. Mà anh hùng tràn đầy tự tin nói, "Ngươi nhìn, Hạ Tiểu Bạch mấy ngày nay có phải hay không chưa từng rời đi Liệu Nguyên Thành? Đúng vậy à, cái này thì thế nào? Không có rời đi Liệu Nguyên Thành, giải thích rõ nhiệm vụ của hắn cùng Liệu Nguyên Thành có quan hệ a. Không phải hắn sớm thì rời đi Liệu Nguyên Thành làm nhiệm vụ của mình đi. Điều này cũng đúng a." Thiên Trúc Long gật gật đầu, cảm thấy Mặc Anh Hùng nói mười phần có lý. Vậy vậy, ta cảm thấy Hạ Tiểu Bạch trong nhiệm vụ cho hơn phân nửa chính là đánh giết không thể nghi ngờ. Mặc Anh Hùng nâng cao lấy cái cằm, vẻ mặt ngạo nghễ nói, Đùng đùng đùng. Thiên Trúc Long bắt đầu không ngừng gõ tay, hiển nhiên, Mạc Anh Hùng một fan suy luận không thể không nói thật sự chính là 10 phần có đạo lý. Chậc chậc, thần cấp nhiệm vụ chính là không tầm thường, Đại Ma Vương giết đến bây giờ đều không hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Trúc Long nói rằng, lúc này Thiên Trúc Long đã hoàn toàn đem Mạc Anh Hùng suy luận coi là thật chân thực đến xem. Rất hiển nhiên, mấy ngày nay Hạ Tiểu Bạch giết chết bược sâu chiến sĩ không có một vạn cũng có 8000, nhưng là loại này số lượng vậy mà vẫn như cũ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, có thể thấy được loại này thần cấp nhiệm vụ có nhiều khó. A, hắn đang làm cái gì? Lúc này Mạc Anh Hùng cùng Thiên Trúc Long nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trở xuất phát dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. "Đi, để chúng ta đi qua nhìn một chút, thuận tiện đường hắn nhìn xem ta suy luận thế nào." Mạc Anh Hùng rất có dáng vẻ tự tin. "Cũng tốt." "Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới, bọn hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn xem thấu Hạ Tiểu Bạch thần cấp nhiệm vụ, không khỏi tâm tình thật tốt." "Thế nào, đây là định đi nơi đâu a?" Thiên Trúc Long cùng Mạc Anh Hùng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. "A, các ngươi khỏe a." Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nói rằng. "Tốt, tốt cái quỷ gì." Bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lập tức giận không chỗ phát tiết. "Hiện tại hoạt động còn đang tiến hành, ngươi tính toán đến đâu rồi?" Thiên Trúc Long Kỳ quay hỏi. Lúc này vẫn còn sáng sớm, Liễu Nguyên Thành các người chơi đang đang chậm rãi tập hợp, chuẩn bị ứng phó sau đó vượt sâu chiến sĩ tiến công. "Ta muốn rời khỏi liệu Nguyên Thành." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi liệu Nguyên Thành?" Mã Anh Hùng rất là không hiểu, "Vì cái gì? Hiện tại có thể là hoạt động khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, không tuân thủ thành sao?" "Các ngươi có tại, ta liền không tuân thủ a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Mà anh hùng Hắn đột nhiên cảm thấy mười phần không thích hợp, Hạ Tiểu Bạch cái giọng nói này, nhưng hắn không hiểu cảm giác không thật là tốt. "Hạ Tiểu Bạch, ta biết bởi vì chúng ta mạnh lên quan hệ, để ngươi hoàn thành thần cấp nhiệm vụ biến rất khó, nhưng là ngươi không thể như vậy không chịu cầu tiến mạng anh hùng đang tự mình nói." Hạ Tiểu Bạch trực tiếp cắt đứt lời của hắn, "Mạng anh hùng ngươi nói cái gì đó, ta thế nào nghe không hiểu." Thiên hai tay trúc long vắc ở phía sau, trung điệp thở dài, "Hạ Tiểu Bạch, ta minh bạch." Bạn theo thời gian trôi qua, vừa sâu chiến sĩ ngược lại không đủ mấy ngàn liệu nguyên thành người chơi chưa cắt, nhưng là đây là chuyện của không có cái nào. "Ngươi thần cấp nhiệm vụ yêu cầu chính là như vậy." Thần cấp đi, trong nhiệm vụ cho không hợp tối thường không phải rất bình thường à, chờ lần tiếp theo, lần tiếp theo thần cấp nhiệm vụ ngươi có lẽ liền có thể hoàn thành đâu." Thiên trúc Long An ủi nói rằng, dường như mười phần mang trong lòng khoáng đạt dáng vẻ. Hạ Tiểu Bạch nặng trầm tư một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi có ý tứ gì?" Mã Anh Hùng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. "Ta còn muốn hỏi các ngươi có ý tứ gì đâu, ta thần trong cấp nhiệm vụ cho là đi tìm cũng diệt trừ vực sâu chiến sĩ cát nguyên, cái gì lần tiếp theo thần cấp nhiệm vụ, hiện lần này thần cấp nhiệm vụ ta đều còn chưa bắt đầu làm đâu." "Ngươi nói cái gì?" Mà anh hùng cùng tiên trúc long lập tức châm miệng một lời. Chương 1593, vong xương cốt chiến sĩ chương 1593, vong xương cốt chiến sĩ ta nói cái gì các ngươi nghe không rõ ràng sao? Hạ tiểu Bạch hỏi. Mà anh hùng cùng tiên trúc long đều không nói. Hạ tiểu Bạch thần cấp nhiệm vụ còn chưa bắt đầu làm. Như vậy nói cách khác hắn thần trong cấp nhiệm vụ cho cũng không phải như hắn nghĩ vậy, đánh giết số lượng đủ nhiều vực sâu chiến sĩ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào a, nói cách khác hắn đoán sai lầm rồi sao? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thiên Trúc Long cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, Hạ Tiểu Bạch đều đã nói như vậy, như vậy nói cách khác Mạc Anh Hùng đoán sai lầm rồi sao? Thua thiệt hắn còn cảm thấy Mạc Anh Hùng suy đoán thật có đạo lý đâu. Tóm lại những ngày này các ngươi có thể mạnh lên thật sự là quá tốt, kế tiếp liền dựa vào các ngươi giữ vững liệu nguyên thành. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Mạc Anh Hùng, Thiên Trúc Long, bọn hắn đều có chút nói không ra lời, đối thủ cạnh tranh hi vọng bọn họ mạnh lên. Trong lòng bọn hắn đều cảm giác khó chịu. Đây đã là đã cường đại đến người của cảnh giới nhất định mới sẽ nói đi ra, bởi vì loại người này đã không e ngại đối thủ cạnh tranh trở nên mạnh mẽ. "Ta đi, Liệu Nguyên Thành các ngươi có thể thủ ở a?" Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó triệu hồi ra mạn linh dú long. "Xoanh." Hình thể to lớn mạn linh dú long xuất hiện tại trên trung ương đại phố. Hạ Tiểu Bạch trên bò lên đi, rất nhanh, tại đông đảo Liệu Nguyên Thành người chơi chú mục phía dưới, bay lên trời. Hạ Tiểu Bạch cứ thế mà đi, nhưng là hắn cũng không có chú ý tới, Liệu Nguyên Thành phía dưới, một bóng người lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Ha ha ha, thật sự là phiền phức, Á đạo nhân ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía ngoài Liệu Nguyên thành phương hướng di động. Không thể không nói liên tục đánh mấy ngày, Hạ Tiểu Bạch còn thật có chút mệt mỏi. Bất quá lần này thần cấp nhiệm vụ chỉ sợ là khó thực hiện, hơn nữa chỉ có một mình hắn. Dương Thiên Linh cao thủ cùng đi tạm thời là không được, hắn không có ở đây dưới tình huống, bọn hắn sẽ lập tức chuyển biến thành Liệu Nguyên thành thành chủ phủ nhất lực lượng phòng thủ chủ yếu, bởi vậy bọn hắn không thể rời đi. Không phải chỉ dựa vào anh hùng cấp cùng tung hành thứ hải, hắn cũng không phải rất yên tâm. Rất nhanh, hắn đi tới tịch tĩnh mạch. Ở chỗ này, đều là đủ loại quần sơn dụ đậm không phải rất nhiều, có sơn thậm chí là chùy lùi. Lần trước chính là ở chỗ này cùng mục tu văn bọn hắn cùng đi đối phó vực sâu chiến sĩ, đồng thời, trước đó hắn cũng là tới nơi này tìm liệu nguyên thành thành chủ. Chỉ có điều lúc kia bọn hắn sức chiến đấu không đủ, đối mặt mấy trăm vực sâu chiến sĩ liền cảm thấy khó giải quyết. Bất quá bây giờ không sợ, hắn đã dung hợp không ít vực sâu mảnh vỡ tới trong vũ khí của mình, bởi vậy cho dù là đồng thời đối mặt mấy trăm con quái vật hắn còn không sợ. Rất nhanh, hắn trên đi vào lần cái kia nhà cổng. Hạ tiểu Bạch đem mạn linh dú long thu hồi đến tọa kỵ không gian. Bên trong không gian nhỏ Mạn Linh Vũ Long đã lớn lên, chỉnh thể cũng càng lúc càng lớn, không thả ra được. Bởi vậy, kế tiếp chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Ân Hạ Tiểu Bạch trầm tư một chút. Lần này lá bài tẩy của hắn ngoại trừ bị diệt chi bên ngoài khải, cũng chỉ có 19 cấp hồi máu đan cùng những ngày này dung hợp được sâu mấy bữa, nếu như cái này đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn cũng không có biện pháp gì. Hạ Tiểu Bạch tìm tới một cái cửa hang đi vào. Trên đây là lần cái kia, bình thường đến giảng hắn chọn đường đi của quân thuộc, bởi vậy hắn vẫn là đi tới nơi này. Xe nhẹ đường quen xâm nhập, Hạ Tiểu Bạch rất mau tới xuống đất thế giới. Thế rồi dưới đất Đích thật là Liệu Nguyên thành phụ cận một lớn đặc sắc cấu tạo. Nó bị tại mặt đất trở xuống, lại địa hình rất là phức tạp, trước trên giới trái phải sau đủ loại thông đạo dưới lòng đất giăng khắp nơi, có thể nói là đem không gian rung động bùng tới cực hạ. Bất quá cũng may hắn đi cái sơn động này không phải rất phức tạp. Sau khi đi vào, hoàn cảnh cũng coi là quen biết. Tốc độ nhanh hơn lần trước không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể trên đi đến lần Liệu Nguyên thành thành chủ bị vây địa phương, nhưng là cũng ở thời điểm này, phía trước một màn hắn tê cả da đầu. Thật nhiều. Phía trước, rõ ràng là Lít Nha lít đến không hết vực sâu chiến sĩ chuyện phải biết lần mặc dù đánh cho gian nan, nhưng là bược sâu chiến sĩ số lượng cũng không có có nhiều như vậy. Cũng liền tại Liệu Nguyên thành thành chủ bị vây quanh địa phương thấy được 300 đầu mà thôi. Trước dưới mắt phương lại có hơn 1000. Không gian đều nhanh chen không được. Đi nhanh lên. Hạ tiểu Bạch sau lưng rút ra song kiếm, sau đó lập tức liên tục phát động thập tự thánh kiếm cùng hắc long kiếm đặc hiệu. Veng, veng. Hai đạo kiếm khí khổng lồ quét ngang, vô số phong bạo quét sạch mà ra, đến không hết bược sâu chiến sĩ đều bị thổi bay ra ngoài. Nhưng là, bởi vì bược sâu chiến sĩ số lượng đông đảo, vị đánh bay những này cơ hội có thể không cần tính, đến đi nhanh lên. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía trước đó đi qua một cái giao lộ, chính là tại cái này cái chỗ mà chỗ, nhường hắn cùng người của Thiên Linh Đụng phải người của Anh hùng Cốc. Hạ Tiểu Bạch đi nhanh lên qua kia cái chỗ ngoặt, trực tiếp đem đông đảo vực sâu chiến sĩ bỏ lại đằng sau. Vực sâu chiến sĩ mặc dù chậm rãi trên đuổi đi, nhưng là số lượng quá nhiều, chen trúc tại cái này không gian dưới đất bên trong, dẫn đến hành động cực kỳ khốc liệt. hô Hạ Tiểu Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã ra. Bất quá không thể không nói, nơi này xuất hiện vực sâu chiến sĩ số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Vừa bắt đối ứng được sâu chiến sĩ chỉnh thể xuất hiện tần suất, làm không tốt nơi này thật là vực sâu chiến sĩ tới nguyên niệm. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, hắn trên đi tới lần phát hiện liệu nguyên thành thành chủ địa phương. Địa phương vẫn như cũ, nhưng là du đáng quái vật lại là thay đổi. Đây là cái gì? Hạ Tiểu Bạch lập tức giật mình. Quái vật bình thường. Hạ Tiểu Bạch không chắc chắn lắm. Hắn ném đi một cái siêu cấp thuật thăm dò đi qua. Vong xương cốt chiến sĩ, 245 cấp quái bình thường, HP không biết. Vong cốt. Vong linh sinh vật sao? Hạ Tiểu Bạch giật mình. Đáng tiếc Mạn Linh U Long không thả ra được, nếu không trực tiếp đổi thành quang nguyên tố liền xấu rồi. Vong linh sinh bật sợ nhất quang nguyên tố. Bất quá không sao, hắn mặc dù chịu hắn không ra Mạn Linh U Long, nhưng là trong tay thật là còn có thập tự thánh kiếm đây này. Hạ Tiểu Bạch lập tức phát động thập tự thánh kiếm đặc hiệu, thần thánh thập tự trảm. Oeng! To lớn mà sáng chói ánh sáng màu hoàng kim lập tức xuất hiện tại cái này đèn nhanh thế giới dưới đất bên trong, cường quang chiếu xuống, những này vong xương cốt chiến sĩ đầu bên trên ra nguyên một đám tổn thương. Rất nhanh, bọn hắn đùng đùng đùng ngã trên mặt đất, kia là khung xương cùng khung xương ở giữa âm thanh của đụng vào nhau. Hừ hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó ta nhưng là rất nhanh, một màn kế tiếp nhường hạ tiểu bạch chân kinh, bởi vì vong sương cốt chiến sĩ lại vào lúc này một lần nữa đứng lên. Cái gì sẽ? Bất tử sao? Mặc dù vong linh sinh vật đều là bất tử, nhưng là tại quan nguyên tố tịnh hóa hạ, bọn chúng hẳn là không cách nào phục sinh mới đúng, vì cái gì lại lần nữa đứng lên? Đã như vậy vậy thì một lần nữa, hạ tiểu bạch không có cách nào, lại một lần nữa vung vậy lên thập tự thành kiếm, nhưng là, khi chúng nó chết về sau, lại lần nữa bỏ lên. Chứ 1594 Vực sâu thần sử chương 1594, vực sâu thần sử tại sao có thể như vậy Hạ Tiểu Bạch bắt đầu không ngừng nuôi lại, lít nha lít nhít vong xương cốt chiến sĩ bắt đầu chậm rãi trên xuống lại đến. Mặc dù đánh giết vong xương cốt chiến sĩ rất nhẹ nhàng, nhưng là bọn chúng sẽ không chết, cái này coi như 10 phần phiền toái. Làm sao bây giờ nhìn xem càng ngày càng nhiều vong xương cốt chiến sĩ, lần này Hạ Tiểu Bạch cũng mất biện pháp. Làm vong xương cốt chiến sĩ trên bọn lên đến, hắn chỉ có thể là lập tức phát động thập tự thánh kiếm cùng hắc long kiếm hai cái đặc thủ trang bị lẫn hiệu, vực sâu phong bạo. Lập tức, bốn phía có phong bạo quét sạch mà lên. Bành. Bành. Rất nhiều phong bạo quét sạch mà ra, thân vong xương cốt chiến sĩ đều đánh bay ra ngoài, bọn chúng khung xương tản mát phát ra âm thanh của lốc buộc, cuối cùng phân tán trên rơi xuống trên mặt đất. Thoáng qua một chút, vong xương cốt chiến sĩ độ không nói bị thành không không ít. Bọn chúng không có phục sinh. Hạ Tiểu Bạch mở to hai mắt, đối một màn này có chút khó có thể lý giải được. Phải biết những loại vong xương cốt chiến sĩ vừa mới tại quang nguyên tố công kích đến thật là như cũ có thể phục sinh, bởi vì trong cho tới bây giờ hắn bước sâu phong bạo đặc hiệu bọn chúng cũng sẽ không sống lại. Những cái vong xương cốt chiến sĩ giống như HV không cao hạ tiểu bạch hồi tưởng lại vừa mới tại vực sâu phong bạo quét sạch phía dưới, những cái kia vong xương cốt chiến sĩ trên đầu toát ra tổn thương không tào lắm, sau đó liền treo. Điều này nói rõ vong xương cốt chiến sĩ HV cũng không tính rất cao, nói cách khác vong xương cốt chiến sĩ cũng không phải là rất tiện. Bởi vậy vong xương cốt chiến sĩ bị không có nguyên tố khắt chế hiệu quả vực sâu phong bạo công kích tới, bị miểu sát cũng đều bình thường. Duy nhất không bình thường là tới vực sâu phong bạo nơi này, vong xương cốt chiến sĩ không có lại phục sinh. Chẳng lẽ bọn hắn là thâm liên si vật? Trong lòng hạ tiểu bạch rất nhanh nghĩ tới rồi khả năng này. Hắn cảm thấy rất có thể. Dù sao, vực sâu mảnh vỡ là có thể dùng tới đối phó đồ vật của Thâm Viên Sinh vật. Tóm lại cái này một đợt phong bạo vành tới, vong xương cốt chiến sĩ có thể nói ít đi không ít. Hạ Tiểu Bạch quyết định đợi chút nữa thử lại lần nữa nhìn, nếu quả như thật là vực sâu phong bạo vấn đề, vậy đã nói rõ đúng như hắn đoán. Rất nhanh, tại giới tiếp đến Hạ Tiểu Bạch vừa cùng vong xương cốt chiến sĩ căng thẳng, một bên chờ vực sâu phong bạo làm lạnh. Vực sâu phong bạo làm lạnh tốt về sau, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa phát động. Quả nhiên, lần này vành sau khi ra ngoài, vong xương cốt chiến sĩ chết không có lại phục sinh. Vong xương cốt chiến sĩ, thật là thâm viên sinh vật Vong xương cốt chiến sĩ là tiến công liệu nguyên thành của thứ hai lực lượng sao. Bất quá lực lượng này không khỏi quá yêu a Hạ tiểu bạch kế tiếp chính là dựa vào vực sâu phong bạo tình huống vong xương cốt chiến sĩ, sau đó trước một bên tiến. May mắn hắn chuẩn bị coi như sung túc, không phải thật đúng là rất khó khăn xử lý. Ha ha, xem ra ta tới coi như kịp thời, chỉ cần phá hủy đầu vợn, bất luận là vực sâu chiến sĩ vẫn là vong xương cốt chiến sĩ, đều không dùng. Hạ tiểu bạch cầm trong tay song kiếm trước tiếp tiến cuối cùng là có giải quyết vong xương cốt chiến sĩ phương pháp xử lý, hạ tiểu bạch bắt đầu nhẹ nhõm tiếp tục thâm nhập sâu. Lần này, hắn bắt đầu thăm dò liệu nguyên thành thành chủ đều không có xâm nhập địa phương. Không thể không nói, khắp nơi đều là vong xương cốt chiến sĩ. Suy nghĩ kiếm một chút cũng là cũng đúng, vong xương cốt chiến sĩ trước mắt số lượng tương đối hơi ít, có thể thấy được vong xương cốt chiến sĩ còn tại sản xuất ở trong. Dạng này đương hắn càng thêm không sợ, bởi vì vong xương cốt chiến sĩ số lượng thiếu thời điểm dứt kho không để ý tới, trực tiếp đi vào qua, liền cũng sẽ không bị bực sâu phong bạo làm lạnh lôi tốc độ. Rốt cục, Hạ Tiểu Bạch đến đến khu này thế giới dưới đất khu vực chỗ sâu trong nhất. Tí cách, phía trước 10 phần trống trải, nhưng Hạ Tiểu Bạch dường như đi tới một cái quảng trường trống trải, mặc dù quảng trường này tối tăm không mặt trời, mặc dù quảng trường này mỗi phần trống trải. Ao ao. Hạ Tiểu Bạch thậm chí nghe đến nơi này dường như có âm thanh của dòng nước, nhưng khi Hạ Tiểu Bạch đi đến quảng trường chỗ sâu trong nhất, cũng rốt cục Minh Bạch bước sâu chiến sĩ nơi phát ra. Huyền bí, cứ như vậy bị để lộ. Tại cái này thế giới dưới đất chỗ sâu trong nhất, Hạ Tiểu Bạch thấy được một cánh cửa. Một cái to lớn truyền tống môn. Trong truyền tống môn là tối tâm bọng xoáy năng lượng, chỉ là nhìn một chút liền phảng phất muốn đem người cho hút đi vào. Mà theo cái này phía bên trong truyền tống môn, từng đầu được sâu chiến sĩ cùng vòng xương cốt chiến sĩ đều là từ nơi này đi từ từ ra, tốc độ cực nhanh. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian sách theo kiếm liền làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Những này vượt sâu chiến sĩ cùng vòng xương cốt chiến sĩ đều là bị cái này truyền tống môn truyền đưa tới. Đến tranh thủ thời gian phá hủy, Hạ Tiểu Bạch vọt thẳng tới. Mặc dù lúc này truyền tống môn đang liên tục không ngừng đem được sâu chiến sĩ cùng vòng xương cốt chiến sĩ đưa tới, nhưng là trong lòng Hạ Tiểu Bạch minh bạch chỉ có phá hủy truyền thống môn, thốt như vậy khả năng tính là một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch dơ tay lên bên trong song kiếm. "Veng, veng." Hai cái bực sâu phong bạo. Hắn không có sử dụng cái khác kỹ năng, bởi vì lo lắng cho hắn cái khác kỹ năng sẽ vô dụng, cho nên trực tiếp tuyển bược sâu phong bạo. Nhưng là kế tiếp khiến người không tưởng tượng được một màn xảy ra nhanh. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại trước người của Hạ Tiểu Bạch, đồng thời cấu trúc lên một cái năng lượng màu đen phòng ngự Hạ Tiểu Bạch tiến công. "Ai?" Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng. Cái này thế rồi dưới đất đúng là thình lình nhiều hơn một bóng người. Ai, quả nhiên vẫn là bị sớm phát hiện à, đã như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là mau chóng kết thúc đây hết thảy. Tên này thân mang trường bào màu đen nam tử trên mặt không nhìn thấy thần sắc, hắn chắp tay ở phía sau, cứ việc không có có động tác gì, nhưng là một đạo năng lượng vòng bảo hộ lại là xuất một chút trước hiện tại hắn phương chặn hạ tiểu bạch công kích. Không sai, nam nhân này có thể nói mười phần cường hãn. Tối thiểu nhất hạ tiểu bạch là cảm giác như vậy. Người là ai? Hạ tiểu bạch lại một lần nữa đặt câu hỏi. Ta là, đến từ vực sâu thần sứ. Cái này áo bào đen nam nhân nói. Vực sâu thần sứ? Bược sâu, Hạ Tiểu Bạch lập tức giật mình. Mặc dù hắn không nhận ra bược sâu thần sứ, nhưng là bược sâu hắn nhưng là biết đến. Bốn vũ thần tổ chức một trong, lúc trước bược sâu, Tiên đỉnh, Minh phủ bị người chơi phá hủy về sau, phàm giới liền không có sức mạnh của bọn hắn dưồn. Nhưng là, bốn vũ thần lại ý nguyên còn tại, hơn nữa là chân chính thần. Bây giờ bược sâu tới một cái thần sứ, kia đây có phải hay không mang ý nghĩa về sau bược sâu chi chủ, Minh quốc chi chủ, Tiên đỉnh chi vương môn đế. Hạ Tiểu Bạch chau mày. Phàm nhân, ngươi gọi là Hạ Tiểu Bạch đúng không? Ta một mực chú ý ngươi. Lúc trước chúng ta tại phàm giới người phát ngôn, ác ma quân vương chính là bị các ngươi những phàm nhân này giết chết a." Vực sâu thần sứ cười lạnh một tiếng, "Vừa bạn hôm nay đột phải, vậy ngươi liền chết ở chỗ này à?" Lập tức, toàn bộ thế giới dưới đất rung động ầm ầm, giờ phút này, Vực sâu thần sứ sức mạnh cường hãn hiển lộ không nghi ngờ gì. Hạ Tiểu Bạch cũng là trước tiên tranh thủ thời gian cho hắn ném đi một cái siêu cấp thuật tham dò. Vực sâu thần sứ, 240 cấp hạ vị thần, HP 15 ức. Hạ vị thần. Không thể không nói, chỉ là nhìn thuộc tính, đã không phải là cấp độ thần thoại buộc có thể so sánh. Mặc dù nói hạ vị thần người chơi thực lực không phải rất mạnh, trước mắt nhưng là cái này vượt sâu thần sứ cũng không đồng đạo. Mặc dù hắn là hạ vị thần, nhưng là HP cao đến 15 ức nhiều nhất, cái khác công kích phòng ngự chờ thuộc tính càng là vô cùng không hợp thói thưởng. chương 1595, chiến vượt sâu thần sứ trương 1595, chiến vượt sâu thần sứ cái này đã siêu việt cấp độ thần thoại thực lực của bột. Phải đánh thế nào? Lúc này, tên này vực sâu thần sứ đã là bạo phát ra sức mạnh của chính mình, bằng bạc mà thần lực mêng mông trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chống trải thế giới dưới đất, thậm chí liền mới vừa từ truyền tống môn truyền tống đi ra vực sâu chiến sĩ cùng vòng xương cốt chiến sĩ đều bị cái này thần lực cho quét sạch mà bay. Nhưng là vực sâu chiến sĩ cũng không thèm để ý, với hắn mà nói, bất luận là vực sâu chiến sĩ vẫn là vong xương cốt chiến sĩ đều là tiến công phàm giới công cụ mà thôi, là vì cho những cái tiêu tiêu diệt vực sâu người của tổ chức loại một bài học, đi chết đi cho ta. Vừa sâu âm thanh của thần sứ 10 phần thâm thủy cùng chấm thấp, thanh âm không lớn nhưng dường như có thể truyền bá tới chỗ rất xa, hắn một câu nói kia thậm chí đều để đến thế giới dưới đất trên trần nhà rơi xuống đếm không hết đá vụ. Hạ Tiểu Bạch lúc này đã cầm trong tay song kiếm tại mảnh này chống trại thế giới dưới đất chạy chạy, bắt đầu tìm cơ hội chiến đấu. 15 ức HP sao hắn chỉ có một người, mà hắn đánh bại nắm giữ 15 ức HP một cấp nhân vật, độ khó không nhỏ. Hơn nữa đối phương là viễn siêu cấp độ thần thoại hạ vị cấp, thực lực thần là hạ vị thần, trên ta là vị thần a, Bạch, giận, chính mình nhất Cấp cấp 3 sao kỹ năng, kiếm tâm thông minh diện thần trảm. Kiếm tâm thông minh chỉ có phụ trợ hiệu quả, nhưng diệt thần trảm liền không giống như vậy. Hạ Tiểu Bạch dơ cao hát Long kiếm, lập tức, hát Long kiếm kiếm mang không ngừng phóng đại, phản vật muốn xuyên phá thế giới dưới đất trên tới mặt đất đi như thế, bốn phía đã rung động ầm ầm, nham thạch không ngừng rơi xuống nện xuống, nham tương càng là cực tốc lưu động. Có thể thấy được giữa hai người ra tay, nhường nguyên bản coi như bình tĩnh thế giới dưới đất biến thành bộ dạng gì. Nhưng Hạ Tiểu Bạch không chút do dự liền bùng xuống dưới, Hắc Long kiếm phát ra màu đen bừng sáng tức che mất sâu thần sứ. Ầm ầm. Diệp thân trảm sức mạnh của mạnh mẽ kéo theo toàn bộ thế giới dưới đất đều chấn động lên, Mên Ngung thần lực lập tức đem vực sâu trên người thần sứ bạo phát đi ra thần lực bá phủ. Ngươi, cái này sao có thể, cái này đồng dạng là lực lượng của thần, mà còn trở cấp cao hơn. Vực sâu thần sứ khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, ta là thượng vị thần, ngươi cứ nói đi. Mặc dù Hoa Hạ Âu chỉ có bảy thượng vị thần, nhưng hắn đang là một cái trong số đó. Cái gì? Ngươi lại là thu được người của thần kết loại, thật là địch anh không phải nữa sao? Hơn nữa Cửu Châu Đế quốc trên một cái khác vị thần, tựa hồ là Long tộc Hoàng Kim thần thánh cự long a. Vực sâu thần sứ kinh hãi nói rằng: "Ai mẹ nó nói cho ngươi, chúng ta thế giới khác tới mạo hiểm giả liền không thể thành thần." Hạ Tiểu Bạch châm chọc khiêu khích nói: "Xem ra tiên đỉnh chi vương, Minh quốc chi thủ, vực sâu chi chủ thế giới rất phong bế, tối thiểu nhất tin tức bế tác. Quả nhiên, vực sâu thần sứ một bộ kinh ngạc vô cùng đáng vẻ, các ngươi những người này vậy mà tới thần vực đi. Không sai, lần này Minh Bạch sự lợi hại của ta sao, hôm nay chết ở chỗ này chính là ngươi." Hạ Tiểu Bạch quát một tiếng, Vực sâu phong bạo lại lần nữa buộc phát ra. Bèng, Bèng. Mặc dù chỉ là trang bị đặc hiệu, nhưng vực sâu thần sứ khẳng định cũng là đến từ vực sâu, đối phó hắn không nghi ngờ gì cực kỳ hữu hiệu. 5 5 22545555, 3154646 rất nhanh, vực sâu thần sứ trên đầu toát ra hai cái kết sủ tổn thương. Cứ như vậy, hạ tiểu Bạch giự vào hắn ba cái thần cấp 3 sao kỹ năng cùng vực sâu phong bạo đặc hiệu, hao ước chừng nửa giờ, vực sâu thần sứ lượng máu đã không đủ 12 ước. sâu sắc mặt của thần đều khó coi, chỉ là thế giới khác mạo hiểm làm sao có thể có loại thực lực này, nhìn sự lợi hại của ta. Vừa sâu thần sứ bản tay xuôi ra, lập tức, chống lại thế giới dưới đất, thình lình có mười mấy đạo quang mang chánh sáng lên. Những ánh sáng này lẫn nhau chiếu dọi phía dưới lộ ra đến vô cùng chói mắt. Hạ Tiểu Bạch cảnh giác nhìn xem một màn này. Sau đó hắn chính là phát hiện, những ánh sáng này tiêu tan sau, giữ lại tại nguyên chỗ, rõ ràng là phiến phiến truyền tống môn, tổng cộng hơn 10 đạo truyền tống môn. Giống. cũng không lâu lắm, những này trong truyền tống môn thình lình truyền ra từng đạo tiếng giống dữ. Từng đầu đủ loại hình dạng thâm huyền sinh vật, từ đó chậm rãi leo lên mà ra. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết! Ta mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là sau lưng ta có vô số giúp đỡ." Vược sâu thần sứ cười lạnh liên tục. Đúng vậy, đây chính là vược sâu thần sứ sở trường tuyệt diêu, vược sâu chi môn. Có thể lập tức mở ra hơn 10 phiến vược sâu chi môn, sau đó triệu hoán đi ra tự vược sâu thế giới các loại sinh vật. Giống từng đầu thâm viên sinh vật tựa như thái cổ hung thú đồng dạng chậm rãi đi ra. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem một màn này, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cái này đích sắc là 10 phần khó giải quyết, mắt thấy lửa giờ đánh rất sâu thần sứ 3 HP, -E, nhưng hắn cảm thấy cái này buộc coi như nhẹ nhõm. Kết quả đảo mắt vực sâu thần sứ liền thả một cái đại chiêu. Hạ Tiểu Bạch dùng siêu cấp thuật thăm dò nhìn một chút, những này thâm viên sinh vật cơ bản đều là truyền thuyết cấp đột, vài ước HP dáng vẻ. Khó làm. Ha, ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, xong quyền khó thứ tứ thủ, ngươi không phải là đối thủ của ta." Bược sâu thần sứ cười ha ha lấy. "Vậy sao, vậy thì thử xem tốt." Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói, xuất ra 19 cấp hồi máu đang cùng 19 cấp về ma An, sau đó xách theo song kiếm liền hướng phía vực sâu thần sứ tới. "Ngươi đi không đến nơi này của ta." Bởi vì ta triệu hoán đi ra sinh vật sẽ ngăn lại ngươi." Lỗ sâu thần sứ cười ha ha. Quả nhiên, Hạ Tiểu Bạch bật lên một khoảng cách về sau, một đầu có ba cây sừng tê giác cứ như vậy đỉnh lấy ba cây sừng lao đến. Hạ Tiểu Bạch không có tiếp tục chạy về phía trước, mà là liên tục phát động thủ bên trong lỗ sâu phong bạo đặc hiệu. Veng, veng. Mấy đạo phong bạo quét sạch ra ngoài, lập tức tại đầu này tê trên đầu châu tạo thành nguyên một đám giày đặc kết tụ tơ dương. Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy thành thành thật thật cùng tam giác giác đánh lên. Rất nhanh, một đầu khát hình thể to lớn người vượn cứ như vậy sải bước đi tới. Tham dự chiến đấu, kết quả Hạ Tiểu Bạch một chọi hai, biến thành hỗn chiến. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Vược sâu thần sứ thấy cảnh này cười đến lợi hại hơn, hắn bược sâu chi môn mặc dù cũng không phải là liên tục không ngừng triệu hồi ra thâm viên sinh vật, nhưng là số lượng cũng không ít, tổng cộng mười mấy 20 đầu đầu, cái này nhân loại tuyệt đối không phải hắn những này thâm viên sinh vật đối thủ. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu cùng ba đầu, bốn đầu thâm viên sinh vật lăn lộn chiến đấu. Ha ha, ha ha ha ha ha, nhìn ngươi chết như thế nào. Vược sâu thần cũng không có gia nhập chiến đấu, không biết do nguyên nhân gì Bất quả Hạ Tiểu Bạch trước đó liền suy đoán hắn hẳn là am hiểu triệu hắn mà không phải cẩn thân chiến đấu. Không hề nghi ngờ, tình huống tương đối khó chơi, mặc dù Hạ Tiểu Bạch không dễ dàng chết, nhưng lại như thế này bị kéo ở cũng không phải biện pháp. Cứ như vậy lại trải qua nửa giờ, khiến vực sâu thần sứ khiếp sợ một màn đã xảy ra. Hắn những ngày thâm viên sinh vật bắt đầu từng đấu trên ngã xuống đất, nhức lên quần quần bụi mũ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vực sâu thần sứ kinh hãi. Trước 1596 Thần cấp sách pháp thuật chương 1596, thần cấp sách pháp thuật vượt sâu thần sứ có thể nói chấn động vô cùng, một màn này căn bản cùng trong hắn tượng tượng không giống. hắn vượt sâu chi môn triệu hóa ra nhiều như vậy đầu thâm viên sinh vật, vì cái gì còn không cách nào giết chết cái này thế giới khác tới mạo hiểm giả Kế tiếp, càng ngày càng nhiều thâm viên sinh vật bắt đầu liên tiếp ngã xuống đất. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đầu chim nước bộ dáng vượt sâu xâm nhập trên ngã xuống đất, vượt sâu thần sứ đã kinh hại đến nói không ra lời. Ngươi, ngươi ngươi ng Ngươi làm sao có thể vượt sâu thần sứ trước chỉ vào phương khói đặc tràn ngập khu vực, bởi vì Hạ Tiểu Bạch và mấy chục đầu thâm yên sinh vật chiến đấu, làm cho cảnh tượng mười phần hỗn loạn, đến mức toàn bộ chống trải thế giới dưới đất đều là nhấc lên quần quật bụi mù. Không có gì không thể nào, người thâm yên sinh vật chỉ là số lượng nhiều điểm, ta giải quyết cần hao tổn tốn thời gian mà thôi. Đưa theo lấy Hạ Tiểu Bạch âm thanh của trầm thấp, một đạo thiếu niên thân ảnh xách theo song kiếm theo ưu ám trong xương mù chậm chạp đi ra. Hắn lúc này mà tâm trầm, phò, trên đầu giữ lại máu tươi, nhưng ở hồi máu đang dược lực tác dụng dưới, vết thương đang chậm rãi hồi phục. Nhưng mà hắn trên song kiếm máu tươi lại không cách nào tiêu trừ, lúc này đang không ngừng rọt lộ rơi xuống mặt đất, nửa cả người hắn lộ ra giống như sắt thần vậy, bầu không khí quả thực gâm trầm cùng đáng sợ. "Ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ngươi thật là không giết chết được ta bực sâu thần sứ bắt đầu lui về sau." Không thể không nói, một màn này nhường hắn sơ bộ nhận thức đến Hạ Tiểu Bạch không đơn giản. "Ngươi vừa bọn giống chơi đến rất vui vẻ đi, có phải hay không giờ đến tiên ta nữa nha?" Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Vừa mới quả thực là mệt chết hắn. Mặc dù vừa mới những cái kia thâm biến sinh vật thực lực không tính rất mạnh, nhưng làm sao số lượng quá nhiều. Bởi vậy hắn giải quyết tổng thể vẫn là 10 phần tốn thời gian. Bất quá vực sâu thần sứ liền hoàn văn động, cái này hạ tiểu bạch thực lực vậy mà như thế mạnh, thật là vượt xa dự liệu của hắn. Lê cộm, ngươi không giết chết được ta." Vực sâu thần sứ khẽ quát một tiếng, hai tay bắt đầu kết xuất nguyên một đám phù văn tối nghĩa. Phù văn rất nhanh như cùng mạng lệnh đồng dạng liền ở cùng nhau, đồng thời lẫn nhau ở giữa tạo thành một cái cự đại hào quang màu xám vàng phòng hộ, vòng phòng hộ đem vực sâu thần bao phủ trong đó, lộ ra không thể phá vỡ. Mà hạ tiểu bạch lúc này cũng xách theo song kiếm bắt đầu gia tăng tốc độ, diện thần trạm lại một lần nữa ngang nhiên phát động. Hắn đại khái làm rõ ràng được sâu thực lực của thần sứ, vực sâu thần sứ hiển nhiên am hiệu là triệu hoán, tự thân sức chiến đấu kỳ thật có tốt. Phàm phất muốn đột phá mặt đất to lớn kiếm khí cứ như vậy ầm vang chém xuống, cùng vực sâu thần sứ cái kia hộ thuẫn mạnh mẽ đụng vào nhau. Ngoan, hai phe đụng vào nhau, vô cùng vô tận thần lực hình lĩnh hướng phía bốn phía quét sạch mà ra, một kích này song phương đều phát động mạnh nhất thủ đoạn, diệt thần trạm là hạ tiểu bạch mạnh nhất một cái đơn thể kỹ năng, mà vực sâu thần sứ vòng phòng hộ đồng dạng là phòng ngự mạnh nhất phát thuật. Cái này liền trực tiếp đưa đến thế giới dưới đất căn bản là không có cách tiếp nhận loại này năng lượng xung kích. Bá. Tư Đoan kinh khủng thần lực trong nháy mắt quyết tán bốn phía, toàn bộ thế giới dưới đất rung động ầm ầm, vô số cự thạch theo cấp trên rơi xuống, đại địa đang lay động, dường như thế giới tại sụp đổ. Ầm ầm. Tình huống có thể nói cực kỳ bất lợi, nhưng là Hạ Tiểu Bạch nhất định phải đem nó chém giết. Kế tiếp lại một tiếng đồng hồ hơn trôi qua, vực sâu thần sứ HP chỉ còn lại không đến 300 triệu. A a a, dê tử. Vực sâu thần sứ tình huống có thể nói vô cùng hỗn ổn, hắn trước phục mệnh đến sò xét nhân loại, kết quả không nghĩ tới ở chỗ này gặp trọng kích. Người không giết chết được ta. Chờ xem, lần tiếp theo ta nhất định còn sẽ đem cái này sổ sách tính trở về. Bược sâu thần sứ vung tay lên, rất nhanh, lóe lên chuyển tống môn cứ như vậy ra sau lưng hiện tại hắn. Cái này vượt sâu thần sứ lại là muốn chạy trốn rừng ổn. Dù sao, không chạy trốn, giữ lại chờ chết sao? Nhưng là Hạ Tiểu Bạch làm sao có thể nhường hắn chạy? Dù sao hắn Tân Tân khổ khổ đánh lâu như vậy, nhưng là bược sâu thần sứ thì là không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể ngăn cản hắn. Dù sao từ trên thời gian mà nói, Song phương đoán chừng còn phải đánh nửa giờ khả năng phút ra sau cùng tham bại, mà hắn chạy trốn hiển nhiên không cần nhiều thời gian như vậy. Nhưng là ngay lúc này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra, đang lúc vực sâu thần sứ phải xuyên qua truyền tống một lúc, một đạo bóng đen to lớn theo vực sâu thần sứ trên đầu thổi qua. Vực sâu thần sứ, vực sâu thần sứ ngẩn đầu nhìn lên, sau đó, con người bỗng nhiên có dù lại. Từ trên đầu hắn thổi qua bóng đen, rõ ràng là một đầu vực sâu chiến sĩ. Vực sâu thân thể của chiến sĩ cứ như vậy từ trên hắn phương bay qua mà qua, trực tiếp bị lệ nhập trong truyền tống môn. Ông, truyền tống môn dường như bởi vì vực sâu chiến sĩ đi vào quan hệ, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống môn biến mất. Người. Bược sâu thần sứ khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, tiểu tử này vậy mà thành công ngăn trở hắn chạy trốn. Chạy không được đi. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, bị hắn đoán đúng. Bược sâu thần sứ mặc dù có thể mở truyền tống môn, nhưng truyền tống môn có không gian chi lực, há lại như vậy mà đơn giản liền có thể mở. Hơn nữa truyền tống giống nhau hao phí năng lượng lớn, bởi vậy Hạ Tiểu Bạch đem một đầu vực sâu chiến sĩ ném vào, trực tiếp nhường truyền tống môn truyền tống Bược sâu chiến sĩ, dạng này truyền tống môn năng lượng liền tiêu hao hầu như không còn. Cứ như vậy, Bướu sâu thần sứ có thể nói là hoàn toàn tuyệt vọng, chết không được bướu sâu tổ chức hủy diện, những nhân loại này quả nhiên là vô cùng khó kéo. Oanh, sâu thân thể của thần sứ cứ như vậy ngã trên mặt đất, sau đó thân thể bộc phát ra một hồi sáng chói hắc quang. Phải anh, lại là một đạo bạo tạc, trực tiếp đem thi được Hạ Tiểu Bạch nổ bay ra ngoài. 2836666. Dựa vào, trước khi chết trả lại cho ta đến như vậy một chút. Hạ Tiểu Bạch chửi mắng, may mắn hắn hạ về thừa được nhiều. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch liền bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm, bởi vì bướu sâu thần sứ quải điệu tự bạo về sau, vẫn là rơi xuống không ý tứ không có trang bị, nhưng lại có một bản sách pháp thuật. Vực sâu chi môn. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới vậy mà tuân ra sách pháp thuật. Bất quá khi hắn nhìn về phía bản này sách pháp thuật, lập tức kinh ngạc. Vực sâu chi môn, thần cấp một sao pháp thuật, triệu hoán sư chức nghiệp hạn định, sử dụng về sau có thể mở ra một cái truyền tống môn, trong truyền tống môn sẽ liên tục không ngừng xuất hiện thâm viên sinh vật. Thần cấp sách pháp thuật. Sưa nay chưa từng có, xưa nay chưa từng có a. Từ khi các người chơi nhau nhau thành thần, đã qua thời gian rất lâu, nhưng là cho đến bây giờ, đều không ai đánh ra qua thần cấp sách kỹ năng hoặc là thần cấp sách pháp thuật hiển cho trước mắt thành thần người chơi đều chỉ có 3 cái kỹ năng hoặc là 3 cái pháp thuật. Dưới mắt hắn rốt cục đánh ra một bản. Nhưng đáng tiếc là đây là Triệu Hoán Sư mới có thể sử dụng, lấy về ném cho Thanh Phong Dương tên kia tốt. Những vật khác liền không thế nào đáng tiền, ngược lại Hạ Tiểu Bạch là không để vào mắt. Có bản này vực sâu chi môn, xem như lần này liền xem như không được công. Hắn nhìn một chút thần cấp nhiệm vụ bảng, phía trên biểu hiện hắn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian nhìn trung bảng. Chương 1597, thần cấp nhiệm vụ hoàn thành chương 1597, thần cấp nhiệm vụ hoàn thành a. Thì ra cái kia truyền tống môn còn không có phá hư liệu nguyên thành thành chủ nhiệm vụ là tìm tới vực sâu chiến sĩ đầu nguồn cũng đem nó phá hủy hoặc là tiêu diệt. Vực sâu thần sứ là bị hắn chém giết, nhưng là cái kia truyền tống môn còn tại. Hạ tiểu Bạch đi vào cái này trước mặt truyền tống môn, lúc này truyền tống môn còn đang không ngừng truyền tống được sâu chiến sĩ cùng vòng xương cốt chiến sĩ. Cái cửa này không đơn giản Hạ tiểu Bạch trực tiếp một đạo diệt thần chạm đánh đối. Lại còn có bền bị cái này hiển nhiên không phải vực sâu thần chức làm cho làm ra truyền tống môn có thể so sánh. Hắn mong muốn cho mình dùng để chạy trốn truyền tống môn, cùng hắn phát động được sâu chi môn rất nhanh liền không có, cũng liền vực sâu chi môn duy trì liên tục thời gian lâu hơn một chút. Vậy xem ra cái này truyền tống môn là đặc thù chế ra, bằng không cũng không phải là vực sâu thần sứ làm, hắn chỉ là phụ trách vận chuyển tới đây. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đem vực sâu chi môn hủy. Đồng thời, nhiệm vụ của hắn cũng nhắc nhở hoàn thành. Giải quyết. Bất quá thế giới dưới đất tình huống cũng không tốt, ít ra hắn chỗ phiến khu vực này cũng không tốt. Ầm ầm. Bởi vì trước đó hắn cùng Bậc sâu Thần Thứ chiến đấu quá mức điên liệt, dẫn đến mảnh thế giới này dường như nhanh muốn hỏng mất đồng dạng. Phía trên là đủ loại lớn nhỏ không đều hòn đá tại rơi xuống, theo trước mấy giờ liền bắt đầu dạng này, liền Hạ Tiểu Bạch đều cảm thấy cái này thế giới dưới đất đủ kiên cố, tóm lại đến đi nhanh lên. Mặt đất. Lúc này đa số người chơi đều đã tụ tập tại Liệu Nguyên Thành tham dự hoạt động đi, nhưng nếu là có người tại Tịch Tĩnh Sơn mạch trùng quanh địa khu nhìn đất này mặt, liền sẽ phát hiện, lúc này đại địa vẫn như cũng là tại ầm ầm không ngừng rung Hô Hạ Tiểu Bạch thất tha thất thểu chạy phía trên tới mặt đất hắn vừa mới một đường chạy, cuối cùng là thành công từ bên trong đi ra. Tiểu Hắc, đi." Hắn lập tức triệu hồi ra Mạn Linh Vũ Long, sau đó cưỡi tại Mạn Linh Vũ trên lưng dòng phóng lên tận trời. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, chuyện cuối cùng kết thúc. Cùng lúc đó, Liệu Nguyên Thành, Trung ương Đại phố. Rộng lớn Trung ương Đại phố, lúc này đã là chiến hỏa bay tán loạn. Hai bên phòng ốc tức thì bị hỏa diễm cháy ngùn lấy, bởi vì trước mấy ngày nơi này cư dân liền chạy đến không sai biệt lắm, bởi vậy những ngày trong phòng không ai. Lúc này, khoảng cách Hạ Tiểu Bạch rời đi đã trải qua mấy giờ thời gian, bởi vì không có Hạ Tiểu Bạch tại trung ương đại phố nơi này chiến đấu, cũng là so mấy ngày nay gian nan rất nhiều. Vênh, Vênh, Nguyên một đám phạm vi cực lớn pháp thuật như là đạn đạo đồng dạng vây tạc tại vô cùng dày đặc vực sâu chiến sĩ trong đám, làm cho nguyên một đám vực sâu chiến sĩ đều bị tạc bay ra ngoài. "Tiểm hộ ta, ngài ngại, phi kiếm nhiều lắm siêu phàm nhập thánh trầm mặt nói rằng, thuật sư thi pháp không thể bị đánh gãy, nhưng là vực sâu chiến sĩ tốc độ di chuyển mặc dù chậm, vũ khí của nhưng bọn hắn lại là 10 phần làm người đau đầu tổ tại." Lại nói lao đại làm nhiệm vụ phải bao lâu? Thế ước hai tay lúc này tay nắm một thanh vô cùng to lớn kiếm bản rộng không ngừng trùng sát tại vực sâu chiến sĩ trong đám. Ai biết được, kia dù sao cũng là thần cấp nhiệm vụ, làm tầm vài ngày cũng có thể. Vương Tiến sách theo Hắc Long Chi Tuấn cũng đè vào phía trước nhất. Như thế, trước kia làm một chút cao nhiệm vụ khó khăn thời điểm cũng là liên tiếp vài ngày thời gian. Chậc chậc, thần cấp nhiệm vụ à, không biết là cái gì độ khó, trực tiếp đánh cấp độ thần thoại buộc sao?" Thanh Phong Dương nói rằng. "Khó nói, đánh cấp độ thần thoại buộc lời nói, cảm giác không quá phù hợp thần cấp nhiệm vụ độ khó, nhưng là cấp độ thần thoại buộc hẳn là cao nhất buộc cấp bậc gia hiệp Tuyết Linh nói rằng." Chớ nói nhảm nhiều như vậy, tiểu bạch nhất định có thể hoàn thành, hắn mấy ngày nay một mực tại chuẩn bị, chỉ trên bất quá thời gian không tốt đoán chừng. Nhiễm Thu Linh mở miệng, vậy nhưng chưa hẳn a. Ngay lúc này, theo một cái khác trận điệu tới Thiên Trúc Long lập tức cười lạnh một tiếng. "Thiên Trúc Long, về ngươi chợt đi." Nhiễm Thu Linh mở miệng nói ra, cái này tiên trúc long thật làm cho người ta chẳng ghét. "Thế nào, không vui như vậy nên ta, rõ ràng ta nói rất có lý đi." Thiên Trúc Long nói rằng. "Ta nhổ bảo, liền ngươi còn nói có đạo lý, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là kẻ thông minh như đồng." Thanh Dương nói rằng. "Ngươi nói cái gì?" Thiên Trúc Long giận dữ. "Vậy ta hỏi ngươi, Đại Vũ có quan hệ gì với Tôn Ngộ Không?" Thanh Phong Dương hỏi. Thiên Trúc Long lập tức có chút mê, làm sao lại bỗng nhiên kéo tới cái đề tài này? "Đại Vũ có thể có quan hệ gì với Tôn Ngộ Không?" "Không sao cả." Thiên Trúc Long nói rằng. "Sai. Ngươi cho rằng Đại Vũ bà qua ra môn mà không vào thật là cái gì cũng không làm sao. Không cần quên nữa, vợ hắn về sau biến thành hòn ma phù, mà Tôn Ngộ Không là theo trong viên đá độ tới." Mấu chút là, Đại Vũ Định Hải Thần Châm còn nghe Tôn Ngộ Không lời nói. "Ngươi cho rằng Tôn Ngộ Không năm đó định trụ thật tiên nữ?" Thật cái gì cũng không làm sao. Không phải ngọc đế vương mẫu cũng sẽ không tùy ý phát lớn như vậy lựa, bàn đảo viên qua đi cũng không gặp lại qua thất tiên nữ không phải sao. Ngay sau đó liền xuất hiện bảy anh em Hồ Lô, vừa vật bảy, vì cái gì bọn hắn có thể giống như Tôn Ngộ Không biến thành tăng đá. Về sau, kia bảy nhỏ Hồ Lô hàng ngày đốt hiếp quần áo không chỉnh tề sả tinh, đem sả tinh đẻ ở phía dưới ngươi cho rằng chỉ là đơn thuần đẻ lại sao? Kia giờ dạ của bạn làm sao tới? Phải biết rắn là đẻ trứng. Về sau vì cái gì Tôn Ngộ Không lại khắp nơi tìm kiếm vợ dạ của bạn? Lại về sau ngu công đem anh em Hồ Lô biến sơn rồi đi thả ra bên trong xã tinh xã tinh tu luyện ngàn năm về sau vì báo đáp năm đó ngu công rời núi ân cứ mạng tìm tới ngu công chuyển thế thếú tiên đồng thời gá cho hắn cái này cũng liền giải thích vì cái gì hứa tiên có thể sinh hạ Văn Cúc tinh kia là hầu tử con dâu sinh A. Thiên Trúc Long cùng người của bốn phía mặt đều cái rồi cái này lộn xộn cái gì nhưng cũng ở thời điểm này trên trời một đạo rồng ngâm lên bọn hắn nhau nhau lần đầu sau đó liền thấy được hạ tiểu bạch mạng Linhu Long nhanh như vậy nhiệm vụ sẽ không thất bại đi thiênên Trúc Long lúc này kinh ngạc nói phải biết đây chính là thần cấp nhiệm vụ Nào có đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành, Thiên Trúc Long cảm thấy thần cấp nhiệm vụ 3 ngày thời gian đều tính nhanh hơn. Người mới kết thúc không thành đâu, tiểu ca ca nhất định có thể hoàn thành. Đại La Lị tức giận đến không được, nói rằng: "Hừ, chơi không hoàn thành chờ hắn xuống tới hỏi một chút liền biết." Thiên Trúc Long lạnh hừ một tiếng. Hắn muốn chỉ là đi ngang qua Thiên Linh trận địa, bây giờ thấy Hạ Tiểu Bạch trở về, dứt khoát liền không đi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đáp xuống Thiên Linh trận địa phụ cận. "Nha, các ngươi thủ đến còn có thể đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Đại Ma Vương, nhiệm vụ hoàn thành không có." Thiên Trúc Long hỏi: Nắm phúc của các người, hoàn thành. Hạ tiểu bạch vui vẻ nói rằng. Thấy được chưa, tiểu ca ca hoàn thành. Đại la lị vui vẻ nói. Nhanh như vậy liền hoàn thành. Thiên Trúc Long có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhiệm vụ này bột là dạng gì A Khó đánh không? Thiên Trúc Long hỏi. Bột là vực sâu chi chủ phái tới thần sứ, hạ vị thần cấp. Hạ tiểu bạch nói rằng. chương 1598, ngân dược trảm trương 1598, ngân dực trảm cái gì? Thần sứ. Chúng người nhịn không được giật mình. Vực sâu chi chủ bọn họ cũng đều biết, nhưng cái này chỉ tồn tại ở trong chuyên thuyết. Xem như bốn cũ thần chi một, nó cho người ta một loại siêu cấp đại bộ cảm giác. Không nghĩ tới lần này Hạ Tiểu Bạch thần cấp nhiệm vụ cùng vực sâu chi chủ có quan hệ. Chờ một chút, vực sâu chi chủ, Hạ Tiểu Bạch nhiệm vụ là tìm kiếm vực sâu chi chủ đầu môn a, kia nói như vậy, những này vực sâu chiến sĩ là vực sâu chi chủ phải tới. Hạ Tiểu Bạch đem chiến đấu đơn giản nói một lần, cái này vực sâu thần sứ thực lực mạnh phi thường, ít ra so bình thường cấp độ thần thoại bộ̣t còn mạnh. So bình thường cấp độ thần thoại bộ̣t còn mạnh. Đại La Lệ chờ người đưa mắt nhìn nhau, cấp độ thần thoại hiện tại cũng không có giết nhiều ít đâu, đâu, dưới mắt đi ra mạnh hơn. Tóm lại hạ vị thần cấp buộc về sau các người gặp nhất định phải cẩn thận, ta đoán chừng xem như một lời nói, cũng là hạ vị thần, hẳn là cần rất nhiều hạ vị thần người chơi khả năng liên thủ đánh bại một gã hạ vị thần cấp đột. Hạ tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, hắn có thể đánh giết tên này bước sâu thần sứ, cũng là trên bởi vì hắn là vị thần, có 3 cái thần cấp 3 sao kỹ năng. Đúng rồi. Hạ tiểu Bạch kém chút không muốn lên, hắn xuất ra một quyển sách cho Thanh Phong Dương, "Đây là ngươi." "Ưu cũng." "Sách pháp thuật. Ngươi sợ là không biết rõ ta hiện tại một đống SSS cấp pháp thuật." Thanh Phong Dương lơ đến nói, Bởi vì trước mắt không có khả năng đánh ra thần cấp sách kỹ năng hoặc là thần cấp sách pháp thuật nguyên nhân, ngoại trừ hắn thành thần thời điểm học được 3 cái thần cấp 2 sao pháp thuật, còn lại đa số pháp thuật cơ bản tất cả đều là SS cấp. Bởi vậy, Thanh Phong Dương cũng không thấy đến hạ tiểu Bạch cho hắn pháp thuật này sách có thể tốt bao nhiêu. Kết quả, Ngoa đảo. Thanh Phong Dương lập tức giật lại mình, thần cấp 1 sao sách pháp thuật. Cái gì cái gì? Ta xem một chút. Đại La Lệ không kịp chờ đợi góp sang xem nhìn. Lư sâu chí môn. Thật đúng là. Diệp Tuyết Linh ngập nước mắt to lập tức toát ra thần sắc của kiếp sợ. Đây là theo vực sâu trên người thần sứ đánh ra tới, hắn tương đối am hiểu triệu hắn. Hạ tiểu Bạch nói rằng, Thiên trúc long thì là đứng ở một bên không biết do nói cái gì cho phải. Đây quả thực quá làm cho người cảm thấy chân kinh. Đây chính là thần cấp sách pháp thuật đa chỉ sợ đây là hoa hạ âu thứ nhất bản thần cấp sách pháp thuật đa. Mặc dù nói, vực sâu chi môn chỉ là thần cấp một sao pháp thuật, nhưng phải biết, trước đó cũng chưa hề người đánh ra qua thần cấp sách kỹ năng cùng thần cấp sách pháp thuật, mà bản này sách pháp thuật có thể bị đánh đi ra, vậy đã nói rõ, thần thoại thời đại đã đến đến. Từ nay về sau Thần cấp sách kỹ năng cùng thần cấp sách pháp thuật số lượng đem có khả năng sẽ từ từ tăng nhiều. Ai đánh trước ra càng nhiều thần cấp sách kỹ năng cùng thần cấp sách pháp thuật, như vậy ai liền có thể chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Ha ha ha, Lão Thái thái cảm ơn ngươi. Thanh Phong Dương có thể nói là vui mừng quá độ, hắn không kịp chờ đợi đem được sâu chi môn học được. Cứ như vậy, hắn liền nắm giữ ba cái thần cấp 2 sao pháp thuật cùng một cái thần cấp 1 sao pháp thuật, thực lực trước so với tăng lên không ít. Người của bốn phía đều là hâm mộ nhìn xem hắn, bọn họ cũng đều biết, Thanh Phong Dương học được cái này thần cấp 1 sao pháp thuật về sau, chỉ thực lực của Sở hắn đã ổn áp tiên giới há này. Mặc dù nói lúc trước thành chiến thời điểm ám tiên hy sinh chính mình 20 cấp đẳng cấp, nhưng là không thể không thừa nhận, đằng sau ám thiên vẫn là dựa vào thực lực của chính mình một lần nữa trở thành trung quốc thứ hơi triệu hắn sư. Hắn cùng cùng Thanh Phong Dương giống nhau thành trong vị vị thần cấp bậc triệu hắn sư. Nhưng bây giờ không giống như vậy, Thanh Phong Dương đã nắm giữ bốn cái thần cấp pháp thuật. Làm rất tốt, ngươi thật là trung quốc cái thứ nhất nắm giữ bốn cái thần cấp người của pháp thuật, đừng đến lúc đó không sánh bằng cái kia ám thiên. Một bên mục tiểu linh cười lạnh một tiếng nói rằng: "Tiểu nha đầu yên tâm, ta liền một chữ, ổn." Thanh Phong Dương cũng là lòng tin vô cùng mạnh Cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch cuối cùng đem chuyện giao phó xong, sau đó hắn lập tức không kịp chờ đợi đi tìm Liệu Nguyên Thành thành chủ. Bất quá, lúc này Liệu Nguyên Thành thành chủ vẫn như cũ là tại cùng Liệu Nguyên Thành lở dở các binh sĩ cùng một chỗ phân chiến, đương nhiên trong đó còn có không ít người chơi, dù sao bọn họ cũng đều biết, thành chủ treo kia Liệu Nguyên Thành liền là thật kết thúc. Bốn phía, lửa cháyừng hực vẫn như cũ là tại tựa là hủy diệt thiêu đốt lên, nồng đậm khói lửa theo Liệu Nguyên Thành dâng lên, Hạ Tiểu Bạch cuối cùng có chút lý giải Liệu Nguyên Thành vì sao gọi là Liệu Nguyên Thành, thành chủ. Hạ Tiểu Bạch nhìn lúc đến thành chủ, hắn vừa vặn một trưởng binh ra. Tại cuồng bạo trong năng lượng, một đống vực sâu chiến sĩ đều bị hắn đập bay ra ngoài. Hạ Tiểu Bạch, Người đã đến? Thế nào, nhiệm vụ hoàn thành sao? Liệu Nguyên Thành thành chủ hỏi. Hoàn thành. Tu như vậy đến nói một chút nhìn, những ngày vực sâu chiến sĩ từ lâu đến. Liệu Nguyên Thành thành chủ nói, rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa đem chuyện nói một lần. Ân, tình huống rất không ổn a, liệu Nguyên Thành thành chủ sở lấy cằm của mình, chau mày, tình huống đương nhiên rất không ổn, đây là phi thường rõ ràng. Vực sâu chi chủ, đây chính là danh xưng tồn tại ở trước ngàn năm cổ thần. Nếu như những này cũ thần cũng chưa chết mà là vẫn còn tồn tại, thực lực kia nên cường đại cỡ nào? Thân, tóm lại Hạ Tiểu Bạch, cảm ơn trước ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, biết địch nhân là ai, có lẽ theo một số phương diện mà nói, càng khiến người ta an tâm một chút. Lên kên. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành liệu nguyên thành thành chủ cho nhiệm vụ của ngươi tìm ra vượt sâu chiến sĩ đầu nguồn cũng giáng đầu nguồn hoàn toàn tiêu diện, thần cấp 1 sao chủ tiến, thu hoạch được đẳng cấp 1, danh vọng 10 bạn, thần cấp 1 sao sách kỹ năng ngân tử Nhiệm vụ hoàn thành. Bấm một tiếng. Một đạo quang trụ rơi xuống trên người Hạ Tiểu Bạch, cấp bậc của hắn trực tiếp lên tới 247 cấp. Cứ như vậy, hắn vẫn như cũng là thế giới đẳng cấp đệ nhất nhân, mặc dù cao hơn những người khác không có bao nhiêu cấp, nhưng hiển nhiên, hắn lại một lần nữa kéo ra cùng những người khác trên lệnh. Đồng thời, nhường hắn cảm thấy vui mừng chính là thành chủ ban thưởng sách kỹ năng. Ngân dược trảm, thần cấp một sao sách kỹ năng, kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kỹ thật chức nghiệp có thể sử dụng, sử dụng một tay kiếm bộ phát ra tương đối sắc bén một kích, tạo thành đại lượng tổn thương đồng thời đối công đánh tới mục tiêu tạo thành nhất định bền bị hao tổn. Là hắn có thể dùng thần cấp 1 sao sách kỹ năng Hạ Tiểu Bạch không chút do dự học xong, cứ như vậy, hắn cũng có 4 cái thần cấp kỹ năng, không hề nghi ngờ, thực lực của hắn mạnh hơn. Haha, ha, nhìn ta nghiền ép tất cả về phần kế tiếp, đương nhiên là tiếp tục phòng thủ Liễu Nguyên Thành. Đâu môn bị Hạ Tiểu Bạch giải quyết, vực sâu chiến sĩ số lượng đã không có khả năng tiếp tục tăng lên. Chỉ có điều, Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút hoạt động bảng điểm số. Liệu Nguyên Thành vực sâu dáng lâm hoạt động bảng điểm số 1. Thu ý chi linh nguyên tố pháp sư Thiên Linh 35614552. Siêu phẩm nhập thánh thần Thuật sư Thiên Linh 35122163. Vạn Đế Anh Hùng Thần Kiếm Sĩ Anh Hùng Cốc 35044664, Đại Ma Vương Long Tướng Mục Tiểu Linh Thần Kiếm Sĩ Thiên Linh Từ La Lan Vĩnh Hằng M vườn Phong Du Dương Thần Sư Thiên Linh 34215708, Thần Thiên Linh 34100869, Long Hạ Thần Sĩ Long Vương Các 337153910, Trướng Lưu Đời Này Thần Linh 3351557 chương 1599. Hỏa tiễn tốc độ chương 1599, hỏa tiễn tốc độ bởi vì hắn Hoa đã hơn nửa ngày làm thần cấp nhiệm vụ nguyên nhân, dẫn đến hắn xếp hạng giảm xuống. Không thể không nói hiện tại cạnh tranh vẫn là tương đối khốc liệt, chỉ là lớn nửa ngày thời gian, hắn xếp hạng liền trực tiếp thứ tư. Bất quá không sao, kế tiếp đội trở về là được rồi. Với bạn, có thể luyện một chút hắn vừa mới học ngân dược trảm. Hạ Tiểu Bạch một mình một trong người đi tới trung tâm đường cái một mặt nhặt cầu. Ở chỗ này, vượt sâu chiến sĩ số lượng nhiều vô cùng, đổi lại là người chơi khác, khẳng định cũng không dám tới đây. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không sợ. Hắn hiện tại đã có thể đối phó rất nhiều bậc sâu chiến sĩ. Ân, ngân dục chạm hạ tiểu bạch đem thập tự thanh kiếm sau lưng thu hồi đến vào kiếm, sau đó tay phải chỉ cầm một thanh Hắc Long kiếm. Lúc này, hát Long kiếm toàn thân hiện ra thanh tịnh màu đen, màu đen vẫn sáng không ngừng phát ra, trên thân kiếm mặt khắc họa lấy một đầu Hắc Long bộ dáng đường vân, chuôi kiếm càng là có một đầu Hắc Sà quấn quanh, đường cả thanh kiếm lộ ra khí thế bức người. Dù sao, Hắc Long kiếm cũng coi là cấp độ thần thoại vũ khí, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Rất nhanh Hạ Tiểu Bạch bốn phía đã tụ tập rất nhiều vực sâu chiến sĩ, bọn hắn vẫn như cũ là từng bước từng bước hướng phía Hạ Tiểu Bạch đi tới, số lượng đông đảo, mang đến 10 phần lực áp bách. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng ở thời điểm này, phát động hắn vừa mới học được thần cấp một sao kỹ năng. Chỉ thấy tay phải hắn cầm trong tay hắc long kiếm, mũi kiếm sau lưng chỉ hướng mặt đất. Sau đó, mũi kiếm hất lên. Bá! Một đạo vô cùng bàng bạc như là lông vũ bình thường đều kiếm khí màu trắng cứ như vậy ầm vang tạo ra, kiếm khí này nhìn xem mười phần mà manh, dường như có thể cắt chém tất cả. Vèo! Trong chốc ngắn này, Phía trước mấy chục con bọ sâu thân thể của chiến sĩ cùng nhau điểm thành hai nửa, máu me đầm địa, Hạ Tiểu Bạch điểm tích lũy cũng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không ít. Hoa, wow, ngươi bức. Hạ Tiểu Bạch đại hỷ không thôi, mặc dù chỉ là thần cấp một sao kỹ năng, nhưng kỹ năng này hiệu quả thật là không giống bình thường, hơn nữa nó có thể tiêu hao bề bị, kia dùng nó phá hủy chiến tranh binh khí hoặc là một chút trang bị hiệu quả không nghi ngờ gì sẽ tốt hơn. Xem ra hôm nay ta liền có thể trở lại thứ nhất. Hạ Tiểu Bạch lại liếc mắt nhìn điểm tích lũy bảng xếp hạng. Tiếp tiếp, thời gian không ngừng trôi qua. Ngươi nói cái gì? Tiên linh đánh ra thứ nhất bản thần cấp sách pháp thuật. Lúc này, Mạc Anh Hùng cũng từ phía trên trúc long nơi này biết liên quan tới tiên linh cùng tin tức về Hạ Tiểu Bạch. Cái này sao có thể thần sắc của Mạc Anh Hùng có thể nói là 10 phần phức tạp, Hạ Tiểu Bạch hoàn thành thần cấp nhiệm vụ coi như xong, lại còn đánh ra thần cấp sách pháp thuật. Vậy dạng này xem ra, về sau bọn hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến thần cấp sách pháp thuật mới được. Giá kiện sự tình sau này hay nói à, dưới mắt hoạt động cũng nhanh phải kết thúc, ta nhớ được Hạ Tiểu Bạch tựa như là tại Mạc Anh Hùng mở ra hoạt động bảng điểm số nhìn một chút, Hạ Tiểu Bạch thứ tư. Ưu thế của hắn cũng không rõ ràng rời đi Liệu Nguyên Thành hơn nửa ngày liền rơi thứ tư, Lục Tiên Đi nói rằng, bất quá hắn bây giờ trở về tới, hẳn là có thể bự theo a. Thiên Trúc Long nói rằng, không có khả năng coi như hắn có thể bự theo, nhưng cũng đuổi không kịp hẳn nhất. Mà anh hùng lắc đầu, nói rằng, đúng vậy à, dựa theo tốc độ của trước mắt, khả năng hôm nay liền có thể giải quyết tất cả tiến công Liệu Nguyên Thành được sâu chiến sĩ. Lục Tiên Đi mở ra địa đồ nhìn một chút, lúc này, Liệu Nguyên Thành kỹ càng đường đi trên địa đồ, phía trên lít nhà, lít nhít điểm đỏ đã so trước mấy ngày ít đi không ít, những cái kia điểm đỏ chính là đại biểu cho tiến công Liệu Nguyên Thành được sâu chiến dịch. Thiên trúc long nhẹ gật đầu, nhưng ngay lúc này, đột một đạo dọn nước tiếng vang lên, sau đó Mạc Anh Hùng thình lính phát hiện, hoạt động trên bảng điểm số bài dành của Hạ Tiểu Bạch tăng lên một vị, đem hắn ép tại dưới đáy. Ngoa đảo, ngắn ngủi mấy phút đại ma vương điểm tích lũy liền tăng ba bạn. Lệnh tiên đi tranh thủ thời gian mở ra hoạt động bảng điểm số nhìn một chút, sau đó khiếp sợ nói rằng, cái tốc độ này giống như có chút nhanh a. Thiên trúc long sợ hãi than nói rằng, "Lệ tẩm, không cùng các ngươi nhiều lời, ta muốn tiếp tục soát điểm tích lũy." Mạc Anh Hùng nói rằng, một nói chuyện cùng bọn hắn hắn soát điểm tích lũy hiệu suất liền hạ thấp rất nhiều ta cũng muốn đi soát ván. Thiên trúc long rời đi anh hùng cấp người chơi trận điểm. Cứ như vậy, bọn hắn ai về nhà nấy đi soát điểm tích lũy, nhưng là bọn hắn soát tốc độ của điểm tích lũy vẫn như cũng là muốn so hạ tiểu bạch chậm không ít. Ngoa đảo, cái nào sợ sẽ là hồn phoa ta cũng không thấy đại ma vương điểm tích lũy trướng đến nhanh như vậy à. Lục tiên đi trấn kinh, hắn căn bản không có bên trên trước điểm tích lũy 10, bởi vậy cũng không trông cậy vào cái gì. Bất quá nhìn xem trên bảng xếp hạng hạ tiểu bạch điểm tích lũy tốc độ tăng, hắn cảm thấy kinh hãi dị thường. Giận, ngay lúc này, hắn nhìn thấy bài danh của hạ tiểu bạch nhảy một cái đệ nhị, nguyên bản thứ hai là thiên linh siêu phàm nhập thánh, tại dưới loại hoàn cảnh này thuật sư truyền vận 10 phần có lợi, soát điểm tích lũy càng thêm dễ dàng chút, nhưng vẫn là bị hạ tiểu bạch siêu biệt trở thành đệ nhị. Lúc này, thiên linh trên trận địa, tại một đoàn kỵ sĩ voi tăng bao quanh trong bảo vệ, siêu phàm nhập thánh buồn bực nhìn xem điểm tích lũy bảng xếp hạng. Điều đó, bị hội trưởng vượt qua, hán điểm tích lũy trưởng đến cũng quá nhanh đi. Siêu phàm nhập thánh có chút phiền muốn nói, Nghiệm Linh mỉm cười, đây không phải bình thường sao? Nàng mặc dù trước là làm điểm tích lũy thứ nhất, nhưng là nàng đối hạ tiểu bạch không hiểu có tự tin, nàng cảm thấy hạ tiểu bạch nhất định có thể trở lại thứ nhất. Tốc độ này tựa như Hòa Tiễn, trước đó cũng không nhìn hắn nhanh như vậy a. Siêu phàm nhập thánh đạo. Trước đó hắn là vì có thể để các người nhiều soát tới một chút vực sâu mình mỡ. Nhiễm thu Linh nói rằng, cái gì? Là thế này phải không? Vậy hắn chẳng phải là còn ấn tàng tốc độ. Siêu phàm nhập thánh khiếp sợ nói. Nói nhảm. Tốt ta, ta phục, quả nhiên không hổ là hội trưởng. Cứ như vậy, tại dưới loại tình huống này, hạ tiểu bạch điểm tích lũy trên không ngừng trướng, rất nhanh liền theo trước đó hồi 4 tới thứ nhất trở lại Liệu Nguyên Thành điểm tích lũy thứ nhất. Vô số Liệu Nguyên Thành người chơi khiếp sợ nhìn xem một màn này, hạ tiểu Bạch điểm tích lũy trưởng đến thật sự là quá nhanh. Rốt cục, khi thời gian đi vào trạm bạc tối, Liệu Nguyên Thành bực sâu chiến sĩ, rốt cục toàn bộ bị thành quang. Tại kinh nghiệm gần 10 ngày hoạt động về sau, bực sâu dáng lâm hoạt động rốt cục chính thức tuyên bố kết thúc. Leng Hệ thống thông cáo, lần này bực sâu dáng lâm hoạt động chính thức tuyên bố kết thúc, trong đó, người chơi lại ma vương tại bực sâu giáng lâm trong hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, thu hoạch được mị lực chỉ 10, may mắn chỉ 10, danh vọng 20 bạn cũng hệ thống tặng cho cấp độ thần thoại một sao trang bị linh quang giáp chân một cái. Lập tức, toàn bộ Liệu Nguyên thành nghiến tiếng lại, sau đó, "Hoa, cái quỷ gì, cấp độ thần thoại một sao trang bị? Thì ra thần trang còn có đẳng cấp phân chia sao? Nghe nói lại Ma Vương đánh ra một bản thần cấp một sao sách pháp thuật vô số Liệu Nguyên thành người chơi đều là khiếp sợ nhìn xem lần này Hạ Tiểu Bạch đạt được hoạt động man thường. Bởi vì, bọn hắn đều là bạn bạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch đạt được một cái siêu việt bình thường cấp độ thần thoại trang bị thần thoại một sao cấp trang bị. Như vậy nói cách khác, cấp độ thần thoại trang bị có tinh cấp phân chia chưa 1600, xuất trinh chuẩn bị chương 1600, xuất trình chuẩn bị Hạ Tiểu Bạch kỳ thật cũng có chút không tương được. Bất quá đã một đều đã xuất hiện nhất tinh cấp sách phát thuật, như vậy xuất hiện nhất tinh cấp thần khí dường như vấn đề cũng không có gì quá lớn. Tóm lại đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cầm tới linh quang giáp chân về sau cầm sang xem nhìn. Cái này là một đôi có màu xanh linh quang lưu chuyển hộ thối. Ngoại trừ vùng sáng bên ngoài đặc hiệu, tại quang mang chiếc xạ hạ linh quang giáp chân mặt ngoài kim loại là tản mát ra sáng chói gợn sóng nước đường, sóng nước lấp loáng, lộ ra đẹp mắt đến cực điểm. Hoa, thật xinh đẹp. Đại La Lệ sợ hai thằng nói, dù sao cũng là nhất tinh cấp thần trang, không thiết kế đến khốc huyễn điểm lại thế nào hấp dẫn người chơi. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch bắt đầu nhìn linh quang giáp chân thủ tính, linh quang giáp chân, thần thoại một sao cấp trang bị, thể chất 1755, lực lượng 1520, cảm giác 1611, nhanh nhẹn 2056, trí lực 1675, tinh thần 1721, phòng ngự 80000, đó đỡ 25 kèm theo, tăng lên người sử dụng 15 tốc độ di chuyển, kèm theo, giảm ít sử dụng người 30 di động với tốc độ cao lúc sức chịu đựng tiêu hao, kèm theo Tăng lên người sử dụng 80000 điểm trên HP hạng, kèm theo, tăng lên người sử dụng 50000 điểm MP phòng. Kèm theo, tăng lên người sử dụng 30 giảm tổn thương, kèm theo kỹ năng, linh quang thần hành, mau lệ trợ giúp, siêu thứ nguyên thoáng hiện, cần chờ cấp 240 cấp, cần chức nghiệp, kỵ sĩ, kiếm sĩ, cung chiến sĩ. Linh quang thần hành, mở ra về sau tốc độ của người bạo tăng 300 duy trì liên tục thời gian 10 giây. Mau lệ trợ giúp, làm người đồng đội nhận nguy cấp, người đi trợ giúp thời điểm tốc độ của người bạo tăng 500 đồng thời ngươi một đường ba trạm đều có thể tạo thành to lớn lực sát thương. Siêu thứ nguyên thoáng hiện Trang bị về sau ngươi sẽ thu hoạch được siêu thứ nguyên năng lực của thoáng hiện, siêu thứ nguyên thoáng hiện có thể tránh đi chỉ hướng tính kỹ năng công kích, thời gian cùn đồ mở giờ. Đây chính là linh quang giáp chân, nhất tinh cấp thần trang thuộc tính. Không thể không nói vẫn là rất hữu dụng, tỉ như cái kia siêu thứ nguyên thoáng hiện. Thiên hại bên trong tồn tại kỹ năng cùng pháp thuật, cơ hội không phải chỉ hướng tính liền không phải là chỉ hướng tính. Chỉ hướng tính kỹ năng lời nói, mặc dù không phải là không thể tránh, nhưng đa số thời điểm vẫn tương đối khó tránh. Mong muốn tránh né chỉ hướng tính, chỉ cần dùng một chút có thể xuyên tỏa không gian kỹ năng. Bằng không liên mở ra một chút vô địch kỹ năng, nhường chỉ hướng tính kỹ năng vô hiệu. Bởi vậy, siêu thứ nguyên thoáng hiện không thể nghi ngờ là linh quang giáp trân trọng muốn năng lực, có cái này đặc hiệu vậy hắn về sau cũng có thể trốn tránh chỉ hướng tính kỹ năng. Hạ tiểu Bạch Kỳ thật không phải là không có chuẩn bị kỹ năng, nhưng là trước kia những cái kia đều không phải là siêu thứ nguyên kỹ năng, nếu như bị chỉ hướng tính kỹ năng công kích, vẫn như cũ sẽ bị trùng đích. Cũng may đa số kỹ năng đều không phải là chỉ hướng tính, bởi vì dạng này khả năng thể hiện ra các người chơi tiêu chuẩn, tổng có một ít người dùng kỹ năng đều đánh không đến người. Tóm lại cái này trang bị coi như không tệ gia tăng thuộc tính cũng là đồng loại trong trang bị cao nhất, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đem nó trên người đi. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch thuộc tính không nghi ngờ gì đạt đến cực cao tiêu chuẩn, trên HP hạn cũng đạt tới 110 bàn hơn. Cứ như vậy, một ngày này kết thúc. Liệu Nguyên Thành hoạt động kết thúc, nhường Liệu Nguyên Thành các người chơi đều là thở dài một hơi, Ma Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi thì không phải vậy rất quan tâm. Bất quá khi bọn hắn nghe nói Hạ Tiểu Bạch đạt được một cái trần cấp một sao trang bị xem như ban thượng, bọn hắn đều là nhao nhao không nhịn được bắt đầu chú ý tới hoạt động đến. Chủ yếu vẫn là bởi vì linh quang giáp chân thần cấp một sao trang bị, từ trên phẩm cấp mà nói, so trước mắt cấp độ thần thoại trang bị mạnh hơn. Đương nhiên cái này chuyện không liên quan tới Hạ Tiểu Bạch. Bất quá không thể không nói, lần này hoạt động, có thể nói nhường không ít người đều đúng chuyện của kế tiếp có hiểu biết. Bởi vì, vực sâu thần sứ không hề nghi ngờ là vực sâu chi chủ phải tới, vậy kế tiếp bọn hắn muốn bắt đầu chuẩn bị chuyện của phương diện này, còn có chính là thần cấp sách kỹ năng cùng sách pháp thuật. Liệu Nguyên thành vực sâu dáng lâm hoạt động không hề nghi ngờ đã chứng minh thần cấp pháp thuật cùng thần cấp kỹ năng là có thể đánh ra tới, vậy bọn hắn liền phải nghĩ biện pháp thu thập. Chỉ có điều ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch nơi này thì là đạt được một cái tin tức về kinh người. Thứ công chúa Chu Thiên Nhu phái bổ câu đưa tin cho hắn chuyển đến tin tức, nói Cửu Châu Đế quốc Hoàng đế Chu Khải Trí muốn gặp hắn. Thế là Hạ Tiểu Bạch trực tiếp chuyển đưa đến Cửu Châu thành, hắn cũng không biết rõ Chu Khải Trí tìm hắn có chuyện gì. Thứ công chúa, Hạ Tiểu Bạch đi vào Cửu Châu thành, trước tiên gặp được Chu Thiên Nhu. "Tin tức tốt, hoàng huynh hắn đã chuẩn bị sẵn sàng." Chu Thiên Nhu cao hứng nói. "Chuẩn bị?" Hạ Tiểu Bạch không hiểu. "Xuất trình chuẩn bị." "Xuất trình?" Chuẩn bị phản công cái khác 6 nước sao? Trong mắt Hạ Tiểu Bạch lập tức trước phát ra chỗ không có hào quang. Không sai, Chu Thiên Nhu gật, gật đầu. Dưới mắt vẫn như cũng là ở vào vòng thứ 3 quốc chiến. Trước đó, cái khác mấy cái sệ vợ liên thủ tiến công Trung Quốc, cuối cùng vẫn bị Trung Quốc đánh lui. Bây giờ, chính là tới bọn hắn phản kích thời điểm. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch đối một ngày này đã chờ mong đã lâu, nhưng là bởi vì Chu Khải Trí bên này cần chuẩn bị, cho nên không khỏi hết kéo lại kéo. Dưới mắt, rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch cùng Chu Thiên Nhu cùng một chỗ tiến hoàng cung. Bọn hắn rất mau ra hiện tại trước mặt Chu Khải Trí, vàng son lộng lẫy trên cung điện, lúc này đã đứng đầy không ít người khi thật Hạ Tiểu Bạch có thể bị gọi đến đến cũng là bởi vì hắn khắc thượng giới thứ nhất danh đầu của bạo yểm giả. Ha ha ha, Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến. Chu Khải Trí cao hứng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Vậy hạ ngươi, trở nên béo. Hạ Tiểu Bạch nhìn Chu Khải Trí một cái, nói rằng, cái này khiến hắn có chút nhíu mày. Lúc trước Chu Khải Trí cùng đại hoàng tử tranh quyền, cuối cùng tại giới trợ giúp của hắn Chu Khải Trí mới ngồi lên hoàng vị. Nếu như đại hoàng tử trở nên béo kia không có cái gì, nhưng là Chu Khải Trí thật là quân đội người của đi ra vật, vậy mà trở nên méo, đây là bao lâu cũng có tập rèn luyện qua. Cái này khiến hắn đối xuất Trinh lần này có dự cảm không tốt. Xem ra thống nhất bảy đại chủ thành không có đơn giản như vậy a. Ma Chu Khải Trí thì là có chút cười cười xấu hổ, mặc dù là ngự giá thân trinh, nhưng chấm trên cũng sẽ không tiệt tuyến, cho nên chút chuyện nhỏ này không quan trọng a. Hạ Tiểu Bạch không nói gì. Chu Thiên Nhu nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, sau đó vội vàng nói, "Hoàng huynh, xuất trinh lần này tình huống cụ thể, vẫn là người đến nói một chút a." "Đúng, là nên nói một chút." Chu Khải Trí bắt đầu nghiêm mặt nói, trong khoảng thời gian này, trải qua trên đế quốc dưới chuẩn bị chiến đấu, bây giờ đã chứa hàng ngàn thạch lương thực. Trên đế quốc hạ quân đội nhân số cũng đạt tới 500 vạn. Hạ Tiểu Bạch Tiên lặng nghe, cái này đích xác là rất nhiều một con số. Trước tiêu Tam đại chủ thành đều có 4 đại quân đoàn, tổng cộng 120 thập vạn người, tăng thêm Cửu Châu quân đoàn chính là 170 thập vạn, lại tính cả các thành phố lớn thượng vàng hạ cám thành vệ quân hoặc cái gì khác quân, Cửu Châu địa khu nở tờ cờ quân đội tổng số đại khái tại 200 vạn tả hữu. Mà bây giờ, đã bất chi bất giác tăng lên tới 500 vạn. Cái này hiển nhiên là một cái quy mô khổng lồ số lượng. Bất quá 500 vạn nở đỡ quân đội đến cùng có thể hay không thống nhất 6 quốc, Hạ Tiểu Bạch cũng không rõ ràng lắm. Những cái này chuẩn bị, sát thực 10 phần đầy đủ. Trước 1601, Hoa hạ người chơi chấn kinh trương 1601, hoa hạ người chơi chấn kinh trước đó 6 đại đế quốc từng sợi xâm chiếm ta cựu châu, bây giờ tự nhiên tới chúng ta phản kích thời điểm. Hơn nữa phụ hoàng ta còn tại lúc chính là lập trí thống nhất 7 đại đế quốc, bây giờ, nên để ta tới hoàn thành hắn tâm nguyện. Chu Khải trí lời thể son sát nói. Hạ tiểu Bạch nhẹ gật đầu, ngược lại chỉ cần nợ nợ cờ bên này có chuẩn bị là được rồi, kế tiếp liền phải nhìn hắn, cùng người chơi bên này. Chiến trường là liên lụy đến nhiều mặt nhân viên, hắn cá thể thực lực cường đại, Nhưng là ở phương diện này thật sự là không hiểu nhiều lắm, hắn có thể hay không hoàn thành lúc trước cùng nhiệm tiên hành ước định cùng nghĩa phụ nhắc nhở, hắn cũng không biết. Kế tiếp chính là xác định một chút chủ yếu sách lược. Chúng ta cựu châu Đông Lâm Nhật Bản đế quốc, Tây dựa vào Đức Ý đế quốc, Nam có Nam Ấn nhìn chẳng chẳng, phương Bắc càng là có một mực trong bảo trì lập Nga là đế quốc. Đến cùng, đánh trước cái nào? Chu Khải chí nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch lâm vào trầm tư. Cái này đích xác là cái vấn đề Na La cũng đắc ý chiến Âu lời nói, trước đó Hạ Tiểu Bạch từng cùng Ander Ja Á cùng A Lịch Khắc Tắc từng có đức định, vòng thứ 3 quốc chiến không trước tiên công kích bọn hắn. Chỉ bất quá về sau tại vòng thứ 3 quốc chiến sơ kỳ tại riêng phần mình chiến khu trong tranh đoạt thất bại, dẫn đến ước ý cùng Nga La vẫn là trước tiên tiến công Trung Quốc. Hiển nhiên, bọn hắn đây là trái với ước định, cho nên giới mắt đã không cần tuân thủ cái này ước định. Nhật Bản cùng chúng ta cách biển cả, chiến thuyền phương diện chuẩn bị đến thế nào? Chu Thiên ngũ hỏi. Tại đối phương thành phụ cận phái người xây dựng mười mấy cái bến tàu, trước mắt kiến tạo ra được kỳ hạm thành lũy hảo. Đã vượt qua 500 chiếc Giang thuyền cùng thuyền buồm cổ cũng đều gần có một bản chiếc, nhất là thuyền buận tải, trước mắt đã đạt đến 30.000 chiếc, mỗi một chiếc có thể chở 1.000 người. Lô Chu Thiên Nhu cũng rơi vào trầm tư. Mặc dù kiến tạo quy mô khá lớn chiến trường, nhưng Nhật Bản hải chiến nghe nói thật là mạnh nhất. Hải chiến khả năng gây bất lợi cho chúng ta, tạm thời đặt vào cuối cùng a, dựa theo xa thân gần đánh phương pháp đến xem, vẫn là tiên tiến công đức ý cùng Nga là tương đối tốt. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, Chu Thiên Nhu mở miệng hỏi, nếu như theo đại dương thành bắt đầu xuất phát, cũng có thể tiến công pháp Lan Đế quốc cùng anh cắt Đế quốc. Trước đó bọn hắn Trung Quốc tranh đoạt Đại Dương Thành thời điểm liên cùng Pháp Lan chiến khu anh cắt chiến khu hai đại sẽ vờ đánh đối đuổi. Lúc kia Trung Quốc xuất động ngàn vạn người chơi, cuối cùng vẫn là dựa vào Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Linh sinh động biểu hiện ngôi miễn cưỡng cầm xuống Đại Dương Thành, nhường Đại Dương Thành trở thành hóa hạ Âu pa thứ tư cấp 2 chủ thành. Theo Đại Dương Thành công kích anh cắt đế quốc hoặc là Pháp Lan đế quốc có hiệu quả không tưởng được, nhưng dạng này chúng ta cũng dễ dàng hãm sâu trong đó cái này rất giống bên cạnh ngươi đứng đấy 6 người, nhưng người muốn một mạch đánh bại hắn, đến cùng chấp ra quyền đánh cái nào, là một cái nghiêm trọng vấn đề. Hơn nữa, nam ấn không tốt lắm xử lý. Nam ấn cũng tính bảy đại server, nhưng là bọn hắn lại có toàn thế giới thứ hai khổng lồ người chơi quân hệ. Mặc dù tại đánh lui những này chiến khu tiến công về sau, rốt cục đến phiên Trung Quốc tiến công, mà bọn hắn không cách nào tiến công Trung Quốc, bởi vì bọn hắn đã tiến công qua một lần hơn nữa thất bại. Cái này khiến Trung Quốc tránh lo hâu về sau, nhưng cái khác chiến khu hoàn toàn có thể liên thủ, bởi vì giữa bọn họ với nhau rất ít công kích qua đối phương. Cho nên bọn hắn rất có thể phái số lượng đông đảo người chơi lại quân tiến vào cái khác chiến khu liên thủ đối kháng Trung Quốc. Có cái khác 6 đại đế quốc tình báo quân sự sao?" Hạ Tiểu mới hỏi. "Đân Liên trước mắt chúng ta tin tức về là được, phương Bắc Nga là Đế quốc có 1 triệu quân đội, Đức y Đế quốc 180 vạn, Anh cát, Pháp Lan Đế quốc đều là 2 triệu, Nhật Bản Đế quốc 250, Mỹ lợi Đế quốc 4 triệu, Nam Ấn Đế quốc 6 triệu Hạ Tiểu Bạch giữa im lặng. Cái khác chiến khu nổ đỡ cở quân đội số lượng hơi nhiều a. Rất hiển nhiên, những này sẽ vỡ nổ đỡ cở quân đội cũng đều tiến hành khuyết chương chiêu. Nhất là Nam Ấn, ỷ vào nhiều người khuyết trương chiêu tới 600 vạn. Những này cộng lại, nhân số là bọn hắn gấp bội. Nhưng là không có cái nào, Hạ Tiểu Bạch cũng minh bạch chuyện lại biến thành dạng này, nhưng không có cái nào Hắn nhất định phải làm được thống nhất bảy đại chủ thành sự nghiệp to lớn. Vậy thì theo đức ý bắt đầu tốt, trước hướng phía Tây tiến công, sau đó một đường bắc ngang. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Chu Thiên Nhu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Khải Trí, hoàng huynh ý như thế nào? Ý kiến hay, đã như vậy vậy thì làm như vậy đi. Đức ý đế quốc 180 vạn quân đội xem như còn lại 6 đại đế quốc tương đối ít. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch rất mau rời đi Cửu Châu thành. Không có ai biết, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp ảnh hưởng tới trận này xuất trình hướng đi. Hạ Tiểu Bạch rất mau trở lại tới phường hội chủ sở. Chiếm diện tích rộng lớn trong thành trì. Vô số người chơi ở chỗ này rộn rộn rằng ràng, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Lúc này, lệnh nghề sẽ trụ sở mấy bạn thiên linh người chơi đều là riêng phần mình đội bảng chuyện của chính mình. Đương nhiên, Lengken. Hệ thống thông cáo, Cửu Châu Đế quốc Hoàng đế Chu Khải chí sẽ tại 3 ngày sau tại Cửu Châu thành cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội kết thúc về sau, Hoa Hạ Âu đem chính thức đối ngoại khởi xướng chiến tranh. Lập tức, trong chấp nhóm này, toàn bộ Hoa Hạ Âu đều yên tĩnh một chút. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, đối ngoại xuất chính. Hoa rốt cục muốn khởi xướng tiến công sao? Ha ha ha ha ha. Tut tut. Cuối cùng có một ngày như vậy, Lao tử đã không thể chờ đợi. Oa, wow, đây là đại hoạt động a, Trung Quốc muốn trước đánh cái nào trên khu. Ngư Bước, Lao tử đã nhìn những cái tia sẽ vờ rất khó chịu, lần này muốn thống thống khoái khoái đánh. Không ít Trung Quốc người chơi đều là thần sắc vô cùng kích động nghị luận, dù sao bọn hắn không ít người chờ mong giờ phút này đã rất lâu rồi. Mà lúc này Hạ Tiểu Bạch vừa mới trở lại bài Thiên Linh phường hội trụ sở, sau đó liền nhìn thấy Thiên Linh thành viên ngu ngơ lăng nhìn xem trước mắt chính mình thông cá bảng. Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn thấy, không thể không nói Chu Khải Chí phản ứng vẫn tương đối nhanh chóng. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, ngươi thấy thông cáo sao? Đại La Lệ lanh lợi đi tới trước mặt hắn. Ân Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Tiểu ca ca, ngươi không phải muốn thống nhất bảy đại chủ thành sao? Cơ hội tới. Đại La lị nói rằng. Lúc này siêu phàm nhập thánh chậm rãi đi tới, Ai nha, cũng không biết cái kia Chu Khải cái gì Chu Khải chí. Đại La lị nói rằng. Không sai, không biết rõ cái kia Chu Khải chí sẽ trước phái binh tiến đánh chỗ nào. Siêu phàm nhập thánh nói rằng. Đắc ý. Hạ Tiểu Bạch nói. Ai? Đắc ý. Diệp Tiết linh khẽ giờ mình. Đúng vậy à? Sa thân gần đánh, Nhật Bản cùng giữa chúng ta cuối cùng cách biệt cả, cho nên vẫn là từ trên lục địa tiến hành lựa chọn." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Không phải, Tiểu Ca Ca làm sao ngươi biết đâu?" Đại La Lụy manh manh đắc mà hỏi, bởi vì tiếng công đức ý chính là ta đề nghị Chu Khải Trí." Hạ Tiểu Bạch trả lời. "A." Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả này. Hạ Tiểu Bạch còn có thể ảnh hưởng Chu Khải Trí quyết định sao? Như như vậy phê. Tóm lại, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng a, lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Nhưng là cái tiếp Khiến Hạ Tiểu Bạch càng thêm chuyện của không tưởng được đã xảy ra. Hán coi là hôm nay đầu để sự kiện chính là Trung Quốc xuất trình, kết quả không nghĩ tới, giá kiện sự tình, càng thêm làm cho người chấn kinh. chương 1602, thần thoại thời đại chương 1602, thần thoại thời đại giá kiện sự tình, cái kia chính là hệ thống đổi mới. Hệ thống đổi mới đương nhiên không tính là gì, mặc dù thiên khải không phải thường xuyên đổi mới, nhưng là trò chơi đổi mới cùng giữ gìn cũng không có gì không đúng. Bất quá lần này càng trong mới cho là thật khiếp sợ đến tất cả mọi người. Hệ thống thông cáo Bởi vì vực sâu chi chủ điều động được sâu thần sứ bị đến từ thế giới khác mạo hiểm giả chém giết, vực sâu chi chủ, tiên đỉnh chi vương, minh quốc chi thủ tướng mang theo thần quốc chúng sinh chính thức dáng lâm phẳng giới, thiên khải mới nhất thiên bản thần thoại thời đại tức sắp đến, thiên khải các lớn sẽ vở vào khoảng tối nay 24 giờ đúng tới trên ngày mai buổi trưa 8 giờ đúng tiến hành giữ định, mời người chơi tại tối nay 24 giờ đúng trước đó hạ tuyến. Cái này sẽ là của hệ thống mới nhất thông cáo. Thần thoại thời đại. Cuối cùng tới. Hạ tiểu bạch gắt đó Liên quan tới bốn cự thần chuyện chính là dẫn vô số người trời chờ mong. Tại Đem Được Sâu, Tiên Đình, Minh Quốc ở vào phàm giới tổ chức tiêu diệt về sau, Được Sâu chi chủ, Tiên Đình chi bừng, Minh Quốc chi thủ chính là để mắt tới phàm giới. Dù sao, trước đó ba cái kia tổ chức sứ mệnh chính là vì cung cấp cho bọn họ tín ngưỡng, dưới mắt ba tổmathfrak bị tiêu diệt, bọn hắn nhất định phải tự thân xuất mã, trùng kiến thế lực của mình. Tóm lại đây là tới tự cự thần sau cùng phản kích. Mặc dù trên trước mắt vị thần cùng trung vị thần đều không phải là rất nhiều, nhưng bây giờ đa số các người chơi cũng đều thành tự hạ vị thần. Thần thoại thời đại Giang Lâm. Trung Quốc mở ra viên trình, Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới hai chuyện này vậy mà đụng vào nhau. Có ý tứ Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Hiện tại có thể phức tạp, đến lúc đó địch nhân của ngươi cũng không chỉ cái khác sáu cái sẽ vỡ cao thủ đơn giản như vậy. Thành Phong Dương nhìn xem thông cáo nói rằng, hắn vẫn có chút kiến thức. Thống nhất bảy đại chủ thành loại chuyện này vốn là không có đơn giản như vậy. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, dù sao đây chính là mục tu văn cùng tinh hải tử La Lan đều chưa từng chuyện của làm được, hắn cũng sẽ không xem nhẹ làm giá kiện sự tình bộ khó. Vậy chúng ta nên làm cái gì chuẩn bị? Đêm nay 24 điểm liền phải bắt đầu giữ gìn có thể làm thời gian chuẩn bị chỉ có một ngày. Chỉ cần chức làm tốt chiến tranh phương diện công tác chuẩn bị, khi giới công thành còn có những cái kia cao giai nhất là thần giai công trình học vật phẩm chuẩn bị cho ta nhiều một ít, về phần cũ thần hàng lầm tình huống cụ thể ta còn không biết thế nào, chỉ có thể chờ hệ thống đổi mới xong lại nói. Cứ như vậy, một ngày này, thần thoại thời đại chuyện của giáng lâm gây nên toàn thế giới người chơi chú ý dù sao có thể nhường hệ thống tiến hành đổi mới, có thể thấy được cái này phiên bản kịch bản không đơn giản. Về phần Trung Quốc viễn chinh cái khác chuyện của chiến khu tự nhiên cũng lưu truyền ra ngoài. Bất quá cùng thần thoại thời đại giáng lâm so sánh Nước ngoài lục đại sẽ vợ người chơi vẫn là càng nhiều chú ý thần thoại dáng lâm cái này phiên bản, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không coi Trung Quốc ra gì. Đúng vậy, trước đó hai vòng quốc chiến bọn hắn đều không thể diệt đi Trung Quốc chiếm lĩnh Cửu Châu thành, bọn hắn thừa nhận, Trung Quốc không tốt diệt. Nhưng là thì tính sao? Hoa Hạ Âu chưa hề thống nhất qua bảy đại chủ thành, lần này bọn hắn vẫn như cũ không thể. Hoặc là nói, không ai có thể làm được. Ít ra khai phục đến nay là không có dạng này đi chép. Bởi vậy, ở nước ngoài địa khu trên mạng người của càng nhiều vẫn là nghị luận thần thoại thời đại. Tại dưới loại tình huống này, Hệ thống đổi mới ngược lại là gây nên toàn cầu người chơi nhiệt nghị. Rốt cục, khi thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ 28 giờ đúng, các người chơi giải thích trên không kịp chờ đợi hạn. Lập tức, Minh Ngông Thiên Khải bên trong thế giới, từng đạo thanh quang trụ theo Minh mông thương không rơi xuống, mỗi một đạo quang trụ rơi xuống, liền đại biểu cho mỗi một tên người chơi thực tuyển. Bá, bá, bá, bá. Từ người từng người người chơi xuất hiện tại trong thế giới game, thiên hạ online người chơi số trong nháy mắt đạt đến 1 tỷ. Dù sao thiên khải trước mắt có thể nói là toàn cầu nóng nảy nhất vũ trụ, không có cái thứ hai. Hạ Tiểu Bạch từ trên đúng bụi tuyến, vất quá trên khi Hàn tuyến, rất nhanh liền trấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện hắn trên lần này tuyến, thế giới cùng trước kia không giống như vậy. Hắn là lành nghề sẽ trụ sở Hạ tuyến, trên giới mắt tuyến, tự nhiên cũng là phường hội trụ sở. Tại trụ sở nơi này, hắn lập tức thấy được, đến từ bốn phía nơi chân trời xa xuất hiện từng đạo rộng rãi đỏ thần lực màu đỏ của sáng. Đây là cái gì? Hạ Tiểu Bạch khiếp sợ nói rằng, hệ thống đổi mới trước đó còn không có. Hắn cẩn thận quan sát một chút, những này cổ sáng có rất bé nhỏ, có rất lớn, nhưng bất luận lớn nhỏ như thế nào, đều là quán xuyên thiên địa. Đồng thời, những này cổ sáng chỉnh thể hiện ra cầu đồng sắc, mười phân rõ ràng, Hạ Tiểu Bạch thậm chí có thể từ trong nhìn thấy không ít thất thải hạt đang lưu chuyển. Hiển nhiên, đây đều là ngoài thần lực tại biểu tượng. Lengken, hệ thống nhắc nhở, thiên khải mới nhất thiên bản thần thoại thời đại đã giáng lâm, từ giờ trở đi, phàm giới sẽ bị bảng bạc thần lực dị hóa, tình huống cụ thể mời tự hành thăm dò. Thần thoại thời đại Hạ Tiểu Bạch không hiểu rõ lắm, lần này đổi mới đến cùng cải biến cái gì, đây mới là trọng yếu nhất. Giống như có chút ý tứ, không biết do những cái kia cầu vòng sáng là cái gì siêu phẩm nhập thế nào. Mặc kệ là cái gì đi xem một chút liền đi." Trường lưu đời này hỏi. Ân, Kế tiếp thiên linh những cao thủ tự nhiên nhao nhao đều rời đi nhà mình phường hội trụ sở. Đi ra chỉ có cao thủ đoàn, bởi vì những người khác bị Hạ Tiểu Bạch thúc dục đi làm viễn Trinh Phương diện tương quan công tác chuẩn bị. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cùng thiên Linh một đám cao thủ đi tới Liệu Nguyên thành phụ cận giá ngoại khu vực. Ở chỗ này, rộng lớn trên thổ địa du đã đáng đủ loại quái vật. Cái này rất bình thường, nhưng lại không bình thường, bởi vì những quái vật này, trên thân toàn diện tản ra cầu ánh sáng màu trắng. Bất quá cũng chỉ là vầng sáng mà thôi. Quan mang cũng không có giống vừa mới nhìn thấy cầu đồng trụ như thế, chỉ là tại nơi mặt đất lóng lánh rất mỏng một tầng ngông lông quang mang. Không chỉ có như thế, những quái vật này chủng loại cuối cùng ngày thường không giống như vậy, bọn chúng cả đám đều lộ ra siêu phàm pháp tộc, huyền như thần thú đồng dạng. Quái vật tiến hành sửa chữa ai Nhiễm Thu Linh nói rằng, đã như vậy vậy chúng ta mau đánh thử một chút xem sao. Thanh Phong Dương nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Bọn hắn rất nhanh dựa theo lân cận nguyên tắc tìm cách bọn họ gần nhất một đầu quái vật. Kia là một đầu hình thể to lớn la hổ. Một thân thải hồng quang mang bọc vào những con hổ này, mỗi một cái động tác đều lộ ra uy thế bất người. Hạ Tiểu Bạch ném đi một cái siêu cấp thuật tham giỏ đi qua. Tinh nguyên linh kêu hô, 240 cấp hạ vị thần cấp quái vật, HP 10 triệu. Hạ vị thần cấp quái vật. Mọi người đều là kinh ngạc, bởi vì đầu này quái thấy thế nào đều chỉ là quái bình thường mà thôi, kết quả lại là hạ vị thần cấp. Ta đi, đây rốt cuộc là quái bình thường vẫn là buốt?" Thanh Phong Dương khiếp sợ nói rằng. "Đương nhiên là quái bình thường, chỉ cần không có thuộc loại này chứ, vậy cũng là quái vật bình thường." Nghiễm Thu Linh nói rằng nhưng là 1000 vạn cũng quá khoa trương, tại đổi mới trước đó, mạnh nhất quái bình thường cũng liền 1-200 vạn HP mà thôi." Thanh Phong Dương nói rằng, "Ngươi phải suy nghĩ một chút vực sâu chiến sĩ, vượt sâu chiến sĩ 2000 vạn HP, cái này 1000 vạn, hẳn là so vực sâu chiến sĩ dễ dàng đánh một chút." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Chưa 1603, chiến đột sâu cự nhân chương 1603, chiến đột sâu cự nhân không nói nói nhảm nhiều như vậy, đánh trước lại nói." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó xách theo song kiếm liền trên bọt lên đi. Dưới mắt hắn rủ sao nắm giữ ngân Lại trang bị linh quang giáp chân, đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp xách theo song kiếm liền hướng phía tinh nguyên linh tiêu hổ trên bọn lên đi. Đối mặt đầu này hình thể tối thiểu cao 4, 5 mét điêu tình bạch nghịch lớn hổ, Hạ Tiểu Bạch cũng là từ trước tới nay cảm nhận được cái kia đáng sợ cảm giác các bạch, cái này rõ ràng chỉ là quái vật bình thường mà thôi, hạ tiểu bạch dứt khoát quyết nhiên phát động chính mình mạnh nhất thần cấp kỹ năng kiếm tâm thông minh diệt thần trảm, hắc long kiếm giơ lên cao cao sau đó rơi xuống, to lớn kiếm mang màu đen kéo theo lấy mênh mông như biển sáng chói thần lực hướng thẳng đến linh. Tiêu hổ đánh xuống, Nhưng là kế tiếp khiến người không tưởng tượng được chính là, Tinh Nguyên Linh Tiêu hổ to lớn hổ khu nhảy lên, không sai trên phía sau xuất hiện một cái to lớn trước cái. Mít. Hạ Tiểu Bạch công kích thất bại, mà lúc này đây Thiên Linh chúng hơn cao thủ cũng là trước tiên phản ứng lại, theo Hạ Tiểu Bạch phía cạnh cùng Tinh Nguyên Linh Tiêu sau lưng của hổ bay lại, bọn hắn dù sao nhiều người như vậy ở chỗ này, với diện dạng này một đầu quái vật không đáng kể chút nào. Đi vào Tinh Nguyên Linh Tiêu hổ phía sau dĩ nhiên chính là Thủy Băng Tâm, bởi vì nàng là thích khách, nàng một thân màu đen quần áo bó bao vây lấy đường công duyên dáng thân thể mệt đi vào Tinh Linh Tiêu sau lưng hộ. Sau đó một bộ kỹ năng trực tiếp đánh ra. Đầu tiên là một cái muộn côn đem láo hổ đánh cho bất tỉnh, sau đó chính là đâm vào đâm vào đâm bảo. Và ảnh. Ngay lúc này, tinh nguyên linh tiêu hổ trực tiếp lui lại đạp một cái, trùng điệp đem thủy băng tâm đạp bay ra ngoài. À thủy băng tâm kêu thẳng một tiếng cứ như vậy trong giữa không trung bay rất ra ngoài. Băng tâm. Nhiễm thu linh nhìn thấy thủy băng tâm bị đá bay sắt mặt của lập tức vô cùng khó coi, dơ lên pháp trượng chính là cấp tốc thi pháp lên. độ không tuyệt băng phong thiên lý Cường Vĩnh Đ Nhễm Thu Linh một mạch thả rất nhiều pháp thuật, tại tinh nguyên linh tiêu trên thân hổ tạo thành không ít tổn thương, nhường con quái vật này HP cùng rơi, nhưng là nhiễm Thu Linh cuối cùng một cái pháp thuật đương nhiên đó là hán mạnh nhất thần cấp 3 sao khống chế pháp thuật cường giả vĩnh đông lạnh. Pháp thuật này một phong xuất, tinh nguyên linh tiêu hổ toàn bộ thân thể lập tức liền bị đóng băng ở, không nhúc nhích, không cách nào động đậy. Thiên linh chúng hơn cao thủ thấy thế cũng là minh bạch cơ hội đã đến, bọn hắn một vòng cuối cùng tập kích, thành công giải quyết đầu này tinh linh tiêu hộ. Trận đấu cuối cùng là kết thúc, mặc dù quá khứ thời gian cũng không dài, nhưng là lần này đánh nhau kỳ thật cảm giác cũng là mười phần tổn sức. Ta đi, về sau cải quái không tốt suốt à? Quái vật đều biến thành thần cấp, thấp nhất vẫn là hạ vị thần cấp cấp bước, khó làm a các người nhìn bên kia, kỳ thật cũng không phải tất cả đều biến thành thần cấp. Hạ tiểu Bạch đưa tay chỉ hướng nơi xa. Một bộ phận mà thôi đem, dù sao đa số người chơi đều còn chưa tới chúng ta loại tiêu chuẩn này, khẳng định phải chuẩn bị cho bọn hắn thích hợp quái vật. Nghiễm Thu Linh nói rằng. Đám người gật gật đầu. Vậy cái kia chút cầu đồng của sáng đến cùng là cái gì? Mục tiểu Linh dùng chính mình một thanh người chơi nữ chuyên môn thanh tú trưởng kiếm chỉ vào cách bọn họ gần nhất một đạo cầu của sáng hỏi. Hạ Điểu Bạch nhìn thoáng qua đến cùng tinh nguyên linh tiêu hộ thi thể, chỉ sợ kia là mạnh hơn quái vật. Kế tiếp bọn hắn trước tiếp tục tiến, mặc dù bọn hắn trước mắt tiếp tục là chiến tranh làm công tác chuẩn bị, nhưng vẫn là muốn trước làm rõ ràng thần thoại thời đại đến tuột cùng đã xảy ra nào biến hóa lại nói. Rất nhanh, bọn hắn đi tới cái kia đạo cầu rồng cổ sáng phụ cận. Ông trời của ta Đại La Lệ trước nhìn thấy phương một mặt kia, lập tức nới rộng ra miệng nhỏ, bởi vì phía trước Du đã một đầu quái vật, con quái vật này chỉ là hình thể liền đạt đến 20m chi cao, chuyển đổi thành thế giới hiện thực chính là 6 tầng lâu tả hữu độ cao. Người tại trước mặt con quái vật này có thể nói 10 phần nhỏ bé, mà cái này một đầu quái vật, nhìn hẳn là một đầu cự nhân, có ba con mắt, bởi vì hình thể mang tới rung động, con quái vật này làm cho người ta cảm thấy vô tận lực áp bách. Là buộc. Không hề nghi ngờ, không nói trước thuật thăm dò kết quả như thế nào, tối thiểu nhất loại này khí thế là đầu góc bình thường người chơi đều biết nó là buộc. Mà nó cũng đích thật là một đồ buộc. được sâu cự nhân, hạ vị thần cấp buộc, HP 25 ức. Mẹ nó, 25 ức HP. Thanh phong dương mặt đều tái rồi phải biết cấp độ thần thoại buột hắc cũng liền tại 10 ức tài hữu, đầu này trực tiếp 25 ức, là hơi nhiều, lúc trước ta đánh được sâu thần sứ cũng mới 15 ức." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, thì ra lão đại trước đó đánh chính là loại này cấp bậc một sao?" Thể ước gãy đầu một cái nói rằng, "Tiểu Bạch, để cho người tới sao, vẫn là chúng ta những người này đánh là được rồi, ta cũng không hiểu nó mạnh bao nhiêu, người đến quyết định đi." Nhiễm Thu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Lôi Hạ Tiểu Bạch rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn thành công chém giết vực sâu thần sứ, nhưng là hắn biết hạ vị thần cấp buột đến tổn cùng mạnh bao nhiêu. Hắn lúc trước giết bướu sâu thần sứ bất quá 15 ức, mà đầu này trực tiếp 25 ức các bước. Những người khác đang chuẩn bị hậu cần cùng chiến tranh binh kia, đã như vậy chúng ta tới đánh tốt hạ tiểu bạch căn răng. Đúng vậy, hắn không muốn ra động những người khác, với hắn mà nói chinh chiến bảy đại chủ thành mới là trọng yếu nhất, đây là hắn cùng nhiễm Tiên hành quyết định ước định. Rất nhanh, Thiên Linh cao thủ đoàn 100 cao thủ đã đem đầu này bướu sâu cự nhân bao bọc vây quanh, sau đó vừa mở đánh, chính là tập kích. Phốc phốc phốc phốc Vương Tín đang khi thành công, chính là trực tiếp tụ tập vận, sau đó 54254, 39479, 75512, 61540. Trên cơ bản đều là mấy bạn mấy bạn tổn thương, một vòng chuyển vận xuống tới cũng liền mấy trăm bạn tổn thương. Ngoại ảo gia hỏa này cứng như vậy. Thanh Phong Dương kinh hô một tiếng. Mặc dù nói mấy trăm bạn tổn thương nhìn rất cao, nhưng là gia hỏa này có thể là có chọn vẹn 25 ức HPA, bọn hắn đến đánh tới khi nào? Ta đi thử một chút. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, không có cách nào, nhìn cự nhân này tương đối thịt, quang dựa vào bọn họ khẳng định không được. Hạ Tiểu Bạch kế tiếp chính là kiếm tâm thông minh diệt thần trảm một bộ chuyển vận xuống tới, kết quả chỉ là đánh nát như thế điểm hắc. Ai, tiểu ca ca tổn thương cũng không tệ, nhưng chỉ có một mình hắn cũng không được gã đại la lự trở dài. Chờ một chút, ta thử một chút một chiêu này. Hạ Tiểu Bạch dường như nghĩ tới rồi cái gì. Các ngươi đừng nội, ta tiếp tục công kích một vòng nhìn xem. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó một tay nắm một thanh Hắc Long kiếm. Hắc Long kiếm quét qua. Bá. Một đạo khổng lồ mà mỏng manh vô cùng kiếm khí màu nhũ bạch cứ như vậy vượt đãng suốt đi. Ngoan kiếm khí mạnh kích tới vực sâu phía trên tự nhân thân thể, trong nháy mắt máu tươi bẩy ra, dường như dùng dao cắt đồng dạng, một khối thịt lớn rớt xuống. Đồng thời, vực sâu lớn trên đầu người cũng là toát ra một cái tiếng sủi số lượng 1023360100 vạn tổn thương. Ngoa như Niu Baka, đây là kỹ năng gì? Vậy mà tạo thành nhiều như vậy tổn thương." Thành Phong Dương hỏi. "Đây là ngân dược trạm." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Chương 1604, chuẩn bị áp lực chương 1604, chuẩn bị áp lực ngân dược đặc điểm lớn nhất chính là các chém." Vì vậy đối với vực sâu cự nhân loại này thì tương đối nhiều bảng đại quái vật, không nghi ngờ gì có thể tạo thành cao hơn tổ thương. Tóm lại, nhờ vào Hạ Tiểu Bạch ngân dự trạm, kế tiếp thiên linh cao thủ đoàn tập kích, xem như miễn miễn cưỡng cưỡng đem vực sâu tự nhiên cho đánh chết, cho mặc dù đồ không cẩn thận cốt mấy người. Dựa vào, tình hình hỗn ổn, hạ vị thần cấp một đều muốn quậy liệu mấy người cao thủ, quậy liệu một lần tổn thất cấp một, về sau so đều như vậy tổn thất kia có thể có vẻ lớn. Thanh Phong Dương ước định một chút, nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía thiên linh chúng hơn cao thủ, cho nên các vị, về sau cần phải lấy càng trả giá thật nhỏ đánh giết thần cấp đột, bất luận là hạ vị thần cấp, vẫn là tương lai khả năng trong xuất hiện vị thần cấp, thượng vị thần cấp. Thượng vị thần cấp, loan trường vực sâu chi chủ, tiên đỉnh chi vương, minh quốc chi thủ trên chính là vị thần cấp đột đi." Thanh Phong Dương nói rằng. "Hẳn là a." Siêu phàm nhập thánh gật gật đầu. "Tuất, đột giống như tuân ra không ít trang bị, đến chia trang bị rồi." Đại La Lệ vui vẻ giơ lên mấy trang bị đối với tiên linh mọi người nói. "Dù sao vực sâu cự nhân cũng là hạ vị thần cấp đột, tuân gia trang bị 10 phần bình thường." Trải qua Thiên Linh đám người một phen kiệt kê, vực sâu cự nhân ngoại trừ tuân ra không ít vượt sâu bên ngoài mạnh nữa. Hạ vị thần cấp trang bị tuân ra một kiện, bình thường thần trang thì là tuân gia ba kiện. Không tệ, xem ra sau này cấp độ thần thoại trang bị sẽ biến nhiều, ta yêu cầu không cao, mỗi người các ngươi cần phải một thân thần trang, đồng thời có ít nhất một hai kiện một sao thần trang, biết sao? Hạ tiểu Bạch nghiêm túc nói, thiên linh cao thủ đoàn nhất định phải cam đoan sức chiến đấu, đây là cực kỳ trọng yếu. Thanh Phong Dương lập tức bệ bại suy sụp dáng vẻ, cái này quá khó khăn a, một thân trang, kia mấy chục người chúng ta, cái kia chính là mấy trăm kiện trang. Nếu một đầu hạ vị thần cấp bộ tôn gia ba kiện tần trang, vậy sẽ phải đánh hơn 200 đầu. Đám người đi theo gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, Hạ tiểu Bạch yêu cầu có chút cao. Nhưng là Hạ tiểu Bạch thì là không nói gì, yêu cầu của hắn cao sao? Hắn không biết rõ. Bất quá cũng ở thời điểm này, thân ảnh của Thủy Bang Tâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người. "Tiểu Bạch, ta theo Thiên tuyển thành cùng tứ phương thành dò tham tin tức, bọn hắn cho tới bây giờ đã làm tốt tương đối sung túc chiến chuẩn bị trước. Thiên tuyển thành thiên hạ, ước chừng có 500 tên hạch tâm cao thủ tất cả đều là một thân trang." Tứ phương thành sích diễm vương triều ước chừng có 400 người cũng là một thân thần trang. Cái gì? Thanh Phong Dương nghe vậy lập tức giật nẻ cả mình, bọn hắn lại nhưng đã lấy tới nhiều như vậy thần trang. Hắn có thể nói tương đối chân kinh, bởi vì 500 người một thân thần trang, vậy thì mang ý nghĩa nhiều đến 6.000 kiện thần trang, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo Lý Mà nói vực sâu thần sứ hẳn là hạ tiểu bạch đánh giết thứ nhất hạ vị thần cấp buột, như vậy nói cách khác bọn hắn chỉ dựa vào đánh bình thường cấp độ thần thoại buột liền lấy được nhiều như vậy thần trang co như một đầu cấp độ thần thoại buột dựa theo bây giờ tỷ lệ rơi đồ tính toán, kia cũng bất quá 2 3 kiện bình thường thần trang mà thôi. Tính được bọn hắn cũng muốn đánh 2000 3000 đầu. Cái này quá mẹ nó kinh khủng a. Bọn hắn đi nơi nào tìm tới nhiều như vậy cấp độ thần thoại trang bị a? Ngoại tảo ni mạ dạ sa mạc a, bọn hắn lúc nào thời điểm tích lũy nhiều như vậy thần trang? Một bên siêu phẩm nhập thánh cũng là lộ ra vẻ không thể tin được. Không chỉ có như thế, bọn hắn chiến chuẩn bị trước làm được rất sung túc, đủ loại xe bắn đá, Sông xe nghe nói đã kiến tạo 500 nhiều chiếc. Thang mây càng là vô số kể thiên linh, cao thủ đoàn đều là trừng kinh im lặng. Bọn hắn, lại nhưng đã trên tại trang bị rơi ở phía sau. Bọn hắn chỉ sợ là rất sớm trước đó liền bắt đầu chuẩn bị nghiễm thu linh nếu lại đẹp mắt lông mày nói rằng, "Không thể, chúng ta Liệu Nguyên Thành kéo dài chừng 10 ngày bược sâu dáng lâm hoạt động, mà bọn hắn thừa dịp này 10 ngày điên cùng săn giết cấp độ thần thoại bộ thu hoạch được trang bị." Hạ tiểu Bạch mặt âm trầm nói rằng, sau đó bọn hắn liền bất chi bất giác trong đoạn thời gian này vượt qua chúng ta. Hạ tiểu Bạch cũng là cảm nhận được nay chưa từng có cảm giác áp bách, thiên hạ quả nhiên không hổ là thiên hạ. Sích Diễm Vương chiều quả nhiên không hổ là Sích Diễm Vương chiều, đây chính là phường hội nội thành đi, đích thật là thiên linh xa còn lâu mới có thể so sánh. "Thảo, ta không muốn thua. Hội trưởng ngươi nói làm sao bây giờ?" Siêu phàm nhập thánh đỏ ngầu mắt thấy Hạ Tiểu Bạch. "Chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tại tiến công nước ý trước đó, làm tốt đầy đủ chuẩn bị đầy đủ." Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Siêu Phạm nhập thánh, "Ta vừa mới điều kiện đến sửa lại, tại chiến tranh khai hỏa trước đó, chúng ta nhất định phải lấy tới 10000 kiện bình thường trang, 600 kiện thần cấp 1 bị." Nói tiếp khác, chúng ta thiên linh cao thủ đoàn nhất định phải mỗi người một thân thần cấp một sao trang bị, còn lại ít nhất phải có 800 người một thân bình thường thần trang." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ngọa đảo, một bậc kiện." Thoáng qua một chút chớ nói là thành phong dương, cái khác thiên linh cao thủ toàn đều kinh hãi. "Một bậc kiện, cái này sao có thể a? Thế nào, cái này không có lắm, một đầu hạ vị thần cấp bộ tuân ra ba kiện bình thường thần trang, cái kia chính là hơn 3000 đầu mà thôi." Mặc dù không biết rõ một sao thần trang tỷ lệ rơi đồ nhiều ít, nhưng là đánh 3000 đầu thế nào cũng nên tuân ra mấy trăm con, dạng này nhiệm vụ cơ bản cũng vừa vặn có thể hoàn thành. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, khoảng cách Trung Quốc tiến công Đức ý chỉ còn lại không đến 3 ngày, hôm nay xem như một ngày lời nói, ngày kia liền phải chính thức xuất phát. Thanh Phong Dương nói rằng, ta không muốn nói thêm một lần. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên khẽ quát một tiếng, ánh mắt hắn nghiêm khắc nhìn xem Thanh Phong Dương bọn người, các ngươi là chức nghiệp cao thủ, thiên linh đầu bài cao thủ, các ngươi là thiên linh người của mạnh nhất, nếu như chút chuyện này các ngươi đều làm không được, vậy ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Trên thực tế ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, nếu như trong thời gian này thiên hạ cũng xích Diễm Vương triều soát ra càng nhiều trang bị, khả năng ta cho ra yêu cầu còn muốn đi lên điểu. Băng Tâm, ngươi phụ trách tìm hiểu phương diện này tìm huống." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Thủy Băng Tâm nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Tuất, nhanh đi làm đi, không phải các ngươi tổ đội cũng tốt phân tán cũng tốt, đều cho ta nghĩ biện pháp hoàn thành yêu cầu này." Hạ Tiểu Bạch xoay người rời đi. Đám người thì là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lần đầu như thế có áp lực, bên trong 3 ngày một vạn đầu, một vạn đầu a. Cái này sao có thể, làm sao có thể làm được a? Chúng ta ước chừng hơn 50 người, nếu mỗi ngày yêu cầu 3000, 333303 kiện, ngày đó công tác 12 đến tính toán, 1 giờ chính là 270 bệnh kiện. Bình quân mỗi người mỗi giờ nằm kiện nhiều một chút chỉ có thể thử xem kế tiếp thiên Linh những cao thủ bắt đầu nhao nhao lâm vào cấp bách soát buộc hành trình không thể không nói không có hạ tiể bạch hiệu suất của bọn hắn thấp hơn rất nhiều ngay từ đầu nửa giờ đánh chết một đầu hạ vị thần cấp buộc cũng rất không thể nhưng là bọn hắn không có cách nào bọn hắn chỉ có thể ký thác hy vọng ở đằng sau chỉ cần đằng sau soát đến càng lúc càng nhanh như vậy hoàn thành cơ hội vẫn phải có tốt như vậy hôm nay không đủ thời gian một ngày chúng ta đánh trước 1.000 viện ngày mai đánh 1.100 viện ngày mai đánh 1.200 viện thế nào trường ưu đời này bỗng nhiên nói rằng Trương 1.605, điên cùng cày đồ chương 1.605, điên cùng cày đồ tốt vị tốt vịt, cái này chú ý không tệ. Đại la lị vô tay. Dạng này tiến hành theo chất lượng, tới đằng sau bọn hắn quen thuộc đối phó hạ vị thần cấp buột về sau, vậy thì có thể đối phó càng nhiều bột, tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Thiên linh những cao thủ cũng đều nhau nhau biểu thị đồng ý, ngày đầu tiên 1.000 kiện bọn hắn vẫn là vô cùng có thể tiếp nhận. Nhưng là nhiệm thu linh không nói chuyện, coi như ngày đầu tiên 1.000 kiện hoàn thành, ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 thật có thể hoàn thành sao Bất quá mặc kệ như thế nào, Diệm Thu Linh cũng chỉ có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ chuyển vận, dù sao thuật sư năng lực cận chiến không được, nhất định phải tại bên trong đoàn đội tiến hành. Cứ như vậy, một ngày này thiên linh cao thủ đoàn cài đồ hành trình chính thức bắt đầu. Về phần những cái kia hậu cần, chiến tranh binh khí, xe bản đá, sông xe loại này thì là từ phần lớn thiên linh trụ lực thành viên để hoàn thành. San sát hạ tiểu Bạch hành tẩu tại nơi một bên trong hoang dã, hắn rời đi thiên linh chúng hơn cao thủ về sau, cũng là bắt đầu một mình thăm dò, chỉ quá hắn bọn hắn chỗ chính là sùng quanh khu vực. Đúng vậy, đang nghe tiên hạ cùng Sích Diễm Vương Triều xung tốc chuẩn bị sao? Hạ Tiểu Bạch cũng là lần đầu cảm nhận được không có gì sánh kịp, không cam lòng cùng muốn muốn đổi kiếp khát vọng tâm tình. Cho nên hắn quyết định đơn soát. Dựa theo vừa mới hắn nói tính toán, Thiên Linh cao thủ đoàn bình quân mỗi người một giờ muốn đánh ra 5 kiện bình thường thần trang. Rất nhiều, nhưng là hắn đối yêu cầu của mình là càng nhiều. Dù sao hắn thân làm Thiên Linh hội trưởng, nhất định phải lấy mình làm gương, nếu như chính hắn đều làm không được, kia liền càng thật không tiện muốn cầu người khác cũng làm được. Kế tiếp, vô luận là Hạ Tiểu Bạch hay là Thanh Phong Dương trở Thiên Linh chúng cao thủ, đều tại dưới đối với vị thần cấp một cấp mở soát. Bọn hắn hiện tại có thể nói là tranh thủ thời gian. Thứ một canh giờ đi qua thời điểm, thiên Linh cao thủ đoàn chỉ thành công đánh chết hai đầu hạ vị thần cấp đột, thu được hai kiện một sao cấp thần trang cùng sáu kiện bình thường thần trang. Bọn hắn chưa cắt về sau mặc vào những trang bị này, chờ mong giờ thứ hai có thể giết đến nhanh lên. Mà hạ tiểu Bạch bên này bởi vì chỉ có một người nguyên nhân, liền giết chết một đầu nhiều. Sở dĩ là một đầu nhiều, là bởi vì đằng sau 20 phút hắn đánh cái khác một đi, nhưng là đầu này một HP còn không có hạ xuống tới một nữa. Tóm lại, vòng tốc độ hạ tiểu Bạch vẫn không thể nào tại trên thời gian làm được cao hơn Tiên Linh ban ngắn. Dù sao bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng là Hạ Tiểu Bạch không có nhu ý, bởi vì giết chết con thứ nhất bọn về sau, Hạ Tiểu Bạch thành công tu được hai kiện một sao thần cấp trang bị cùng hai kiện bình thường thần trang. Hạ Tiểu Bạch giống nhau trên trang bị về sau, thuộc tính có thể nói chướng không ít, thay đổi quốc nguyên trang bị về sau hệ thống thuộc tính cao hơn, không có gì bất ngờ xảy ra con thứ hai đột với hắn mà nói hẳn là nhiều ít biến dễ dàng một chút. Lúc này, Thanh Phong Dương trở thiên linh cao thủ cũng là như thế, bọn hắn thứ 2 giờ giết 3 đồ đột, so hơn một canh giờ nhiều. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng là tiến bộ, hắn thứ 2 giờ thành công giải quyết 2 đồ đột. Cứ như vậy hắn dựa vào sức một mình chống giống tại bên trong 2 giờ Z3 đầu bốn. Mặc dù vẫn còn có chút chậm, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng không có quan tâm thanh phong dương bọn hắn số liệu, nắm chắc chính mình mới là tốt nhất. Cứ như vậy, càng về sau, bọn hắn số liệu cũng là không ngừng biến tốt. Thứ 3 giờ, Thiên Linh cao thủ 1 giờ Z5 đầu, Hạ Tiểu Bạch 1 giờ 3 đầu nhiều. Thứ 4 giờ, Thiên Linh cao thủ 1 giờ Z7 đầu, Hạ Tiểu Bạch 1 giờ 5 đầu. Thứ 5 giờ. Về sau cứ thế mà suy ra, khi thời gian đi vào trạm vạng tối 8 điểm, đã là bọn hắn bắt đầu giết bái thứ 12 giờ, bởi vì bọn hắn tám nước hạ Cho nên bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc này Thanh Phong Dương đám người đã có không ít người mặc vào thần trang, có thể thấy được sức chiến đấu phóng đại không ít. Trước mắt Thanh Phong Dương bọn hắn đã có thể mỗi giờ đánh giết 25 đầu, bọn hắn đã bắt đầu phân tổ, dù sao không phân tổ, bọn hắn khẳng định kết thúc không thành mục đích. Bọn hắn chia 5 tiểu tổ, mỗi mỗi tiểu tổ 10 người, sau đó phân biệt đi giết bọn, mỗi tiểu tổ 1 giờ đã có thể giết ước chừng 5 đầu hạ vị thần cấp bọn, cộng lại chính là 1 giờ 25 đầu. Cuối cùng tổng cộng 12 giờ xuống tới, bọn hắn chỉ là giết 200 đầu hạ vị thần bọn. Lâm Tiên Linh chúng hơn cao thủ nhìn thấy số liệu này lập tức liền kinh ngạc. 200 đầu, xa xa không đạt được trước đó tính ra 1000 đầu. Xong đợi, liệu đó, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy không được. Thanh Phong Dương phát điên, chỉ có một tên biện pháp. Siêu Phạm nhập thánh nói rằng, vẻ mặt hắn 10 phần nghiêm túc. Biện pháp gì? Thanh Phong Dương như là gặp được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, ban đêm cũng giết. Siêu Phạm nhập thánh nói rằng, cái gì? Nhưng là chúng ta một ngày 8 giờ 100 kinh nghiệm thời đoạn sớm đã dùng kết thúc, gia tỉ tính sao, hội trưởng mục đích chỉ muốn trang bị Có phải hay không kinh nghiệm hiện tại cũng không sao cả, ngược lại tăng cấp chậm như vậy." Siêu Phạm nhập thánh nói rằng, "Đích thật là dạng này, thật là ta nhóm đến tăng ca trên đến muộn mấy điểm." Thành Phong Dương hỏi, "Tùy cho các người à, ngược lại cuối cùng chỉ cần mỗi người đạt tới bình quân mục tiêu là được rồi." Siêu Phạm nhập thánh nói rằng. Nhiệm Tu Linh thì là lặng lặng nhìn một màn này, không nói gì. Tăng ca." À? Tăng ca cũng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nàng mở ra chính mình giao diện tổ tính nhìn một chút, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Cứ như vậy, ngày đầu tiên kết thúc, Mà Tiên Linh chúng hơn cao thủ trên cơ bản khoảng 9 giờ đêm mới hạ tuyến. Tiếp theo Hạ Tiểu Bạch cũng là muộn như vậy, mà tới được 9 giờ đêm, hắn đã một thân một sao thần cấp trang bị. Cái này lập tức nhường hắn thuộc tính phá trần lên, nhường tính mạng hắn chỉ trực tiếp đột phá 150 thập bạn. Đồng thời, lực công kích, lực lượng trở thuộc tính trên cũng đều tăng, điều này cũng làm cho hắn vào hôm nay cuối cùng bên trong một giờ liên sát 10 đầu hạ vị thần cấp 1. Loại hiệu suất này đã vượt rất xa Thanh Phong Dương bọn người. Nói một cách khác, nếu Tiên Linh cao thủ đoàn bên trong tất cả đều là Hạ Tiểu Bạch thực lực của dạng này, Thế không cần đến 3 ngày thời gian Hạ Tiểu Bạch quy định nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Rất nhanh, Hạ Tuyến về sau, Hạ Tiểu Bạch đi vào công tác thất lầu 3 cùng một đám mọi tử ăn cơm. Tiểu Bạch thế nào, một giờ soát nhiều ít. Nhiễm thu linh liếm liếm khỏe miệng cơm. Cái cuối cùng giờ giết 10 đầu, cái khác không phải nhớ kỹ rất rõ ràng, ngược lại ngày kế ta hẳn là giết hơn 100 đầu a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Điểm tâm mỹ mi lập tức kinh hô một tiếng, nhiều như vậy, Tiểu Bạch ca ca thật lợi hại, chúng ta hơn 9 điểm Hạ Tuyến, ngày đầu tiên cũng mới tổng cộng giết 500 nhiều mặt. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp chiếm cứ 1 5. Vậy chúng ta tổng cộng chính là 600 đầu, là ta yêu cầu quá cao sao?" Hạ Tiểu Bạch không ngừng lắc đầu. "Tiểu Bạch ca ca, không phải ngươi yêu cầu cao, là thực lực chúng ta có yếu, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ." Điểm tâm Mimi nắm chặt nắm tay nhỏ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch cười một tiếng, "Tốt, ta tin tưởng các ngươi." Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch sớm tiếp đi, chỉ bắt quá hắn cũng không biết rõ, nhiệm thu linh ban đêm tiếp tục trên vụ trộm tuyến trong chốc lát. Ngày thứ hai, đám người trên thật xâm tuyến, đại khái khoảng 7 giờ đều đến đông đủ. Chương 1606, một bạn trang bị chương 1606 Một bạn trang bị một ngày này, bọn hắn tự nhiên là tiếp tục điên cuồng cái quái, dù sao hôm qua bọn hắn tổng cộng giết 600 đầu bột, mà ngày thứ nhất yêu cầu là 1000 đầu, tự nhiên không có đạt tới yêu cầu này. Kỳ thuật hạ tiểu bạch yêu cầu chính là trang bị, bọn hắn tự nhiên không thể tính như vậy. Bất quá dù vậy, hôm qua Thiên Linh đám người tổng cộng đánh ra một sao cấp thần trang cũng liền hơn 100 kiện, bình thường thần trang 1900 nhiều kiện, cũng chính là mục lục tiêu 1 phần 5 không đến đáng vẻ. Mà bọn hắn thời gian còn lại còn có 2 ngày, phải hoàn thành còn lại 4 5 lượng công việc. Nhưng là bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn chỉ có thể dạng này hết sức quét xuống. Thanh phong dương bọn hắn tiếp tục thành thành thật thật điên cùng soát buộc, cũng may mắn hệ thống đổi mới về sau buộc số lượng dường như càng nhiều, không phải bọn hắn đều sợ là muốn đem buộc thanh quang. ma hạ tiểu bạch bên này tình huống thì là muốn tốt rất nhiều. Bởi vì hắn hiện tại dựa vào chính mình đánh ra trang bị, đã để toàn thân mình đều là một sao thần trang. Sức chiến đấu không cường hãn hơn cùng phá trần, đơn thể năng lực chiến đấu càng mạnh, đánh rất những này buộc nhanh hơn. Cứ như vậy, ngay kế, hạ tiểu bạch tổng cộng soát 130 nhiều mặt, so với hôm quá hơi nhiều một ít Về phần thành Phong Dương bọn hắn, mặc dù một bên soát thuộc tính đang một mực tăng lên, nhưng là cũng liền so với hôm qua nhiều một chút, tổng cộng soát hơn 700 đầu. Cứ tính bắn như thế đến bọn hắn cùng Hạ Tiểu Bạch cùng một chỗ tổng cộng soát 800 nhiều mặt, không đạt được ngày thứ 2 1100 đầu yêu cầu. Trang bị lời nói, bình tương thần trang cũng liền soát ra hơn 2000 kiện, một sao thần trang thì là hơn 160 kiện. Cái này giống nhau so với hôm qua nhiều một ít. Cứ như vậy bọn họ 2 ngày tính gộp lại đánh chết 1400 đội bọn. Mà mục tiêu của bọn hắn là 3300 đầu, một kiện bình thường trang, 600 kiện một sao thần trang còn kém 1900 đầu. Xong đợi, ngày thứ 3 là tuyệt đối không thể soát tới cái số này, bởi vì cái này thật sự là nhiều lắm. Thiên linh cao thủ người của đoàn nguyên một đám mệnh nhọc hạ tuyến, lộ ra rũ rũ. Ban đêm, làm công tác thất mấy cái mỹ mi, mi ăn xong bữa tối, đều là nằm tại ghế sofa, hoặc là công tác thất các loại nơi hẻo lên nằm, các nàng đều mệt mỏi không đi nổi. Chỉ có Hạ Tiểu Bạch tinh thần sung mãn. Đương nhiên còn có một cái, cái kia chính là Thanh La, ngồi ghế sofa trên thượng khán lần chưa xem xong kia bộ phim truyền hình, đúng, chính là kia bộ đặc biệt thần kỳ phim truyền hình. Bây giờ nàng đã giống như nhìn thấy hơn một ngàn thợ, cũng không biết có thể đặt vào nhiều ít cấp. Bệnh chết rồi, chưa hề cảm thụ qua như thế chi cảm giác mệt mỏi, đều bạch, đều là bãi ngươi ban tặng tần phong hoa mềm vật nằm tại trên một cái ghế, thật to thông, khí mắt mặt ủ mệ cho, dường như đã mất đi thần thái đồng dạng. Hoa, thu linh tỷ tỷ vậy mà như thế vậy không? Điểm tâm mỹ mi lập tức nhỏ giọng nói. Tần, Tần Phong Hoa quay đầu nhìn lại, thình linh nhìn thấy Nghiệm Thu Linh ngồi bên cạnh bàn như là gà con mổ thóc giống như tại đầu, dường như một giây sau liền sẽ ngủ. Hoa, cái này do so ta còn cảm giác mệt mỏi. Thoản sứ núp ở phía sau bài phòng pháp thuật, có mệt mỏi như vậy sao? Thần Phong Hoa 10 phần không giải thích được nói. Bình thường đến giảng cận chiến trước nghiệp mệt nhất, dù sao bọn hắn muốn cùng buộc mặt đối mặt tiếp xúc, chỉ có thể là né tránh bột phát động thủ đoạn, nếu như là kỵ sĩ cùng võ tăng, cái kia còn phải nghĩ biện pháp tiếp nhận đến từ buộc mang tới cường hãn công kích, trên tinh thần áp lực tự nhiên là so cái khác viễn trình chức nghiệp cao một chút. Nô Nhiệm thu linh mạnh mẽ duỗi lưng một cái, sau đó ngáp một cái, "Ngày mai cố lên à, tranh thủ giải quyết 1900 đầu bộ tu linh đừng nói giỡn, làm sao có thể đi, chúng ta hai ngày này đánh cọc lại đều không có 1900 đầu." Thần Phong Hoa nói rằng: "Nhìn tính Hoa, vận khí tốt vẫn là có khả năng." Nhiễm Thu Linh tiếp tục ngáp, "Cái này cần muốn giảm gì vận khí mới có thể làm tới?" Thần Phong Hoa lắc đầu. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Nhiễm Thu Linh im lặng không nói, cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đám người trên tiếp tục tuyến, không thể không nói mặc dù hôm qua rất mệt mỏi, nhưng là ngủ một giấc về sau, cảm giác lập tức lại tinh thần sung mãn. Bất quá bọn hắn Minh Bạch, mấy giờ về sau bọn hắn liền sẽ không như vậy, rời lại một lần nữa đến tới. Nhưng là những này đối bọn hắn mà nói cũng không đáng kể bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh giết 1904. A Diễm Thu Linh tiếp tục không ngừng ngáp. Thu Linh tỷ tỷ, ngươi thế nào sáng sớm liền mệt mỏi. Điềm Tâm càng thêm không hiểu, cái này các ngươi cầm lên. Nhiễm thu Linh bỗng nhiên lấy ra một đống đồ bật. Ai, những này là hôm nay có thể hay không soát đủ 1904, liền dựa vào những vật này. Diễm Thu Linh vừa cười vừa nói, mà liền tại Tiên Linh bắt đầu ngày thứ 3 cày đồ nhị bộ lúc, cùng lúc đó, Thiên Nguyên Thành, Thiên Hạ Phường hội trong trụ sở, Mục Tu Văn cũng biết tin tức này. A, Tiên Linh bắt đầu cày đồ sao? Mục Tu Văn hiếp mắt, trên mặt nhưng cũng không có cười cho. Đúng vậy, xem ra bọn hắn cũng gấp. Dạ thứ trên khỏe miệng rơ lên một vệt đường cong, vừa cười vừa nói. Đây cũng là bình thường, cũng không biết bọn hắn có thể tại chiến đấu khai hỏa trước đó soát nhiều ít trang bị. Mục Tu Văn nói rằng. Ừ, chúng ta so với bọn hắn sớm nhiều thời gian như vậy bắt đầu cái này kế hoạch, bọn hắn khẳng định không bằng chúng ta soát được nhiều. Dạ thứ đắc ý nói. Vậy cũng chưa chắc, dưới mắt thần thoại thời đại mở ra, chúng ta cũng muốn tiếp tục soát, nhất là một sao cấp thần trang minh mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta thiên hạ là chuẩn bị nhất xung đột, tiếp theo là Sích Diễm Vương Triều, cuối cùng mới là Thiên Linh." Dạ Thứ nói rằng. Mục Tu Văn Thỉ là không nói gì. Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũ là đang không ngừng một mình cải quái. Khi thật hắn đối 1900 đầu nhiệm vụ không ôm cái gì hy vọng, bọn hắn thời gian chuẩn bị hơi trễ, đây là sự thật. Bọn hắn hẳn là sớm một chút chuẩn bị. Hạ Tiểu Bạch thở ra một hơi. "Bảy đại chủ thành, ta nhất định phải nắm bắt tới tay, ai cũng đừng hỏng giành với ta." Hạ Tiểu Bạch mắt lộ ra vẻ kiên định. Cứ như vậy, một ngày thời gian trôi qua, Một ngày này Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là giết hơn 100 đầu. Cái này đã trước là làm người cư hạ, ngươi nhường mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao đến giết cũng chưa chắc có thể giết nhiều như vậy. Cũng không biết Thành Phong Dương bọn hắn giết nhiều ít. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch trở lại Thiên Linh Vương hội trụ sở, tất cả mọi người muốn ở chỗ này điểm nhẹ cùng tập hợp. Chỉ có điều Hạ Tiểu Bạch phát hiện Thành Phong Dương bọn hắn đã sớm lẳng lặng sẽ trụ sở bên trong, đồng thời nguyên một đám thoải mái cười to. Ha ha ha, kiện trang bị này giống như không nha, muốn. Đây là âm thanh của Thành Phong Dương. Hiện tại 50 người chúng ta đều là một thân thần cấp một sao trang bị, có thể ngược sát hành hội khác 500 người." Siêu Phạm nhập thánh đặc ý nói, "Chỉ cần không phải thiên hạ cùng xích Diễm Vương triều hoạch tâm tinh anh liền có thể." Hạ Tiểu Bạch thì làm mộc bức nhìn xem một màn này, bọn hắn chuyện gì xảy ra? "A, hội trưởng tới." "Lão đại, bọn ta nhiệm vụ hoàn thành rồi." Thệ Ước ngu Ngơ vừa cười vừa nói, giọng như cũ rất lớn. "Ngươi nói cái gì?" Hạ Tiểu Bạch sững sở, "Các ngươi hoàn thành? Một ngày 1900 đội bộ, giết hết." "Đúng vậy a, không tin ngươi nhìn, một vạn trang bị đều ở nơi này." Bọn hắn chỉ vào thiên linh phường hội trụ sở mặt đất đống kia thành từng tòa giống như núi nhỏ trang bị nói rằng, chương 1607, tiến công bắt đầu chương 1607, tiến công bắt đầu Hạ Tiểu Bạch đi nhanh lên đi qua nhìn nhìn. Phía trước, phường hội trụ sở trên mặt đất bày biện từng đống trang bị, giống như núi nhỏ, mà bốn phía thì là không ít phường hội thành viên ngay tại chụp ảnh hoặc là thu hình lại, hiển nhiên cái này hùng vĩ một màn vẫn là rất làm cho người khác cảm thấy rung động. Các ngươi là làm sao làm được?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Không thể không nói bọn hắn thật đúng là mang đến cho Hạ Tiểu Bạch ngạc nhiên Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch là đối bọn hắn không ôm cái gì trông cậy vào, nhưng là hắn không nghĩ tới Thanh Phong Dương bọn hắn vậy mà thành công hoàn thành nhiệm vụ. 3 ngày thời gian, Một bạn kiện bình thường thần trang, 600 kiện một sao cấp thần trang. Ha ha, kỳ thật vẫn là muốn cảm tạ Thu Linh tỷ tỷ. Đại La Lệ vui vẻ nói rằng, "A." Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiễm Thu Linh. Thu Linh tỷ tỷ công trình học đã đạt tới thần cấp. Cái gì? Hạ Tiểu Bạch giật mình. Thần cấp công trình sư. Công trình học vật phẩm tổng tổng cộng chia làm 20 giai, thứ 20 giai cũng chính là thần cấp công trình học vật phẩm. Nhưng mà là muốn làm ra thần cấp công trình học vật phẩm, công trình học nhất định phải tăng lên tới lớn nhất 20 cấp. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới nhiệm thu linh công trình học vậy mà thần cấp. So sánh giới, thuật luyện đan của hắn còn tại 10 cấp. Cuối cùng này có một, không phải dễ dàng như vậy. Thu linh tỷ tỷ sau khi trở thành thần cấp, liền làm cái này 20 giai thần cấp tay ném lưu đạn cho chúng ta. Đại La lụy móc ra một cái cùng loại đồ vật của lưu đạn. Hạ Tiểu Bạch cầm đi tới nhìn một chút. Tay ném lưu đạn, từ người chơi thu ý chi linh sáng tạo, chính là 20 giai thần cấp tiêu hao loại vũ khí chiến tranh, hình thể nhỏ nhỏ đơn thể tiêu hao thành phẩm. Tuần tiện nhanh chóng chế tạo lại vi lực to lớn, ném sau khi ra ngoài căn cứ tác động đến trình độ, có thể đối với địch phương mục tiêu tạo thành 50000000 điểm hư tổn, nổ tung về sau tác động đến phạm vi 200 200 mã. Cái này Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc. Cái này tay ném lựu đạn quả thực là siêu cấp ưu tú phòng thành vũ khí. Từ trên tường thành bước xuống đến, có thể tạo thành cực kỳ to lớn sát thương. Vật này đối phó người chơi là không sai, đối phó bọn là không được a." Hạ Tiểu Bạch nghi ngờ nói. "Không sai, cho nên còn cần mặt khác một bận, chỉ là vật này bị chúng ta sử dụng hết đại la lực nói rằng Diêm Du Linh lúc này đi tới, nàng vừa đi vừa ngáp, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là vận khí tốt, một năm này xuống tới, ta tổng cộng tổn chữ mấy trăm tấm quần trụ, trong đó có 18 tấm thần giai quần trụ, theo thứ tự là Hắc Yến đầm lầy thần cấp họa diễm cảm bẫy bạo tạc tung tóe gọi loại hình quần trụ. Những quyển trụ này mặc dù đều là độc lập quần trụ, nhưng lại có thể cùng ta tay của phát minh ném lưu đạn lên phản ứng dây chuyền. Tỷ như trước dùng Hắc Yến đầm lầy, liền sẽ làm ra một cái phạm vi cực lớn đầy đất hấp như là đầm lầy dạng địa hình, tại trong phiến khu vực này bất kỳ đơn vị đều sẽ giảm tốc. Một khi dùng tay ném lưu đạn dẫn độ, Như vậy toàn bộ phạm vi đều sẽ xảy ra bạo tạc sau đó cấp tốc giấy lên nhiệt độ cao hóa diễm, ngọn lửa này thiêu đốt thời gian tốt rất dài, đối bột tạo thành cực cao tổn thương thần cấp hỏa diễm cạm bẫy cùng bạo tạc tung tóe gọi cũng là không sai biệt lắm hiệu quả. Nhiễm thu Linh mở to sáng loáng mắt to. Sau đó Đại La Lệ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, những này mắt xích tổn thương thậm chí có thể một lần đạt tới tay ném lưu đạn gấp trăm lần tổn thương hiệu quả, hơn nữa còn là duy trì tính, dẫn đến một căn bản không đáng chú ý. Hạ Tiểu nói không ra lời, gấp trăm lần tổn thương, duy trì tính, tay ném lưu đạn tổn thương là năm vạn tới 50 vạn. Gấp trăm lần chính là 5 triệu tới 50 triệu, tăng thêm duy trì liên tục thời gian. Đích thật là tương đối kinh khủng. Lần này Hạ Tiểu Bạch rốt cuộc Minh Bạch bọn hắn vì cái gì thành công đánh giết 1900 đội bộ? Có thủ đoạn của dạng này, đích thật là có thể làm được. Ai, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng quyển trục đều sử dụng hết, nếu như giữ lại, cầm tới trên chiến trường dùng, hiệu quả đoán trường tăng lớn. Thành Phong Dương thì là có chút đau lòng nói rằng, vậy cũng không nhất định. Hạ Tiểu Bạch nghi nghĩ nói rằng, có câu nói gọi đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Mặc dù giữ lại tới trên chiến trường có thể đánh giết càng nhiều người chơi, nhưng là những quyển trục này đều là duy nhất một lần, sử dụng hết liền không có. Hiện tại chúng ta đem nó dùng để tẩy đồ vũ trang chính mình, mà trang bị là mãi mãi, có thể cùng theo chúng ta thời gian dài hơn, dù là mỗi một lần chiến đấu những trang bị này chỉ là để chúng ta giết nhiều mấy người, nhưng thời gian dài tích lũy lại đến, tạo thành hiệu quả khẳng định so trực tiếp dùng quyển trục tới càng lớn. Ân, ta cũng là muốn như vậy, Thanh Phong Dương ngươi sống sót nghe được không? Đây chính là ngươi không đảm đương nổi hộ trưởng nguyên nhân. Đại La Lỵ đập Thanh Phong Dương một cước. Đã biết rồi, thật là ta lại chưa từng nghĩ tới làm hội trưởng." Thanh Phong Dương ủy Quốc nói. Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn về phía Nhiệm Thu Linh, chắc không được nàng như thế quấn dáng mẹ, đoán chừng ban đêm là tức đêm lấy ra ném lũ đạt đi, hạ tiểu bạch sở sở Nhiệm Thu Linh đầu, đi nghỉ ngơi à, kế tiếp liền giao cho chúng ta. Dù sao ngày mai chính thức bắt đầu tiến công nước Ý chiến Âu, phải tìm giữ tinh lực." Ân. Nhiệm Thu Linh nu thuận gật đầu. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất cảm động, Nhiệm Thu Linh là phường hội vẫn là chọn ra rất công nhận lớn. Như vậy, kế tiếp liền xem ta ánh mắt Hạ Tiểu Bạch lẫm lẫm, lần này, bày lại chủ thành, không có người có thể ngăn lại hắn. Cứ như vậy, kế tiếp một vạn trang bị tiến hành chưa cắt. Bọn hắn chọn lựa ra thiên linh tinh huệ nhất 800 người trang bị cái này một vạn trang bị, đồng thời 600 trang bị lúc này cũng đều bị thiên linh cao thủ đoàn 50 nhiều người mặc vào. Không hề nghi ngờ, thiên linh 50 người tạo thành cao thủ đoàn, cùng kia 800 tên tinh huệ, chính là lần này thiên linh 30 vạn phường hội thành viên quan trọng nhất. Bọn hắn là chân chân chính chính hoạch tâm tinh huệ. Tiểu Kaka, cho bọn họ đơn độc đặt tên như thế nào? Đại La Lệ Diệp Tuyết Linh đề nghị. Lúc này, cái này 800 ngoài nhiều người thêm thiên linh 50 tên cao thủ đều nhịp đứng một chỗ. Một thân 12 kiện thần trang tập hợp thành vô cùng sáng chói hoa lệ đặc hiệu, bọn hắn 900 người đứng chung một chỗ, liền phảng phất một chi hồ làm chi sư, uy thế bức người. Đoàn trưởng toàn Trung Quốc rốt cuộc tìm không ra thứ hai chi dạng này tinh nhuệ đội ngũ. Lần này mục đích của chúng ta là chiếm lĩnh 7 đại chủ thành, liền gọi viễn chinh doanh là được rồi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Ngược lại hắn cũng nghĩ không ra tên quá tốt. "Tốt đắc. Vậy thì gọi viễn chinh doanh rồi." Đại La Lệ vui vẻ nói rằng. "Cứ như vậy, theo thời gian không ngừng chuyển dời, rốt cuộc tại Toãn Hoa Hạ Âu tất cả người chơi chờ mong phía dưới, tiếng công đức ý chiến Âu thời gian rốt cuộc tới." Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng toàn bộ Cửu Châu thành. Lúc này, ở vào trên Cửu Châu thành, một chỗ rộng lớn phía trên bình nguyên, lấp nhấp, mắt thường khó mà tính toán được đội cờ quân đội đã là chỉnh chỉnh tề tề tập kết ở chỗ này. Tại trung quanh nơi này phân tán thì là vô số người chơi, bọn hắn không dám áp sát quá gần, bởi vì giống loại hoạt động này, nếu như ngăn trở lở tợ cờ đường, sẽ trực tiếp bị đụng bay, có tỷ lệ nhất định tử vong. Lúc này, Cửu Châu đế quốc hoàng đế Chu Thịnh Hàn đã đứng tại một cái dựng phía trên cao, nhìn xem khí thế kia rộng rãi cờ đại quân. Những này chính là lần này tiến công nở đỡ cờ chủ lực, cách khác, liền phải dựa vào hoa hạ ô người chơi. Trước 1608, Tiến công Đức Ý chương 1608, Tiến công Đức Ý lúc này, Hạ Tiểu Bạch cũng bên cạnh tại nhìn xem, thiên linh 30 vạn chủ lực đã chờ xuất phát, trong đó bao gồm 800 nhiều người viễn trinh doanh cùng hoạch tâm 50 tên cao thủ. Lúc này Chu Thịnh Hàn đứng tại trên đài cao. Đối với đều nhịp đứng đấy là đội cờ binh sĩ tiến hành độc biên, thân sắc của Chu Thịnh Hàn vô cùng uy nghiêm túc mục, mà nờ đỡ cờ binh sĩ cũng là sừng sức bất động đều đứng đấy, cho dù là dưới ánh nắng chói chang, bọn hắn vẫn như cũng là dường như 10 chú đang nghe. Lúc này Chu Thịnh Hàn đứng thẳng phía trên đài cao, thanh âm to, "Ngày xưa, phụ hoàng băng hạ, chấm tại Lâm Uy lúc đăng cơ, từng lấy Cửu Châu đế vương chi danh ở đây lậpỆ. Chớ bổn phạt phục tiên hoàng băng hạ mối thù. Sau đó viễn nhất thống tiến Dưới mắt, Châu đã chuẩn bị sẵn sàng. Chấm, đem lại một lần nữa lậpỆ sau trận chiến này chấp bổ thỏa bình định tứ di, bình định bắt phương, định ta cựu châu vạn thế chi cơ. Nay thệ, nhận nguyện làm chứng, thiên địa trung giám. Các dũng sĩ, lời thệ đã lập, mời trợ trọng thống nhất thiên hạ. Âm thanh của Chu Thịnh Hàn càng lúc càng lớn, mà cảnh tượng cũng là càng ngày càng lộ ra bao la hùng vĩ, giống như duyệt binh vậy. Không thể không các người chơi thấy vẫn rất có cảm giác, tại dưới loại tình huống này, Trung Quốc 500 vạn cờ đại quân bắt đầu xuất phát, bốn phía đến không hết các người chơi cũng là bắt đầu theo sát phía sau. Cảnh tượng có thể nói là to lớn vô cùng. Ma Hạ Tiểu Bạch mấy người cũng là cùng Thiên Linh chủ lực cùng một chỗ bắt đầu đi theo di động. Ngoại tạo, chúng ta nhiều người như vậy, cảm giác chúng ta có thể tiêu diện từng bộ phận A. Thanh Phong Dương nói rằng, cái này sẽ là của nhiều người ưu thế, dù là người cá thể sức chiến đấu mạnh hơn, tới trên chiến trường, vẫn như cũng là không được tác dụng quá lớn. Dưới mắt chỉ là nợ cờ đại quân liền có 500 vạn, người chơi càng là vô số kể. Dưới mắt Trung Quốc có rất nhiều người chơi đều lên tới 200 cấp, có thể trực tiếp tham dự vòng thứ ba quốc chiến chỉ có 200 cấp trở lên người chơi, trước mắt đoán chừng đi ra số lượng ước chừng là 50 triệu nhiều, còn lại đều là 200 cấp trở xuống. Đẳng cấp càng thấp số lượng càng nhiều, những cái kia không có thăng lên 200 cấp chỉ có thể gián tiếp tham gia quốc chiến, có thể cùng cái khác chiến khu không đến 200 cấp người chơi bậc cờ, nhưng là thắng bại kết quả không cách nào ảnh hưởng cuối cùng quốc chiến kết quả. Trong đó nợ tợ cờ đại quân cơ bản dốc hết toàn lực, mà Trung Quốc người chơi thì là bị Mục Tu Văn Lưu lại ước chừng 10 triệu phòng thủ Trung Quốc. Tóm lại 500 vạn nợ tợ cờ ngoài đại quân thêm 4000 vạn Trung Quốc người chơi, loại này số lượng ai có thể cản? Đương nhiên là có, tỉ như Nam Ấn Chiến Khu. Nam Ấn Chiến Khu nhân khẩu cũng rất nhiều có thể cùng Trung Quốc so sánh, nhưng là tốt trước đang nhìn bọn hắn tiến công chính là Đức Ý, Nam ấn chiến khu cũng không có cấp một chủ thành, cho nên song phương không có xung đột trực tiếp. Bởi vì nhân số càng nhiều, hành động càng chậm rãi dưới cớ, bởi vậy đại quân tốc độ của tiến lên cũng không phải là rất nhanh. Tại dưới loại tình huống này, đại khái 2 giờ về sau, bọn hắn mới miễn cưỡng đi tới Hoa Hạ Âu cùng Đức Ý chiến Âu biên giới chỗ. Nợ đợ cờ đại quân thì là không có chút nào địch chỉ, trực tiếp vượt qua biên giới. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, lập tức liền muốn qua biên giới. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Này, tiên tâm đi, ta cũng không tin đức ý khu điểm này người có thể đỡ nổi chúng ta, bọn hắn 200 cấp trở lên người chơi có cái mấy trăm bạn liền cao nữa là, nhân số chúng ta là bọn hắn nhiều gấp mấy lần, cần lo lắng chính là về sau chiến đấu. Thanh Phong Dương nói rằng, đúng, muốn thống nhất 7 đại chủ thành khó liền khó tại chia binh phòng thủ, môi đánh xuống một chốt đều cần điểm một phần lực lượng tiến hành phòng thủ, cứ như vậy có thể dùng cho sức mạnh của tiến công liền sẽ càng ngày càng yếu. Còn có hoa hạ ông, hiện tại cũng đã lưu lại 10 triệu, có lẽ có thể ngăn trở Nga La, Nhật Nam Ấn chiến khu lột kích lời nói còn là rất khó. Nhưng là bất kể như thế nào đều muốn làm được, được ý, Pháp Lan, Anh Cát, Nga là mấy người này chiến khu người chơi số lượng không nhiều, Hạ Tiểu Bạch dự định trước chiếm lính cái này buồn cái. Rất nhanh, nương theo lấy đến không hết Trung Quốc người chơi hồng lưu tiến vào Đức ý chiến đấu rộng lớn trên thổ địa, được ý chiến đấu các người chơi cũng là đồng dạng lao đến. Bởi vì quá nhiều người, cơ bản không có gì chiến thuật nguyên nhân, cũng mặc kệ là ngoài ở ngoài chính phủ nào địa khu, trực tiếp liên đánh. Chỉ có điều. Đúng vậy. Đức ý chiến Âu người chơi quá ít, trước mắt Đức ý chiến Âu đạt tới 200 cấp người chơi số lượng cũng liền 500 bạn, căn bản xa xa hoàn toàn không phải Trung Quốc 4000 bạn người chơi đối thủ. Thế là rất nhanh thời gian, Đức ý chiến Âu 5 triệu người chính là tăng tác. Đúng vậy, chính là nhanh như vậy. Nếu như không tính lở đỡ cờ lại quân, 40 triệu Trung Quốc người chơi liền là đối phương 8 lần, đối phó căn bản không cần tốn nhiều sức. Ha, ha ha ha ha ha, ta đều không có ra tay đâu, cảm giác bộ dạng này chúng ta có thể một mạch thống nhất thiên hạ a, bên trong cả ngày hôm nay liền đem Đức Bách thành triệt a. Thanh Phong Dương cùng tiểu không tôi Hàn Chỉ là ở hậu phương biết được tin báo, Miến biết được kết quả này, thật sự là Hạ Tiểu Bạch thì là lắc đầu, không thể phất lở. Đức ý không phải đồ ngốc, lại biết Trung Quốc muốn tiến công giới tình huống không có khả năng không tìm kiếm cách đối phó, bởi vì Trung Quốc người chơi số lượng đông đảo liên cớ, âm nhu quỷ kế tại nhân số chênh lệch quá lớn trên chiến trường cơ bản không có tác dụng, như vậy thì chỉ có cầu viện binh sách lực. Mà Phát Lan cùng anh cắt bởi vì môi hở răng lạnh nguyên nhân, bọn chúng rất có thể sẽ được mời tới trợ giúp, Nga La cũng có khả năng, nhưng là Nga La mà vắng, phòng thủ cũng không kịp, khả năng liền không có hai cái này chiến khu cao. Đương nhiên cũng có khả năng anh cắt cùng Pháp Lan vì vây hủy thứ triệu, khai thác tiến công Đại Dương Thành sách lược. Trước đó tranh đoạt Đại Dương Thành trong chiến đấu Trung Quốc chính là thành công chiến thắng anh cắt cùng Pháp Lan hai cái chiến khu liên thủ mới cầm xuống, bởi vậy không loại trừ bọn hắn ghi hận trong lòng, liên thủ tiến công Đại Dương Thành, thuận tiện đem Đại Dương Thành đoạt lại. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch cũng không biết bọn hắn sẽ khai thác loại nào biện pháp, nhưng là bất luận loại nào đều mang ý nghĩa Trung Quốc muốn chia mình. Nhưng là cũng may Trung Quốc nhiều người, trước mắt bước đầu biên chinh không có người của quá lớn biên cương vòng, chia binh tới coi như dễ dàng, chính là đến cuối cùng đoán chia binh có đôi chút khó khăn. Tóm lại chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Bất quá ngay lúc này, Thiên Linh thích khách điều tra tổ trở về. Đây là ứng đối với chiến tranh tình báo mà thành lập, bởi vì thích khách tốc độ nhanh, có thể gần nấp là tính, Hạ Tiểu Bạch mới thành lập cái này, dùng để thám tính các loại tình báo. Tiểu Bạch, Đức ý chiến Âu dường như tổ chức lên vòng thứ hai tiến công. Thủy Băng Tâm nói rằng, "A, vòng thứ hai, vô dụng, mỗi một lần quả điệu đều mang ý nghĩa thực lực không ngừng hạ thấp." Thanh Phong Dương nghe vậy lập tức lớn cười nói, "Đức ý chiến Âu kỳ thật trước đó bị đánh tan, nhưng là các người chơi có thể phục sinh." Cô chiến lần thứ nhất quay đượi tổn thất 10 điểm kinh nghiệm, lần thứ tháng 2 năm 20 lần thứ tháng 3 năm 4 không về sau cứ thế mà suy ra. Không hề nghi ngờ, được ý hẳn là nhiều người chơi phục sinh, một lần nữa tổ chức tiền công. Nhưng là hiển nhiên, Liên Hạ Tiểu Bạch đều không cảm thấy được ý chiến đâu lần này tiến công có thể có làm được cái gì. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Thủy Băng Tâm đang muốn rời khỏi, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức đột nhiên biến nổi. Chương 1609, địch lòng người hoạt động chương 1609, địch lòng người hoạt động Băng Tâm, thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Thủy Băng Tâm xoay người nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Tin tức mới nhất, Đức ý chiến Âu xuất hiện nam Ấn 50 triệu người. Cái gì? Thành Phong Dương nghe vậy lập tức giật nảy cả mình, nam Ấn. ẩn? 5000000 bạn. Không chỉ là Thành Phong Dương, làm Thiên Linh cao thủ cùng Hạ Tiểu Bạch nghe vậy cũng đều kinh hãi. Nam Ấn vậy mà trợ giúp Đức ý. Xa như vậy, bọn hắn thế nào đi vào qua? Đại La Lệ không hiểu. Nam Ấn ở vào Hoa Hạ Âu Nam Bộ, mong muốn tại không thông qua Hoa Hạ Âu dưới tình huống đường vòng đến Đức ý, liền nhất định trải qua trong rất nhiều tiểu quốc gia sẽ vỡ khu vực. Vậy phần nam vẫn bọn hắn theo Trung Quốc tiến vào Đức ý vậy thì càng thêm không có khả năng, bởi vì nhiều người như vậy tiến vào Hoa Hạ Âu, khẳng định sẽ bị Trung Quốc các người trời phát hiện. Xem ra Under J A, -A cùng Tô Nhĩ Bích vẫn làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Hạ Tiểu Bạch trầm mặt nói rằng, có thể xuyên qua trong nhiều như vậy nhỏ sẽ vở khu vực mà không bị Trung Quốc biết được, cái này cần cần muốn bao lớn năng lượng cùng công phu. Chưa được mấy ngày thời gian sợ là kết thúc không thành, bọn hắn rất có thể tại biết Trung Quốc muốn tiến công Đức ý về sau liền bắt đầu để chuẩn bị. Có thể gặp bọn họ vẫn là ngay đầu tiên đối Trung Quốc đưa cho không ít coi trọng. Giờ bao, 50 triệu, nam ấn chơi trong nhà, thăng lên 200 cấp trở lên không sai biệt lắm cũng liền số này a. Thanh Phong Dương hoàn toàn động, nam ấn đây là dốc hết toàn lực sao, vậy mà một mạch phái 50 triệu đi ra. Tóm lại tình huống một chút không ổn lên. Nam ấn ngoài 50 triệu thêm đức ý chiến Âu 4 500 vạn người chơi, mặc dù cũng không có có trở thành rất lớn như thế, nhưng là Trung Quốc bên này 500 vạn lở đỡ cỡ cộng thêm 4000 vạn người chơi lại trở thành thế yếu. Làm sao bây giờ Tiểu Bạch, ngươi đi cùng Mục Tu Văn bọn hắn thảo luận một chút đối sách a. Tu Linh nhìn về phía hạ Bạch. Trước mắt có chiến loại này không? công nhận có thể chỉ huy chiến cuộc chỉ có ba người, cái kia chính là Mục Tu Bân, Tu ngàn lươi dao cùng Hạ Tiểu Bạch. Nhưng là lúc này Thủy Băng Tâm bên này lại nhận được tin tức. Không xong, Tô Nhĩ Mịch mang theo nam ấn chủ lực trực tiếp giết tới. Hạ Tiểu Bạch ngay vậy, lập tức sau lưng mở ra hai cánh bay đến bầu trời. Bốn phía vô số trung quốc người chơi cứ như vậy nhìn xem một bóng người nhất phi trùng thiên, bọn hắn đều là không hiểu, Hạ Tiểu Bạch đang làm gì? Hoa, wow, đại ma vương phi thiên. Đại ma vương rất đẹp, cái này sẽ là của thượng vị thần đẳng hiệu sao? Hắn bay lên trời làm gì? Có phải hay không ngoại trừ sự tình gì? Tóm lại các người chơi là nghị luận ẩm ĩ rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch bay lên trời. Mấy ngàn mét phía trên không trung, Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền nhìn thấy, phía dưới trước đang không ngừng tiến Trung quốc lại quân, người của Lít Nha Lít nhít đầu, như là kiến hôi căn bản đến không hết. Nhưng là tại phương xa nhất trên đường chân trời, giống nhau có Lít Nha Lít nhít đến không hết người chơi ngay tại dưới tới. Nam ấn đại quân. Hạ Tiểu Bạch thần tình nghiêm túc nhìn xem một màn này. Thống nhất bảy đại chủ thành quả nhiên không thể dễ dàng như thế, tại tiến công cái thứ nhất chiến khu thời điểm liền gặp đến từ Nam ấn cản trở. Hơn nữa, hắn đại khái hiểu Tô Nhĩ Mịch vì cái gì làm như vậy. Dột Mục Tu Văn cho hắn phát tới tin tức, tới đây một chút. Không cần phải nói, khẳng định là Mục Tu Văn cũng nhận được tin tức, để hắn tới thương thảo tiếp xuống hướng đối biện pháp. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch hướng phía Thiên Hạ người chơi quần thể bay đi. Mà không thể không nói, Hạ Tiểu Bạch thừa cơ nhìn nhiều mấy lần thiên hạ thành viên, phát hiện trong đó có một đạo nhân mã, người số không nhiều, trên người nhưng là trang bị rất tốt, đều là bình thường tầm trang. Xem ra thiên hạ cũng gây dựng cùng bọn hắn viễn chinh doanh không sai biệt lắm một chi đội vũ. Vừa nghĩ như thế đoán trường xích Diễ Vương Triều cũng có, không phải bọn hắn suất trang bị làm gì? Nam ẩn năm chuyện của ngàn bạn người ngươi hẳn phải biết đi, ta đã nhường lưu thủ Hoa Hạ Âu một bộ phận người chơi tiến công nam Ấn. Mục Tu Văn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trực tiếp liền đối với Hạ Tiểu Bạch mở miệng. Nam Ấn dốc hết toàn lực trợ giúp Đức Ý, như vậy nam Ấn cô bản thân thế tất không người phòng thủ. Bởi vậy Mục Tu Văn mong muốn vây hủy tiểu triệu, phái người tiến công nam ẩn, ý đồ nhường Tô Nhị Bích dẫn người rút về đi. Nhưng là, để bọn hắn dừng lại, đừng đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Vì cái gì?" Tu ngàn lưỡi dao lời ít mà ý nhiều hỏi. "Tô Nhị Bích làm sao có thể đoán không được cử động của chúng ta?" Nhưng là nàng vẫn như cũng phái ra toàn bộ 5000 vạn người đến trợ giúp Đức Ý chiến đâu, bởi vậy cái này có thể nói rõ một việc. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Sự tình gì?" Mục Tu Văn hỏi, "Tô Nhĩ Mịch tử vừa mới bắt đầu liền định từ bỏ Nam Ấn chiến khu." Hạ Tiểu Bạch nói lời với người, "Cái gì?" Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn lươi Đao đều là giật mình. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Nam Ấn chiến khu là không có cấp một chủ thành, cho nên chúng ta muốn thống nhất bảy đại chủ thành, cũng không cần tiến công Nam Ấn. Nhưng là trái lại muốn, mục đích của chúng ta nếu là thống nhất bảy đại chủ thành, mà Tô Nhĩ Bích vì cản trở chúng ta, tự nhiên không thể để chúng ta chiếm lĩnh bảy đại chủ thành, bởi vậy nàng lựa chọn trợ giúp Đức Ý. Nhưng là do ở Nam Ấn không có cấp một chủ thành nguyên nhân, Nam Ấn cuối cùng lựa chọn từ bỏ chính mình, ngược lại cho dù Nam Ấn khu bị chúng ta chiếm lĩnh, cũng không đạt được mục đích cuối cùng nhất. Thật hay dạ. Liên mục Tu Văn đều hít sâu một hơi, nếu như Nam Ấn khu toàn bộ bị chúng ta Trung Quốc chiếm lĩnh, tổn thất có thể là rất lớn. Nhưng lại như thế nào đi nữa cũng so chớ mắt xem chúng ta thống nhất bảy đại chủ thành thân thiết. Hạ Tiểu Bạch nói nghiêm túc, tất cả đều là giới năm giữ nhiều nhất người chơi số lượng ngoại trừ chúng ta Trung Quốc, cũng chỉ có Nam Ấn Bọn hắn không đến ngăn cản chúng ta, cái khắc lục đại chiến khu liền sẽ bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Tu ngàn lưỡi đao cùng mục tu văn đều im lặng không nói, bọn hắn hoàn toàn không muốn nhiều như vậy, liền chỉ là đơn thuần suy nghĩ thủ đoàn ứng đối mà thôi. Hạ tiểu Bạch thì là liền trong lòng địch nhân hoạt động đều suy nghĩ. Hừ, nhưng là chúng ta thừa cơ cầm xuống Nam Ấn khu không tốt sao? Cứ như vậy Nam Ấn khu tổn thất sẽ phi thường lớn, nhất là giả lập ích lợi. Thiên hạ giả thứ hiệu quả thời điểm đột ngột hiện thân tại trước mặt ba người bọn họ. Cầm xuống lại như thế nào? Một tòa cấp 1 chủ thành không có chiêu cứ, ích lợi sao? Có lẽ đạt được một ngoài số định mức ích lợi cũng không tệ, nhưng là hạ tiểu Bạch lượng dạ thứ một cái, ngươi thế nào cam đoàn tiến công trên đường đi của Nam ấn không có mai phục? A. Dạ thứ sững sờ, mai phục. Tô Nhĩ Bích dù sao cũng là Nam vấn người, ai cũng không biết nàng là có hay không hiểu ý hệ Nam ấn. Nếu như nàng chỉ là đơn thuần muốn ngăn cản chúng ta Trung Quốc kia còn dễ nói, nếu như không phải. Vấn đề này lại lớn, đến tột cùng là ai thuyết phục Tô Nhĩ Bích làm như vậy? Underjea a tương. Tinh hải tử La Lan. Chỉ cần không phải Tô Nhĩ Bích, như vậy vấn đề đều phi thường lớn. Bởi vì chúng ta tiến công trên đường đi của nam ấn rất có thể đều sẽ bị bọn hắn người của phái tới mai phục." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Dạ Thứ rung động im lặng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, hắn chẳng thể nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà một mạch nói ra nhiều như vậy đồ vật của hữu dụng, đây đều là hắn khi biết tin tức về sau cấp tốc muốn đi ra sao. Chương 1610, 8000 vạn quy mô chiến đấu chương 1610, 8000 vạn quy mô chiến đấu tóm lại, lúc này trong chảng bầu không khí có chút ưng trọng, nếu như bởi vì sự thật thật giống Hạ Tiểu Bạch nói như vậy, liền quá kinh khủng. "Đi, vậy trước tiên để bọn hắn rút về đến." Dù sao nói với chúng ta tới chiếm lĩnh Nam Ấn hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì." Mục Tu Văn nói rằng, "Kia Hạ Tiểu Bạch, hiện tại địch nhân 5000 vạn, chúng ta nên ứng đối ra sao?" Tu Ngàn Lưỡi Dao nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Vừa mới ta bay đi lên kiểm tra một hồi, trước mặc dù phương số lượng địch nhân rất nhiều, nhưng là ta vẫn là muốn nghe các người một chút tổng hợp tình báo." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Tu Ngàn Lưỡi Dao ấn mở địa đồ của khu vực phụ cận sau đó phóng đại cho đám người nhìn. Nam Ấn 5000 vạn dốc hết toàn lực, còn có Đức Ý 4500 vạn, mặc dù không đủ Nam Ấn 1 phần 10 nhưng cũng không thể khinh thường." Mục Tu Văn nói tiếp, Nam Ấn đại quân chợt nhìn là một mạch cứ như vậy tại số thập vạn cây số vùng trên đại địa sông lại, nhưng tỉ thật chia làm ba đường. Kia người của Đức Ý đâu?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Không biết rõ." Tu Ngàn Lưỡi Dao nói rằng, "Bọn hắn đã toàn quân bị diệt qua một lần, sĩ khí đã kích rất lớn, phải cùng Nam Ấn lăn lộn cùng một chỗ sông lại đi." Tu Ngàn Lưỡi Dao nói rằng, "Bọn hắn tuyệt sẽ không lăn lộn cùng một chỗ." Hạ Tiểu Bạch nói, "Cái này là vì sao?" Dạ Thứ hỏi. "Quản lý không tiện, Đức Ý người chơi thật sẽ nghe theo Nam Ấn quản lý sao?" chúng ta cũng không biết Nam Ấn đến chợ giúp bọn hắn, nói không chừng kia 4 500 vạn đặc ý người chơi cũng không biết, nếu không không có khả năng một chút phong thanh đi đi không đi ra. Hơn nữa coi như biết, cũng không có khả năng 100 bằng lòng tiếp nhận Nam Ấn Tô Nhĩ Bích quản lý, bởi vậy bọn hắn khẳng định đơn độc trở thành một đường khởi xướng tiến công. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, có đạo lý, nhưng là căn cứ ta tổng hợp Trung Quốc trước phong vân bản 100 tên phường hội tình báo đến xem, căn bản không có đức y đơn độc hình thành tin tức về một đường. Mục Tu Văn nói rằng, vậy thì chỉ có một khả năng, bọn hắn ẩn đi, nói không chừng còn sao. Nơi này dù sao cũng là của đức Ý Chiến Đâu thổ địa, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn khu vực của mình. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía địa đồ, bốn phía có cái gì có thể nhanh chóng thông qua ẩn nấp thông đạo, hơn nữa có thể thẳng tới chúng ta phía sau sao? Có, trước tại chúng ta tiến phương hướng bên phải, có một vùng núi cùng rừng rậm lan lộn hợp lại khu vực, theo thứ tự là Bách Dương Sơn mạch cùng Bạch Dương rừng cây. Bạch Dương rừng cây cây cối cao lớn, dương quang cũng rất khó thẩm thấu tiến rừng cây, ban ngày tia sáng không đủ, khiến cho rừng cây dị thường ẩm Thông qua Bạch Dương rừng cây về sau, chính là Bạch Dương Sơn mạch Bạch Dương Sơn mạch địa hình gặp ghềnh, nhưng bên trong dãy núi có một đầu từ đại sơn che giấu con đường. Đi, những này đều trên là địa đồ cơ sở giới thiệu. Tu ngàn lươi đao đạp đã bay. Đầy đủ. Phái một bộ phận người đi Bạch Dương Sơn mạch tiến hành mai phục. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Dạ thứ, ám thiên chờ một đám thiên hạ cao thủ hai mặt nhìn nhau, cái này, bọn hắn cảm giác đây chỉ là Hạ Tiểu Bạch không rời đầu suy đoán, thật có thể hữu dụng không? Nếu như mai phục không đến, kia không nghi ngờ gì chính là ủa hụt." Mục Tu văn nhẹ gật đầu, "Tốt à, ta tin tưởng phán đoán." Nhưng lại chỉ cần chỉ huy của ngươi sai lầm vượt qua ba lần, tha thứ ta nói thẳng, tiếp xuống hành động liền sẽ từ hai chúng ta cùng một chỗ quyết định, đem ngươi loại bỏ lại bên ngoài." Hạ Tiểu Bạch híp mắt, sau đó gật đầu đồng ý, không có vấn đề. Xem ra hai người bọn họ cũng là nghĩ độc tài đại quyền, nhưng là Hạ Tiểu Bạch không có khả năng cho bọn họ cơ hội. Tiên Nam vẫn 5000 bạn chủ lực đâu, liền cứng đối cứng như vậy, tổn thất tuyệt đối phi thường lớn. Tu ngàn lươi đao lại hỏi, "Nếu như triệu tập 10 triệu người đi mai phục đức ý chủ lực, vậy chúng ta nơi này chỉ còn lại 3000 bạn mục tu văn nói rằng, địch nhân chỉ là chia 3 đường xuất phát." không có một đường ở giữa khoảng cách quá ngắn, trước mắt tìm không thấy cơ hội, vừa đánh vừa lui à." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Tất lực lấy bảo tồn lực lượng làm chủ, chờ Bạch Dương Sơn mạch mai phục thành công lại nói." "Đã như vậy, vậy liền để người nguyên địa làm phòng ngự chiến chuẩn bị." Mục Tu văn hỏi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. "Đánh phòng ngự chiến thương vong sẽ ít một chút, nhất là đối phương khăng khăng tiến công dưới tình huống. Cũng chính là tương đương với dùng đạo cụ, chiến tranh binh khi đến hối đoán được phương một phần lực lượng. Tổng sự tình tạm thời cứ như vậy định ra." Hạ Tiểu Bạch rất mau trở lại tới tiên linh trụ sở bên trong. Hán đem sách lược của mình nói đơn giản nói: Vậy chúng ta thiên linh là đi mai phục vẫn là lưu tại nơi này tiến hành phòng ngự." Đại La Lý hỏi. "Phòng ngự, trước Phong Vân bảng trăm công hội đa số đều phải để lại xuống tới phòng ngự, Bạch Dương Sơn mạch người của phái đi là đức ý của bà, coi như nơi đó đức ý cao thủ nhiều, cũng không được bao lớn tác dụng." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Cứ như vậy, Trung Quốc bên này bắt đầu dựa theo Hạ Tiểu Bạch sách lược bắt đầu hành động. Bọn hắn phân hóa ra 1000 vạn người đi Bạch Dương Sơn mạch tiến hành mai phục, còn lại 3000 vạn người dừng lại nguyên địa, bắt đầu bày ra trận hình phòng ngự. Cùng lúc đó, Tô Nhĩ Bích cũng là cưỡi mã Sen lẫn tại 5000 vạn nam ấn người chơi tạo thành bên trong đại quân. Nàng vẻ mặt lúc này đến tuột cùng như thế nào, nàng cũng không biết. Hạ Tiểu Bạch, vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không thành công. Nàng nắm chặt dây cương, dùng một ngụ lưu loát nam vẫn lại nói nói, không thể không nói, nàng lúc nói chuyện lộ ra phong tình và trùng. "Tôi nghĩ biết, Hạ Tiểu Bạch tên kia thật sự là rất giàu hạn, ngươi tuyệt đối hắn sẽ ứng đối như thế nào?" Duy tạp tư dục ngựa tại nàng bên cạnh, hỏi. "Căn cứ ta trước đối với hắn mặt mấy lần chiến đấu điều tra, nam hiểu nhất tập trung ưu thế binh lực tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên lần này" Ta mới khiến cho 5.000 bạn người chia ba đường, mỗi một đường đều rất gần, một khi có cái nào một đường bị công kích, cái khác hai đường có thể cấp tốc trở rút. Vậy dạng này hạ tiểu bạch không cùng sẽ không chủ động tiến công sao. Duy Tạp Tư nói, không sai, cho nên kế tiếp liền nhìn hắn có biện pháp nào, làm có khả năng chính là nguyên địa phòng ngự ngựa, bằng không chính là triệt thoái phía sau, nếu như triệt thoái phía sau, rút về Trung Quốc, vậy chúng ta cũng không cần thiết truy kích. Tô Nhĩ Bích nói rằng, nàng vẫn là suy nghĩ đến biết rõ vô cùng. Mục đích của nàng chính là muốn ngăn cản Trung Quốc chiếm lĩnh Đức ý chiến đấu nếu như Trung Quốc đại quân rút về Trung Quốc vậy bọn hắn mục đích cũng đã tới nhưng là bọn hắn thế tất không có khả năng từ bỏ ý đồ rất có thể sẽ trước phòng ngự giảm bất thương vong tìm kiếm chiến cơ Duy tạp tư nói rằng không sai ta cũng cảm thấy khả năng này rất lớn bởi vậy Tô nhị Bích quay đầu nhìn về phía Duy Duyt tư để bọn hắn làm tốt tiến công chuẩn bị đi Duy tạp tư gật gật đầu cứ như vậy thế giới người chơi số lượng nhiều nhất hai đại chiến khu ở giữa va chạm liền phải trước hai cuộc chiến đấu này trực tiếp đạt đến 8.000 bạn người quy mô Làm hai phe chạm vào nhau không hề nghi ngờ thiên hại trong lịch sử quy mô lớn nhất chiến đấu liền sinh ra như thế Mặc dù không biết rõ về sau sẽ có hay không có quy mô càng lớn nhưng không hề nghi ngờ ít ra thiênải khai phục đến bây giờ không có cái nào một cuộc chiến tranh so ra mà vượt hiện tại trận này quy mô giết hô Thanh âm đã không cách nào dùng lôi minh để dùng kia là đủ để chấn động âm thanh của toàn bộ thế giới chương 1611 trực tiếp an bàn phím chương 1611 trực tiếp an bàn phím không chỉ có như thế bên khi ở giữa va chạm âm cũng là bên thai không dước tại chiến đấu ngay từ đầu có tốt Bởi vì Trung Quốc bên này bày ra trận hình phòng ngự, kỵ sĩ đều đỉnh lấy tâm chắn tại phía trước nhất. Nhưng là theo Nam Ấn người chơi chủ lực không ngừng khởi xướng từng đợt xung kích, Trung Quốc bên này trận hình phòng ngự rốt cục vẫn là tán loạn. Hai phe cứ như vậy lầm vào hỗn chiến, ai cũng không biết chiến đấu tới cuối cùng sẽ như thế nào. Nhưng là không hề nghi ngờ, song phương cao thủ đều biết cuộc chiến đấu này đoán chừng muốn đánh thật lâu, nhân số càng nhiều, thời gian chiến đấu lại càng dài. Vô luận là chiến thắng hay là là bại, hay là ngang tay. Mà liên tại Trung Quốc cùng Nam Ấn chủ lực mở làm thời điểm, một bên khác Ở vào Trung Quốc chủ lực có phương pháp dặm dặm trong rừng, một chi số lượng giống nhau không ít người chơi đại quân đang tại bí mật tiến lên. Nếu như đặt vào bình thường, 5-600 vạn người xác thực không phải số ít, nhưng cũng tiếc, tới bây giờ loại trạng diện này, bọn hắn những người này cơ bản chưa có xếp hạng công dụng. Lúc này, Đông đạo đức ý cao thủ cũng tại bên trong ánh mắt bọn hắn che lấp nhìn chằm chằm bốn phía rừng cây, sợ sau một khắc liền sẽ có người nhảy ra. Đi, Trung Quốc ngu xuẩn là không thể nào biết nói chúng ta muốn tới tập kích bất ngờ bọn hắn, chúng ta vì kế hoạch này đã cố ý tặng không một lần, đối với kẻ thất bại, người thắng là xưa nay trong mắt không để tại. Võ Vũ Tảng Sáng bên hôm treo trường kiếm, hắn ngồi tại trên tọa kỵ của mình nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra: "Nhưng là chúng ta chút người này tập kích bất ngờ thật có hiệu quả sao? Thế giới đại thụ thở dài, bọn hắn 5 triệu người, coi như thành công đi vào Trung Quốc phía sau, thật có thể đối 8 lần tại bọn hắn Trung Quốc đại quân tạo thành có cái gì hữu hiệu tổn thương đi. Lúc đầu đây là chỉ có đức ý trước thiên bảng 10 mới chuyện của có thể biết, bây giờ cũng là thời điểm nói cho các người biết." Vỡ Vũ Tảng Sáng đông nhiên nói rằng: "Ừm, thế giới đại trụ sững sờ, Võ Vũ Tảng Sáng có ý tứ gì?" Chúng ta thực sự là cuốn sau tập kích bất ngờ Trung Quốc, nhưng không phải tập kích bất ngờ Trung Quốc người chơi." Vỡ Vũ tảng Sáng nói rằng, "A, cái này không phải tập kích bất ngờ người chơi kia thế giới đại thụ con ngươi co rụt lại, ý của ngươi là chúng ta là tập kích bất ngờ Trung Quốc nợ đỡ cỡ chủ lực sao?" "Không sai." Vỡ Vũ tảng Sáng vẻ mặt ngạo nghễ gật đầu. "Cái này, cái này, cái này thế giới đại thụ nói không ra lời, bởi vì đối với câu trả lời này hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Trung Quốc 500 vạn nợ đỡ cờ, là 7 đại sẽ vỡ bên trong nhiều nhất, bởi vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh tan cỗ lực lượng này." Vương Vũ Tạng Sáng nói rằng, Nợ Đở Cờ sức chiến đấu còn mạnh hơn người chơi được nhiều, đương nhiên nơi này nói là chỉnh thể sức chiến đấu, đơn thể rất có thể không dường như cấp người chơi. Sở dĩ dạng này là ở chỗ huấn luyện, Nợ Đở Cờ binh sĩ đều chịu qua huấn luyện, bọn hắn lúc ở chiến đấu có thể phát huy ra chỉnh thể tính kỷ luật, quang từ một điểm này mà nói, liền mạnh hơn người chơi vô số lần. Nếu như nhưng là là đơn thể, vẫn là không như bây giờ người chơi. Vất quá chiến tranh loại vật này nhìn tự nhiên là chỉnh thể sức chiến đấu, bởi vậy, 500 vạn Trung Quốc Nợ Cờ thế tất cũng là một cỗ sức mạnh không kém. Trung Quốc đem nở tờ cờ đại quân trả đến cuối cùng vương, hiện nhiên là muốn bảo tồn cố lực lượng này, tối thiểu nhất sơ kỳ cũng muốn bảo tồn được không sai biệt lắm, không phải một khi Cửu Châu đế quốc vị hoàng đế kia bị bắt, sẽ cho toàn bộ Trung Quốc sẽ vỡ mang đến cực lớn ảnh hưởng. Mà mục đích của chúng ta chính là nghĩ biện pháp bắt lấy hoặc là đánh giết kia cái gì Chu Thịnh Hàn. Thế giới đại thụ mừng rỡ không tôi nói, không sai, phải chăng đánh tan cái này 500 vạn nợ tờ cờ cũng là một chuyện khác, mấu chốt vẫn là ở tại Cửu Châu đế quốc hoàng đế. Giết hắn, sẽ đối với cả quốc chiến đều sinh ra vô cùng to lớn ảnh hưởng. Vừa vụ tạm sáng nói rằng Thế giới đại thủ ánh mắt lập tức xuất hiện sáng ngời. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Chắc không được bọn hắn muốn đi tập kích bất ngờ Trung Quốc, thì ra còn có tầng này thông ý. Ha ha ha, đây đều là Anderja A tư chú ý sao? Thế giới đại thủ hỏi. Là Anderja A tư cùng Tô Nhĩ Bích cùng một chỗ muốn đi ra. Vỡ Vũ Tạng Sáng nói rằng. "Nhiu Bức, Nhiu Bức a." Hoàn hôn phía dưới cũng ở một bên một bên lao sạch lấy tâm chắn của mình một vừa mồm miệng nói. Rất hiển nhiên, kế hoạch này vẫn rất có khả thi, mặc dù bọn hắn cùng Trung Quốc nở tự cỡ người của đại quân số không sai biệt lắm. Nhưng là lấy Chu Thịnh Hàn làm mục tiêu, thừa dịp loạn phía dưới vẫn là có cơ hội rất chết, phải thêm ra thích khách đi ám sát là được rồi. Hừ, Trung Quốc vậy mà muốn trước bắt chúng ta Đức Ý khai đao, rất đáng tiếc, bọn hắn đã chọn sai người." Nở Dụ Tử Kinh Hoa cười lạnh nói. Hắn cùng thế giới đại thụ Hoàng Hôn phía dưới trước đó tại Đại Dương Thành cùng Hạ Tiểu Bạch giao thủ qua, lúc kia bọn hắn đều là thảm bại mà về. Lần này, thảm bại không hề nghi ngờ là Trung Quốc. Rất nhanh, bốn phía rộng mở trong sáng, bọn hắn đã rời Dương rừng tây, bắt đầu tiến vào Bạch Dương sơn mạch địa Vực. "Rất tốt, lập tức vừa muốn đi ra." Thế giới đại thụ kích độc nói: kế tiếp bọn hắn chỉ phải xuyên qua Bạch Dương Sơn mạch, như vậy thì có thể đến Trung Quốc 4000 vạn chủ lực phía sau, đi công kích kia 500 vạn Trung Quốc lở đỡ cờ đại quân. Chớp chớp, các ngươi nhìn, nơi này giống như rất thích hợp mai phục a." Vỡ vụt tản sáng trò cười ở giữa chỉ bảo hai bên chập trùng không ngừng núi cao nói rằng: "Trên núi cao có rừng cây, rất thích hợp mai phục." Móng ngựa tại các vàng lộ diện cạnh ta ta tháp đi tới, bốn chu thanh phong quét, nhấc lên một hồi màu vàng bao cát. "Đúng vậy a, nơi này rộng lớn, coi như mượn báo cát cũng có thể che đậy kín bóng người." Thế giới đại thủ nói rằng: Đáng tiếc à, nếu như người của Trung Quốc ở chỗ này mai phục, chúng ta liền xong rồi, nhưng đáng tiếc là bọn hắn không có khả năng xuất hiện ở đây." Hoàn hôn phía dưới cũng là vừa cười vừa nói. Ha, "Ha ha ha ha ha. Tiêu diệt chúng ta cơ hội tốt nhất cứ như vậy trôi qua tại trong tay bọn hắn, lần này chúng ta tất nhiên được. Vỡ Vũ Tảng Sáng cũng là cười lớn nói. Nở rộ Tử Kinh Hoa cũng nghii cười, nhưng là hắn bỗng nhiên sương sở. Hắn hé mắt, bởi vì hắn nhìn thấy hai bên đỉnh núi tựa hồ có chút không đúng. "Ba, thế giới đại thụ đập hắn một chút, Tử Kinh Hoa ngươi đang làm gì đâu, núi này có gì đẹp mắt không sao?" Không phải, ta luôn cảm giác bốn phía an tĩnh có chút đáng sợ." Tử Kinh Hoa nói rằng, hắn là thích khách, hắn cảm giác cao hơn so sánh, hắn luôn cảm giác không thích hợp. "Nói nhảm, nơi này chỉ có chúng ta đang đi đường, nếu là không có chúng ta, kia càng yên tĩnh." Hoàn hôn phía dưới cười lạnh một tiếng nói rằng, "Lại nói, Trung Quốc thật không có khả năng mai phục tại hai bên sau. Nở rộ Tử Kinh Hoa bỗng nhiên nói rằng, cảnh tượng lập tức an tĩnh một chút. Sau đó, "Ha ha ha ha ha ha, vỡ bụng tảng sáng cười đến nước mắt đều mau ra đây, đây chính là các ngươi vì cái gì bĩn bĩnh vào không được trước thiên bá nguyên nhân." Ta vừa mới đều đã nói rất nhiều lần rồi Trung Quốc không có khả năng biết nói chúng ta muốn đi tập kích bất ngờ bọn hắn cho nên bọn hắn cũng tuyệt đối là tuyệt đối không thể mai phục tại nơi này nếu như chúng ta ở chỗ này gặp phải mai phục ta trực tiếp ăn bà phím nói được thì làm được Vỡ vụ tảng sáng vô ngực một cái nói rằng sau đó sau một khắc theo hai bên đỉnh núi thình lình có lít nha lít nhít đến không hết người chơi bỏ xuống tới chương 1612 trên chiến trường chương 1612 trên chiến trường bốn phía giết tiếng la lập tức vang vọng và tiêu người của lít nha lít nhní đầu căn bản số chi không do liế nghỉ lại Bốn phía đầy khắp núi đồi tất cả đều là nhiều vô số kẻ người chơi. Bọn hắn cầm trong tay chính mình vũ khí của đủ loại cứ như vậy gọi xuống tới, thanh thế có thể nói vô cùng to lớn. Mà khi vỡ vụn tảng sáng bọn người thấy cảnh này, bọn hắn cả đám đều mở to con mắt của chính mình, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Mai Phục, trong bọn hắn Mai Phục. Cái này, vì sao lại dạng này, vì cái gì? Vỡ vụn tảng sáng giống to lên tiếng, hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn xem một màn này, nội tâm cả người có thể nói kinh hại đến cực điểm. Đúng vậy, hắn vừa mới nếu như nói tao ngộ Mai Phục liền trực tiếp ăn bản vím. Kỳ thật tán bản phím ngược còn không phải là của trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là bọn hắn vậy mà thật chúng mai phục. Đây là vì cái gì a? Bọn hắn thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì Trung Quốc người chơi sẽ sớm mai phục tại nơi này. Vỡ vụ nội tâm tảng sáng có thể nói là vạn phần không hiểu. Lúc này, thế giới đại thụ cùng hoàng hôn phía dưới cũng đều rung động dị thường nhìn xem một màn này. Hoa Hạ Âu vậy mà khám phá mưu kế của bọn hắn. Cái này, bọn hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Nói thật bọn hắn vừa mới nghe được Vỡ vụ tảng sáng nói ra bọn hắn đích ý khu chính kế hoạch lúc, đều là rất động, rất kinh Bởi vì tại trong kế hoạch này, bọn hắn có thể trực tiếp xử lý Cửu Châu Đế quốc vị hoàng đế kia, nhưng là kế hoạch lại bị khám phá. "Nhanh hạ lệnh rút lui ha. Nợ rộ Tử Kinh Hoa nói rằng, hiện tại loại cục diện này đã không cứu nổi. Địa hình đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, không rút lui lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. "Đi." Mặc dù đoán chừng hiện đang rút lui cũng đã chậm. Vỡ bụn sắc mặt tảng sáng thì là vô cùng bạn bèo cũng có coi. "Rút lui." Hoàn toàn chính xác nên rút lui, nhưng là hắn không cam tâm. Bọn hắn cho tới bây giờ, cái gì đều còn chưa làm, cái gì cũng còn không thành công qua một chút chiến quả đều không có, cứ như vậy rút lui. Võ vụ tảng sáng, ta biết ngươi không cam tâm, nhưng là hiện tại chỉ có rút lui. Thế giới đại thụ tận tình nói rằng, ngươi nói ta đều biết, rút lui chính là nhưng là Trung Quốc 1000 vạn, số lượng là bọn hắn gấp ba, bọn hắn làm sao có thể chạy. Tóm lại, võ vụ tảng sáng bên này phục kích chiến, cứ như vậy bắt đầu. Máu tươi văng khắp nơi, vũ khí âm thanh của sen lẫn binh binh bàng bàng bền tài không dứt. Đước ý chiến đấu, theo hoa hạ Âu biên giới kéo dài tới rộng lớn khu vực bên trong, game ảo trong lịch sử quy mô lớn nhất chiến tranh vẫn như cũng là đang kéo dài tiến hành tham nhận vào người đụng vào nhau, lộ ra 10 phần hỗn loạn, ai cũng không biết cuộc chiến đấu này có thể duy trì liên tục tới khi nào. Thiên linh ba thập vạn người cũng là giống như hãm sâu vũng bùn đồng dạng, lẫn vào phong dương đại hải đồng dạng bên trong chiến trường. Chỉ có Hạ Tiểu Bạch mang theo Nhiễm Tu Linh, Thanh Phong Dương, Diệp Phi Linh, Mục Tiểu Linh, trường lưu đời này, siêu phàm nhập thánh chờ thiên linh cao thủ đoạn cùng 800 viên tinh doanh người chơi từ đầu đến cuối cùng một chỗ hành động. Bất quá ngay lúc này, Tô Nhĩ mí mắt sắc hiện Hạ Tiểu Bạch người. Nàng lập tức lộ ra một vô cùng vẻ mặt của nhận, tìm tới ngươi, Hạ Tiểu Bạch. Bởi vì 8000 vạn người chiến trường quá mức rộng lớn, Nang Thủy chung là một bên chém giết Trung Quốc người chơi một bên tìm Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Linh. Dưới mắt rốt cục tìm tới, Phạm vi Tiêu ký, điểm đỏ chỗ là Trung Quốc chiến khu mạnh nhất người chơi Đại Ma Vương vị trí, ai giết hắn, ban thưởng 1000 vạn Ruby. Tô Nhĩ Bích Điên cũng nói, mà Hạ Tiểu Bạch cũng là trong nháy mắt này thấy được nàng. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn nói chuyện Tô Nhĩ Bích cũng nghe không được, cho nên hắn dứt khoát liền không nói. Thế mà treo thưởng ngàn vạn Ruby, thật sự là để mắt hắn á nhưng kỳ thật chuyện đổi tới cũng chính là 100 vạn nhuyễn tệ mà thôi, không tính rất nhiều. Bất quá dù vậy, có lẽ cũng cùng Nam ấn chiến khu tổng thể nghèo khó nguyên nhân, nghe được mệnh lệnh của Tô Nhĩ Bích, một năm lớn nam ấn người chơi đều hướng phía Hạ Tiểu Bạch nơi này súm lại mà đến. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch cái này tám, 900 người tràn ngập nguy hiểm lên. Tiểu Bạch. Nhiễm Thu Linh hô to một tiếng. "Hừ, chúng tôi Nhi Bích phương hướng trực tiếp giết đi qua." Hạ Tiểu Bạch quát khẽ nói. Bắt giặc trước bắt đua, mặc dù giết chết Tô Nhi Bích cũng không thể đình chỉ trận chiến tranh này, nhưng là thế nào nói cũng phải trước cho nàng một lần giải bảo. Minh Bạch. Kế tiếp tiếp Diệp Tu Linh bắt đầu ngâm sương pháp thuật, nguyên một đám nhất tinh cấp pháp thuật bị nàng phóng xuất ra. Đúng vậy, những ngày này ngoại trừ hoàn thành trang bị bên ngoài yêu cầu, đánh những cái kia bột thời điểm còn tuân ra chút ít pháp thuật cùng sách kỹ năng. Tất cả đều là thần cấp một sao sách pháp thuật cùng sách kỹ năng. Những này sách kỹ năng cùng sách pháp thuật tất cả đều bị Hạ Tiểu Bạch phân phối cho Thiên Linh 50 tên cao thủ đoàn thành viên. Diệp Tu Linh cũng đã nhận được không ít, tiến một bước tăng cường chuyển vận năng lực. Bất đối diện Duy Tạm Tư đã hành động, hắn mang theo không hết sĩ trực tiếp đỉnh đến. Duy Tư, nam ấn thứ nhất kỵ sĩ Đồng thời là Nam Ấn khu quốc chiến trì huy phó. Mặc dù là chỉ huy phó, bất quá chuyện của chỉ huy cơ bản đều là Tô Nhị bích một người đấy làm. Nhưng là xem như Nam Ấn mạnh nhất kỵ sĩ, thực lực của hắn đương nhiên không cần phải nói. Hơn nữa đối diện Nam Ấn người chơi muốn so hạ Tiểu Bạch Viễn chinh doanh nhiều một bởi vậy hắn mang theo người vượt đẩy đi tới, cho người ta một loại cảm giác không thể phá bỡ, khó mà đột phá. Tiểu ca ca, đối diện phòng tuyến không xông qua được. Đại la lị hô to. Lúc này, phía trên chiến trường có các loại kỹ năng cùng pháp thuật bay tán loạn, hỗn loạn vô cùng. Ta đến. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng. Sau đó xách theo kiếm liền mở tới, đối với đối diện chính là một cái vô song trạm. Bèn, cương đại kiếm khí tung hành tứ phương, tại mặt đất lưu lại pha tạc vết tích, mà duy tạp tư kỵ sĩ nhóm cũng đều là nhao nhao bay ngược ra ngoài. Bây giờ Hạ Tiểu bệnh một thân nhất tinh cấp thần trang, HP cao đến 150 và nhiều, căn bản không phải người chơi bình thường có thể tưởng tượng. Tăng thêm đẳng cấp càng là khinh thường khủng hùng, hệ thống cho phán định của hắn cơ bản đều là hắn thắng sát suất nhiều. Nhưng là lúc này Tô Nhĩ Mịch cũng xuất hiện ở trước mặt của Hạ Tiểu Bạch, tay nàng nắm một thanh kiếm, hiển nhiên là thần khí không nghi ngờ gì. Đồng thời Nàng một thân màu phỉ thủy hao giáp bao vây lấy thân thể mệt mỏi của nàng, lộ ra khí khai anh hùng ngực, ngực. Hạ Tiểu Bạch ánh mắt nàng bên trong tản ra vô tận hắn ý, sau đó trực tiếp buộc phát ra ngàn vạn kiếm khí hướng phía hắn huynh kích mà đến. Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, trực tiếp lóe lên. Bá, Tô Nhĩ mích ngàn vạn kiếm khí tại mặt đất tứ ngược bắt phương, trực tiếp làm cho mặt đất chịu đủ tàn phá, bụi đất bay tán loạn phía dưới, mặt đất huyết hà đều là bay văng lên không ít xích hồng bột nước. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là vừa di động vừa nhìn chằm chằm Tô nhìn. Tô Nhĩ xem như nam khu người của mạnh nhất, tự nhiên cũng sẽ không kí thượng. Dù sao, trước yêu mặc dù hắn đã từng nghiền ép lên Tô Nhĩ Bích, nhưng không có nghĩa là lần tiếp theo vẫn như cũ có thể nghiền ép. Đây chính là tiến bộ năng lực, cuối cùng vẫn muốn nhìn ai tiến bộ đến càng nhanh, nếu không, không tiến tắc thôi. Tại Mít rơi Tô Nhĩ Bích đạo này công kích về sau Hạ Tiểu Bạch cũng là lập tức buộc phát ra một đạo kiếm khí màu trắng bạc, đạo kiếm khí này mỏng như cánh ve, thướng phía Tô Nhĩ Bích cắt chém mà đi. Ngân Dược Trạm Đây là Hạ Tiểu Bạch gần nhất mới học thần cấp một sao kiếm kỹ có rất mạnh cắt chém năng lực chương 1613 tin tức chuyển đến chương 1613, tin tức chuyển đến rất nhanh, Ngân Dực trạm quét ra kiếm khí cứ như vậy đánh út về phía Tô Nhĩ Bích. Ngoan, Tô Nhĩ Bích trực tiếp mạnh mẽ tiếp nhận một kích này. 381616. Nhưng là Tô Nhĩ Bích bước chân vẫn như cũ là không ngừng, hướng phía Hạ Tiểu Bạch đâm vào lên. 1/3 không đến. Tô Nhĩ Bích lượng máu 130 bạn. Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt này dự đoán Tô Nhĩ Bích lượng máu. Hạ Tiểu Bạch chau mày, cái này Tô Nhĩ Bích vì giết hắn quả thực là không cần mệnh nữa à, đã như vậy ngược là có thể thừa cơ lợi dụng một đợt Hạ Tiểu Bạch nguyên địa bất động, tiếp tục đối với Tô Nhị Mịch bạo phát ra thủ đoạn của mạnh nhất, kiếm tâm thông minh diệt thần trạng hình ra, Tô Nhị Mịch HP không đủ 30 bạn. Nhưng là Tô Nhị Mịch uống thuốc về sau hồi phục HP, sau đó máu nhuộm đồng thời, đối với Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bạo phát đi ra nàng mạnh nhất kỹ năng. Hạ Tiểu Bạch, ngươi lần này các ngươi Trung Quốc. Thật vừa. Vậy. Trong chốc ngắn này, năng lượng bàng bạc lập tức hướng phía Hạ Tiểu Bạch xôi trảo mảnh liệt mà đến, nguồn quần quận lực lượng trở ngại hắn không cách nào hướng về phía trước. Không chỉ có như thế, từng đạo năng lượng hoa sen nở rộ, hình thành lưới kiếm sắc hướng phía hắn nhanh nhiều bộ số kể. Soát 333 soát 333, giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận một kích này. 21515, 18188, 10736, 31842, 42121, 15983, 29184. Nguyên một đám đếm không hết tổn thương theo hạ nhỏ trên đầu bạc tóe ra, hạ nhỏ trên đầu bạc lượng máu lập tức không đủ một nữa. Một kích này tổn thương phi thường lớn. Thân xác của Hạ Tiểu Bạch nghiêm nghị, vừa uống thuốc vừa lưu lại, nếu như hắn HV không có tăng trưởng tới 150 bạn, kia một kích này trực tiếp muốn hắn 3 4 HV. Không đúng không ngừng, nếu như không có 150 vạn HP, sức phòng ngự của vậy hắn cũng không cao như vậy, một kích này nói không chừng còn thật có thể miểu sát một gã một triệu HP người chơi. Không thể không nói Tô Nhị Bích cường hãn vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng là ngay lúc này, sau lương thanh âm của Nhiệm Thu Linh chuyển tới, Tiểu Bạch tránh ra. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian hướng về phía cạnh nháo đi ngược lại, sau đó một đầu băng long cứ như vậy hướng phía Tô Nhị Bích của tới. Rống, rang rắc, băng long cắn một cái tại trên người Tô Nhị Bích, Tô Nhị Bích trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên đầu HP cũng là mãnh hàng. Tiểu Bạch Chúng ta cùng một chỗ." Nhiệm Tu Linh nói rằng. Ấn. "Nhưng là ngay lúc này, Duy Tạp Tư cũng tới, hắn mặt lộ vẻ âm trầm đầy lạnh, giơ kia tựa như tháp đồng dạng cực lớn tấm chắn, "Vậy liền để ta xem các ngươi thế nào phá vỡ ta cái phòng tuyến này a." Hạ Tiểu Bạch nhướng mày, "Duy Tạp Tư tới, vậy thì biến thành 2v2." Dạng này không hề nghi ngờ, vẫn là sẽ như cùng cuộc chiến tranh này tổng thể tình huống một chút, ràng có nữa. "Tiểu Bạch, ngươi có biện pháp đi vòng qua sao?" Nhiệm Tu Linh kết nối máy truyền tin, sau đó giọng hỏi. "Cũng không đi. Không gian của ta gai nhọn khoảng cách rất ngắn." Cái này Duy Tạp Tư một mực gấp chầm chậm ta ta hẳn là không vòng qua được đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Vậy trước tiên giải quyết hắn." Nghiễm Thu Linh nói. "Tốt, kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch liền cùng Nghiễm Thu Linh hai người cùng một chỗ tập kích đối phó Duy Tạp Tư." "Thế nào, muốn giết ta?" "Vậy thì đến thử xem." Duy Tạp Tư cười lạnh mở miệng. Hắn xem như nam ấn thứ nhất kỵ sĩ, phòng và chữa bệnh trùng hút máu tuyệt đối là nam ấn hai 3 ước người chơi bên trong mạnh nhất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Nhị Bích, nàng lúc này ngay tại buồng thuốc. Mặc dù hắn biết đối diện Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh cũng rất mạnh, nhưng là hắn kiên trì tới Tô Nhĩ Bích chạy tới không có vấn đề gì cả. Dù sao, cứ như vậy mấy giây, nhưng là cạch cạch cạch cạch cạch. Trên người Duy tạp Tư bỗng nhiên ngưng tụ ra vô tận băng cứng, chính là Nhiệm Thu Linh thần cấp 3 sao phát thuật, cường giả vĩnh đông lạnh. Hạ Tiểu Bạch thì là nhân cơ hội một mạch trên người đem kỹ năng toàn bộ một mạch bạo phát đi ra. Soạt soạt soạt hỏa tinh không ngừng ra, trên người Duy Tạm Tư lượng máu không ngừng hạ xuống. Nhưng là lúc này Tô Nhĩ Bích đã chạy tới, nàng xách lấy trong tay đao trường kiếm màu đỏ, vẻ mặt sắc khí. Duy Bạch tangan Donang, người tiếp tục giết duy tặc tư. Nhiệm Thu Linh không chút do dự liền đối với Tô Nhị Bích ném ra một trường quần trù, nàng bây giờ đã không có thời gian ngâm nga. Quần trù bị Nhiệm Thu Linh bộc nác, sau đó từng tầng từng tầng màn sáng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của Tô Nhị Bích, trở thành ngăn cản nàng bình thường. Nhưng là Tô Nhị Bích vẫn như cũng là không sợ chút nào, dù sao tiếp tục chỉ hoãn số dưới, duy tặc tư khả năng liền nguy hiểm. Tay nàng nắm trường kiếm, điên cuồng chém vào những cái kia màn sáng. Vanh màn sáng không ngừng nổ tung, lộ ra rất là yếu đất. Dù sao đây là Nhiệm Thu Linh tạm thời lấy ra cận cấp thủ đoạn kỳ thật quần chụp bản thân phẩm giai liền không cao, nhưng là cái này không nghi ngờ gì cho Hạ Tiểu Bạch thành công chỉ hoãn không thiếu thời gian. Chết cho ta. Hạ Tiểu Bạch xuyên thấu qua khối băng có thể nhìn thấy Duy Tạp Tư kia nồng đậm sợ hãi chi sắc, sau đó, "Beng!" Khối băng nổ tung, Duy Tạp Tư HP cứ như vậy bị Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn thành không. "Beng!" Duy Tạp Tư ngã trên mặt đất, lộ ra nhưng đã bị Hạ Tiểu Bạch thành công đánh giết. Sắc mặt Tô Nhĩ Mịch lập tức biến đến vô cùng khó coi. "Các ngươi muốn chết?" Tô Nhĩ hô to, "Muốn chết chính là bọn ngươi. Thống nhất bảy đại chủ thành" Đây là chiều hướng phát triển, các ngươi ngăn không được ta." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Chỉ cần có ta ở đây, các ngươi liền không có khả năng thành công." Tô Nhĩ Mịch nói, "Ngươi xác định sao, đến từ Nam Ấn áp lực ngươi chống đỡ được sao?" Hạ Tiểu Bạch cười lạnh, "Sắc mặt Tô Nhĩ Mịch biến đổi, ngươi ngươi mang theo Nam Ấn chủ lực dốc hết toàn lực đến chỗ của tới chẳng qua là ngươi một ý nguyện cá nhân mà thôi. Không nói trước Nam Ấn người chơi có đồng ý hay không, ngươi dạng này vứt bỏ Nam Ứn khu, Nam Ứn bên trong chiến khu nhìn ngươi thế nào? Bọn hắn chẳng lẽ không làm áp lực cho ngươi? Ngươi đem toàn bộ Nam Ứn khu về phần không người phòng thủ hoàn toàn." Các ngươi thật có thể thời gian rảnh lưu tại đắc ý sao?" Hạ Tiểu Bạch cười lạnh liên tục. Ta tô Nhĩ Bích tóc dài bay múa, lộ ra rất là mỹ lệ, nhưng cũng có chút hứa thế lương. Đúng vậy, nàng dạng này mang theo tất cả nam ấn chủ lực đến chỗ của tới, nhận lấy không ít cản. Nam ấn rơi chính trị không ít người mệnh lệnh nàng dẫn người trở về, dù sao nam ấn không ai phòng thủ, tùy tiện đến chiến khu tiến công đều sẽ trực tiếp rơi vào. "Hạ Tiểu Bạch, không khốn như thế nào ta đều sẽ ngăn cả ngươi, các ngươi Trung Quốc không có khả năng thành Tô đang nói." nhiên dọa một tiếng, tin tức truyền đến. Tô Nhĩ Bích kinh ngửi, sắc mặt sau đó lập tức biến đổi. Phụ trách quân so Đức ý chủ lực đã toàn quân bị diệt. Đây chính là nàng tin tức về là được. Chết không được tôi nhĩ bích lập tức giận mình. Lúc đầu Trung Quốc 4000 vạn người, theo Lý mà nói nguyên địa phòng ngự lời nói, bọn hắn nam ấn 5000 vạn người đánh nhau hẳn là 10 phần tốn sức mới là. Nhưng là trên thực tế nàng cảm giác được Trung Quốc dường như không có nhiều người như vậy. Chỉ là do ở chiến trường diện tích quá mức rộng lớn, nàng cũng không cách nào thống kê người của Trung Quốc số. Không nghĩ tới, bọn hắn phái người mai phục Đức ý đi. Cái này khiến sắc mặt của nàng có chút khó coi. Mặc dù các nàng nam chiếm ưu, nhưng mà muốn đánh tan Trung Quốc còn là rất khó trương 1614, khai thác thủ thế chương 1614, khai thác thủ thế Mao Bỏ đi lui á tổng chỉ huy. Máy truyền tin đầu kia cái kia người chơi lớn tiếng nói, có lẽ bởi vì hoàn cảnh quá mức hỗn loạn, nhưng hắn không lớn tiếng điểm tô nhị bích căn bản nghe không được. Hiện tại Đức Ý chủ lực toàn quân bị diệt, một khi Trung Quốc mai phục những người kia theo Bách Dương rừng cây nơi đó xuyên qua, hoặc là có thể trực tiếp tập kích bất ngờ chúng ta phía sau, hoặc là có thể trực tiếp chuyển đi đến Đức Bạch Thành, Đức Bạch Thành không người có thể thủ, sẽ trực tiếp bị chiếm lĩnh. Một khi Đức Bạch Thành bị chiếm lĩnh, như vậy thì tiêu chí lấy Đức Ý chiến Âu giải bảo Nhưng là, hiện tại thật rút lui được không? Tô Nhĩ Mịch thần sắc phức tạp nhìn xem bốn phía yên phân loạn chiến trường, song phương đều đã giết đỏ cả mắt, như là ham sâu như vồ bùn, cứ như vậy rút lui, tổn thất tuyệt đối sẽ lớn. Tổng Chỉ Huy, rút lui chứ lui, ngày sau bàn lại a. Cái kia người chơi giống to, ta đã biết. Nhưng Vỡ vụn tảng sáng những người kia lập tức chạy về Đức mất thành, nếu như bọn hắn có thể chạy trở về lời nói. Tô Nhĩ Mịch cũng nổi giận, nói xong trực tiếp dập máy máy truyền tin. Nàng một đôi mắt đẹp mạnh mẽ nhìn xem Hạ rất hiển nhiên, trận này Thiên Khải sau cùng cuộc chiến lần đầu va chạm, là nàng bạn. Ngược tiếp, Nam Ấn người chơi giống như nước thủy triều rút lui mà đi, mà Trung Quốc người chơi thì là nhân cơ hội truy kích một khoảng cách, sát thương không ít người. Đến tận đây, chiến đấu đang kéo dài dòng dã một ngày dưới tình huống, rốt cục lấy Trung Quốc bên này miễn cưỡng thủ thắng chấm dứt. đích thật là miễn cưỡng. Mặc dù Đức ý chiến Âu 4500 vạn người lại một lần nữa toàn quân bị diện, nhưng là chứng minh trên chiến trường Trung Quốc 3000 vạn người hay là ngăn không được Nam Ấn 5000 vạn người. Nếu như không phải Tô Nhĩ Bích sợ Nam Ấn 5000 vạn người chơi bị Trung Quốc Mai Phục chi đội ngũ kia quân sau, Nếu không bọn hắn nói không chừng có thể nhất cổ tác khí đánh tan Trung Quốc cái này 3000 vạn người. Đây chính là nhân số ưu thế, thế nào đều không thể để bỏ. Bất quá nếu như không có, hôm nay lần đầu va chạm, có thể nói Nam ấn cùng Đức Ý bên này, an thiệt tỏi nhỏ. Một ngày này cứ như vậy kết thúc, làm chạm loạn tối đến, rộng lớn Đức Ý chiến âu trên khu vực đều là như là dòng sông đồng dạng máu tươi, tên tên lẫm bẩm thê, ánh tà dương đỏ quạt như máu, tận là một bộ hoàng vu cảnh sát. Thế nào, thu thập xong sao? Hạ tiểu bối hỏi. Nam ấn người chơi rút lui về sau, Trung Quốc bên này chính là tại chỉnh lý chiến trường. Dù sao loại này quy mô chiến đấu, tôn gia trang bị không biết rõ có bao nhiêu, coi như mình không dùng được, cũng có thể bán lấy tiền, hơn nữa coi như không bán lấy tiền, cũng không thể cho người của Đức ý nhặt về đi. Nhanh hơn. Đại La Lị trả lời, mấy mã mấy trăm bạn trang bị, không có nhanh như vậy có thể nhặt xong. Hạ tiểu bạch thì là nhìn về phía trời chiều nơi xa không nói gì. Hôm nay mặc dù Trung Quốc bên này nọ thắng, nhưng thì thật đối với cục diện chiến đấu một chút thúc đẩy đều không có. Nhất định phải giống cái biện pháp hoàn toàn đánh tan Nam Ấn mới được Mặc dù Nam Ấn nhân số không ít, nhưng là cùng Đức Ý chiến Âu tự thân người chơi so sánh, một khi qua điệu, liền sẽ lập tức về đến quê nhà chỉ có điều bởi vì Nam Ấn người chơi nấu nạo, chỉ cần có Vũ em tại, liền có thể nguyên liệu phục sinh. Thật sự là khó làm à, bất quá chỉ cần có thể đánh tan bọn hắn, vậy sau này liền dễ làm nhiều. Các lớn sẽ vỡ bên trong người chơi số lượng nhiều nhất chính là Trung Quốc cùng Nam Ấn, tiếp theo chính là Mỹ lợi. Chỉ cần có thể lấy nhỏ bé một cái giá lớn đánh tan Nam Ấn, kia chuyện của về sau liền dễ làm nhiều. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch cả đêm đều đang tự hỏi đối sách. Cổ tổ nhĩ Mịch kế tiếp có thể có thể làm ra hành động. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên sườn tuyến. Hắn vừa lên mạng, lập tức liền rút ra trường kiếm trong tay cảnh giác nhìn trung quanh. Chỗ sâu trong hiện tại bọn hắn đối địch trì cụ, bởi vậy cho dù là Hạ tuyến đều muốn rất cẩn thận. Nếu như bởi vì đối phương nhớ kỹ ngươi Hạ tuyến vị trí, có khả năng ngồi chờ, sau đó ngày thứ hai trên trở người tuyến thời điểm xuất kỳ bất ý âm ngươi. Đương nhiên đây là ít người dưới tình huống, hiện tại bọn hắn Trung Quốc mấy chục triệu người đều ở nơi này, người của Nam ấn cũng không có khả năng tập thể ngồi chờ, bởi vì tin tức rất khó không tiết lộ ra ngoài. Bây giờ là Trung Quốc tiến công ngày thứ hai, không biết rõ Tô Nghị Bích sẽ làm thế nào. Rất nhanh, trên khi mọi người tuyến, bốn phía yên tĩnh. Lúc này hệ thống đã đem hồi qua trên chiến trường cảnh hoang tàn khắp nơi toàn bộ đội mới rơi mất, dường như nơi này chưa từng xảy ra đại quy mô chiến đấu đồng dạng. Mà vừa lên mạng, Mục Tu Văn tìm Hạ Tiểu Bạch cùng tu ngàn lưỡi dao lại lần nữa cùng một chỗ thương thảo chuyện của kế tiếp. Hạ Tiểu Bạch, hồi qua may mắn mà có người, Đức ý đích thật là mong muốn tập kích bất ngờ chúng ta phía sau, chỉ có điều cần tứ chúng ta thiên hạ sếp vào tại Đức ý một cái nhỏ cùng trong biết ứng đến xem, đối phương là muốn tập kích bất ngờ chúng ta nở đỡ cơ chủ lực. Mục tu văn nói rằng, à, hạ tiểu bạch níu như mày. Tập kích bất ngờ nở cờ cờ chủ lực. Mục tiêu là chu thịnh hẳn sao? Như thế nhường hạ tiểu bạch có chút không tưởng được. Vậy hôm nay chúng ta phương châm là, tu ngàn lươi đao hỏi. Hiện tại chúng ta còn không biết tô nhị bích động tính, bọn hắn dự định tiến công vẫn là phòng thủ, cái này đều không chắc chắn lắm, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến à. Mục tu văn nói rằng, tu ngàn lươi đao sở lên cái cằm, hiện tại bọn hắn tổng thể nhân số vẫn là so với chúng ta nhiều, tiến công khả năng vẫn là lớn một chút lớ không có người tại chiếm cứ ưu thế thời điểm phòng thủ, bởi vì cái này thời điểm tiến công khả năng mở rộng chiến quả, nhưng là rất nhanh, cũng ở thời điểm này, thiên hạ trong cái kia ứng chuyển đến tin tức. Nam ấn cùng Đức Ý chiến đấu quyết định khai thác thủ thế. Thoáng qua một chút, Hạ Tiểu Bạch, Mục Tu Văn, Tu Ngàn Lưỡi Đao ba người lông mạch đều là không khỏi những một cái. Tình hình không ổn à, đối phương người so với chúng ta nhiều, phòng thủ lời nói chúng ta ăn cắp rất khó đột phá phòng ngự của bọn hắn tu ngàn lưỡi đao nói rằng. Mục Tu gật gật đầu. Kết thúc, lần này làm sao chúng ta tiến công? Bàn không chúng ta trực tiếp đi vòng tiến đánh cái khác chiến khu Một bên dạ thứ gái đầu mở miệng nói ra, dưới mắt bọn hắn Trung Quốc bên này 4000 vạn người chơi, tính cả nợ đợi gở đại quân cũng mới 45 triệu cả hữu. Mà Nam ấn bên kia bởi vì vụ em phục sinh nguyên nhân, cho dù là quải điệu cũng không cách nào trở lại chính mình chiến u, bởi vậy bọn hắn vẫn là 55 triệu người. Mặc dù trong đó 5 triệu đức ý người chơi bởi vì hai lần toàn quân bị diệt quan hệ, liền rơi hai cấp đối bọn hắn thực lực tổng hợp ảnh hưởng rất lớn, kế tiếp cơ bản đều không cần quá lo lắng. Nhưng là tổng thể mà nói Trung Quốc bên này vẫn như cũng là so đức ý ít người, ít người tiến công nhiều người địa phương, tình huống bình thường tôi nói, rất khó đánh thắng. Hạ Tiểu Bạch, ngươi có gì biện pháp không?" Mục Tu Văn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, bởi vì hôm qua Hạ Tiểu Bạch dự đoán thành công nhường Trung Quốc đoàn diệt Đức Ý chiến Âu người chơi chủ lực, cái này trung quy là Hạ Tiểu Bạch công lao, cho nên Mục Tu Văn tựa như nhìn xem Hạ Tiểu Bạch còn có biện pháp gì hay không. Phong ngự của bọn hắn tình huống là thế nào?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Phong ngự của bọn hắn tình huống đại khái như sau." Mục Tu Văn ấn mở một khối hơi mờ bảng, phía trên vậy mà lại chia sẻ cho Hạ Tiểu Bạch cùng Tu Ngán Lư Đao hai người nhìn. Hạ Tiểu Bạch đầu tiên quét địa đồ một cái. Trước mắt, tại Thiên Khải thế giới trên địa đồ, Trung Quốc tổng thể ở vào Đức Ý chiến Âu phía đông, khu vực rộng lớn. Trung Quốc tây bắc phương hướng Nga La, hoang vắng, phía tây mới là Đức Ý chương 1615, chỉ chiếm người cùng chương 1615, chỉ chiếm người cùng lúc này, bọn hắn hơn 4000 vạn Trung Quốc chủ lực hướng tây xuất phát, tiến vào Đức Ý chiến Âu. Mà lúc này, bọn hắn vị trí địa khu là Đức Ý chiến Âu nhất khoáng đạt một phiến địa khu, vùng này địa khu không có một cái nào gọi chung là, mà là từ các loại bình nguyên, thấp bé bùi gọi tạo thành mênh mông vô bờ bến. Bởi vì lần này bọn hắn xuất động quy mô tương đối lớn nên cọ lọc tự nhiên khoáng đạt địa phương tốt hơn. Tại bọn hắn phía đông là Bạch Dương Sơn mạch, Bạch Dương Sơn mạch hướng bắc là Bạch Dương rừng tây, tiếp tục hướng bắc ra Bạch Dương rừng tây, liền có thể vây quanh khối này rộng lớn vùng quê phía sau, đây cũng là Tô Nhĩ Bích vì cái gì dẫn người rút lui nguyên nhân. Nếu như hôm qua Mai phục kia 1000 vạn người quân sau, liền có thể trực tiếp vây quanh phía sau bọn họ. Trên thực tế ngày hôm qua thời điểm Hạ Tiểu Bạch ngưỡng kia 1000 vạn người thoáng bắt đi vào Bạch Dương rừng tây đi, nhưng hắn không để cho bọn hắn càng xâm nhập thêm. Làm như vậy dĩ nhiên là là phòng nhân khi đều sẽ xúc động, nếu như nhị không rút lui. Vậy hắn chỉ có thể nhường lại 1000 vạn quân binh bắc ra Bạch Dương rừng cây, uy hiếp Tô Nhị Bích phía sau. Nhưng may mà, nàng dẫn người rút lui. Đồng thời, hắn nhường nhóm người này một mực ở tại Bạch Dương rừng cây không đi ra nguyên nhân, chính là Hạ Tiểu Bạch cũng sợ Tô Nhị Bích lập tức dẫn người phong bế Bạch Dương rừng cây phía bắc nhà cậu, một khi ra ngoài liền sẽ tao ngộ đại quy mô phục kích. Tóm lại hiện tại trung quốc chủ lực đều tề tụ tại nơi này, hơn 4000 vạn người. Mà tại bọn hắn phía tây địa hình liền tương đối phức tạp. có đồi núi, bùn địa, lầy, núi, dầm núi, rừng rậm chờ một chút, cực kỳ phức tạp nhất là cỡ dạng bên trong dãy núi đường giao thông lớn. Gây nên đường giao thông lớn, chỉ là có chút cùng loại hóa hạ Âu Tịch tính Sơn mạch địa hình nơi đó. Bởi vì quần sơn địa hình phức tạp, trong núi đều có không ít sơn động, những này động tại bên trong ngọn núi bốn phương thông suốt, trên chúng quanh hạ liên thông, cực kỳ phức tạp. Tại Trung Quốc Tịch tính Sơn mạch bên trong, những hang núi này cuối cùng đều sẽ liên thông tới thế giới dưới đất. Nhưng là đức ý chiến Âu nơi này có chút không giống, những hang núi này mặc dù đại bộ phận đã trải qua dưới mặt đất, nhưng dưới mặt đất cũng không tự thành thế giới, liền chỉ là đơn thuần thông đạo mà thôi, mà lại là cùng cái các sơn sơn động liên thông thông đạo. Ngay thẳng nói, tại phía Tây cỡ giản dãy núi, một khi tiến vào bên trong bất kỳ một ngọn núi sơn động, trên lý luận ngươi đều có thể theo đức ý chiến đấu bất kỳ một chỗ có sơn động địa phương đi ra. Chính là thần ký như vậy. Nhưng vấn đề cũng rất nhiều. Cái kia chính là là đường. Bởi vì bên trong kết quả rất phức tạp, đây không phải đơn thuần lạc đường có thể hình dung. Người bình thường lạc đường, con đường của mê dù sao cũng là mặt phẳng kết cấu, nhiều lắm là dùng răng khắp nơi để hình dung. Tại lớn trong thông đạo lạc đường, cái kia chính là không phải mặt phẳng kết cấu, mà là lập thể kết cấu có một tuyến sơn độc lạ dọc theo trên phương hướng liên thông, tính cả một chút góc chết độ thông đạo, cơ hội không có người chơi có thể từ nơi này đi được đi ra. Đây chính là bọn họ phía Tây địa hình. Đây cũng là Đức Ý Chiến Âu chủ lực không có theo phía Tây quấn sau nguyên nhân, bởi vì địa hình quá mức phức tạp. Cuối cùng chính là bọn hắn ngay phía trước, mong muốn chiếm lĩnh Đức Ý Chiến Âu, như vậy thì đến cầm xuống Đức Mạch Thành. Đức Bách Thành liền tại bọn hắn ngay phía trước, chỉ có điều trước mong muốn đi vào Đức Bách Thành vị trí, bọn hắn muốn vượt qua hai đại nam quan. Đó chính là của phía trước nhất cơ lệ cứ điểm, cùng Đức Ý Chiến Âu một tòa cấp 2 chủ thành, Đức Lâm Thành. Cơ cứ điểm là cùng loại Trung Quốc viết sắc cứ điểm phòng ngự tính công trình. Nếu như Tô Nhĩ Bích khai thác thủ thế, như vậy thế tất sẽ trọng điểm phòng thủ tòa này cứ điểm. Cái này tương đối khó xử lý, không thể trực tiếp đi vòng qua sao? Dạ Thứ hỏi. Quá nhiều người, không vòng qua được đi. Mục Tu Văn lắc đầu nói rằng, nếu như theo phía đông đi vòng qua, như vậy thế tất yếu thông qua Bạch Dương rừng cây. Nhưng là bởi vì hôm qua Đức Ý chủ lực ở nơi đó tao ngộ mai phục, bởi vậy Tô Nhĩ Bích thế tất phái người ở nơi đó tiến hành phòng thủ. Theo phía tây đâu? Dạ Thứ lại hỏi. Càng thêm không được, theo phía tây lời nói chỉ có lợi dụng cờ dạng bên trong dãy núi đường giao thông lớn, nhưng là mặc dù gọi đường giao thông lớn, duy nhất một lần cũng không qua được nhiều ít người. Cứ việc từ nơi này trên lý luận có thể đến cỡ cứ điểm tối hậu phương, nhưng ở nơi đó rất dễ là đường. Mục tu văn nghiêm túc nói rằng: "Tốt a, bắt chúng ta chỉ có cường công rồi. Chúng ta ít người, cường công chỉ sợ tổn thất càng lớn." Dạ thứ Đạp Đạp bay: "Đích thật là cái dạng này." Tô Nhi Mỹ kế tiếp một lòng phòng thủ cơ cỡ cứ điểm lời nói, bọn họ đích xác là không có biện pháp. Hạ Tiểu Bạch: "Ngươi." "Ai?" "Tu ngàn lươi đao cũng trở dài." Hắn muốn hỏi lại hỏi Hạ Tiểu Bạch có biện pháp nào, bất quá bây giờ nhìn lại là không có A dù sao, liền tình huống trước mắt, nam ấn 5000 vạn người thật muốn một lòng phòng thủ, bọn họ đích xác là không có biện pháp. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lại cười cười, tình huống thật là không muốn A. Hắn ngẩng đầu trên nhìn trời một chút, trên thiên không trì, tinh không quản lý, nhìn một cái không sót gì. Thế nào, đại ma vương ngươi có biện pháp? Dạ thứ hỏi. Đây không có khả năng a, hiện tại bọn hắn chỉ có rút về Trung Quốc, sau đó tiến đánh một cái khác chiến khu. Không có biện pháp khác, đức ý có nam 5000 vạn người chơi tại, căn bản không có khả năng chiếm lĩnh các ngươi nhìn phía trên, thời tiết rất tốt a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Cho nên, Dạ Thứ hỏi, "Chúng ta không chiếm tiên thời, không chiếm địa lợi, vậy cũng chỉ có dùng người cùng." Hạ Tiểu Bạch mỉm cười. "Hách." Dạ Thứ không hiểu, giận, Tô Nhĩ bích máy chuyển tin vang lên. "Thế nào, người bên kia?" Tô Nhĩ bích lúc này hành tẩu tại một tòa to lớn cứ điểm phía trên tường thành, từ nơi này, có thể mênh mông vô bờ nhìn đến phía dưới đại điểm. Cùng, nơi xa kia lít nha lít nhít một đoàn nhỏ bóng đen. Hiển nhiên, đó chính là Trung Quốc chủ lực trước mắt nơi này vẫn như cũng là không có động tính gì. Duy Tạp Tư nói rằng: người tiếp tục trông coi, có động tính gì nói cho ta." Tô Nhĩ Bích nói rằng: "Không có vấn đề. Rất nhanh, máy truyền tin giờ máy." Vì để tránh cho người của Trung Quốc theo phía Đông Bạch Dương rừng cây cùng Bạch Dương Sơn mạch con đường này công kích bọn hắn phía sau, hắn nhường Duy Tạp Tư dẫn người đi trông coi Bạch Dương dừng cây lối bảo. Dạng này liền tuyệt đối không thể sai sót nhiều lẫn. Trong lòng Tô Nhĩ Bích nghĩ đến, mặc dù cứ như vậy khai thác thủ thế nhường nàng không có cam lòng, bất quá không có cái nào, hiện tại phòng thủ là nhất ổn. Bọn hắn nhiều người, lại chiếm cứ hiểm yếu chỗ. Trung Quốc ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể nói không có chút nào ưu thế có thể nói. Hạ Tiểu Bạch, ngươi sẽ làm thế nào đâu bất quá ngay lúc này, Tô Nhị Bích đôi mắt đẹp lập tức co rú lại. Nàng bước nhanh hướng phía đầu tường biên giới đi đến, cả người ngu ngơ lăng nhìn xem, phía trước kia một đoàn nhỏ bóng đen đang đang chậm dài hướng phía trước phía đồng tiến. Nàng phía đông, cũng chính là Trung Quốc người chơi chủ lực về phía tây, cỡ dạn dãy núi. Bọn hắn tại sao phải đến đó? Nàng quay đầu, lập tức đối với một gã đức ý người chơi hay lớn, đem Ander Jae A tư kêu đến. Kỳ thật Tô Nhĩ Mịch đối đức ý chiến Âu cũng không phải là rất hiểu. Ít ra cở dặn dãy núi những thông đạo kia nàng là không biết. rõ. Chương 1616, nội ứng bóng gói, kinh an ANNI, chương 1616, nội ứng bóng gói, IDEO KING ANNI, nhưng là Tô Nhĩ Mịch minh bạch, Hạ tiểu Bạch dẫn người đến đó một nhất định có hắn ý nghĩ của mình. Chẳng lẽ nói nơi đó có đi ngang qua tới sao? Không có khả năng à, nàng tra xét địa đồ của một khu vực như vậy, các loại địa hình hết sức phức tạp, hơn nữa đầm lấy rất nhiều, căn bản không có khả năng trôi qua đến. Rất nhanh, AN DZ á từ tới. Hắn bất như cũng là một thân vóc người khôn ngo, xem như đức ý chiến Âu mạnh nhất người trời, hắn cái này lực công kích của cuộc chiến sĩ nghe nói là trước thế giới 3. Đương nhiên cũng chỉ là nghe nói. Thế nào Tô Nhĩ Bích?" Ander Jaa Á hỏi. Nói thật Ander Jaa đều cảm thấy đức ý chiến Âu ngăn không được Trung Quốc, thật là cuối cùng Tô Nhĩ Bích không biết do vì cái gì chủ động mang theo nam ấn chủ lực 5000 vạn đến đây. Hắn xem như khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí ngay cả nhà cũng không cần, cái này Tô Nhĩ Bích cũng là điên rồi. Bất quá chỉ có đủ ác, khả năng thành tiểu đại sự, bởi vậy hắn liền hợp tác với Tô Nhĩ Bích Vất quá, cứ việc cũng có bọn hắn đức ý chiến đâu người chơi không nguyện ý cùng nam ấn người chơi pha trộn môn nhân, nhưng là hôm qua đức ý chiến đâu tại Bạch Dương Sơn mạch tao ngộ Trung Quốc 1000 vạn người phục kích, toàn quân bị diệt một lần, cái này có thể quá thảm. Tính cả ngay từ đầu một lần, kia liền đã hai lần. Hai lần toàn quân bị diệt mang tới người chơi tử vong số lần cũng không phải nhân quân hai lần. Bởi vì một trận nếu như trong chiến đấu liều mạng đi đánh, nhường vũ em phục sinh 3 4 lần đều là có khả năng. Hơn nữa vòng thứ 3 cuộc chiến vừa mới lúc bắt đầu đức ý chiến đâu cũng là xâm lấn qua Trung Quốc. Lúc kia bọn hắn cũng đã chết một chút. Căn cứ cuộc chiến quy Tử vong lần thứ nhất rơi 10 điểm kinh nghiệm lần thứ tháng 2 năm 20 lần thứ ba 40 đằng sau cứ thế mà suy ra trước mặc dù mặt mấy lần phải điệu tổn thất điểm kinh nghiệm không nhiều nhưng là như thế này mệt mỏi cộng lại và điệu 5 lần liền phải rơi 3. một cấp 6 lần 6 3 cấp 7 lần 12 7 cấp đừng nói 12 7 cấp liền xem như 6 ba cấp cũng là phi thường tổn thất thật lớn 3 một cấp có ít người cũng cảm thấy tổn thất rất lớn bởi vậy đối quốc chiến hình thức giới người chơi mà nói treo 4 lần không sai biệt lắm liền là các hạn Bởi bảy ngày hôm qua mai phục, lực ý chiến đấu chủ lực trên cơ bản có thể nói đã không có sức tái chiến. Kế tiếp Đức ý chiến đấu chỉ có thể dựa vào nam ấn chủ lực phòng thủ, chính bọn hắn chiến khu, lại muốn dựa vào những người khác hỗ trợ phòng thủ, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Mà An Dở Ja Tư đem cảm xúc Tô Nhị Mịch cũng biết đại khái một chút, bất quá nàng cũng nói không cái gì. Dù sao nàng đích sắc là chỉ huy không thỏa đáng, Bởi vậy nàng chỉ có thể thông qua tiếp xuống hành động chứng minh chính mình, đây mới là so ngôn ngữ càng mạnh mẽ hơn phản kích vũ khí. Nàng đem vừa mới nhìn thấy tình huống nói một lần, sau đó hỏi Phía đông không có cái gì đường có thể để bọn hắn đến chúng ta phía sau sao. có ăn tư đem cờ giản chuyện của đường giao thông lớn nói một lần bất quá cờ dạng đường giao thông lớn địa hình là phức tạp đến ngay cả chúng ta khu cao thủ cũng không dám xâm nhập địa phương đại ma Vương mang theo nhiều người như vậy tiến vào cờ dạng đường giao thông lớn không nói trước hắn tìm được hay không phấn con đường của sau coi như tìm tới cũng muốn quải điệu người của rất nhiều Tô Nhĩ Bích lập tức rơi vào chậ tư ta đối cờ dạng đường giao thông lớn địa hình trình độ phức tạp vẫn là không tính hiểu rất rõ theo người hạ tiểu bạch có khả năng hay không dẫn người thông qua nơi đó An Đở Tư cũng trầm ngâm một chút, một người không tổn hại thông qua không có khả năng. Ân, đại lượng nhân viên thông qua cũng không có khả năng. Nếu như những người của đến đủ nhiều, dưới tình huống giảm quân số, nếu như hơn nữa tìm tới chúng ta chiến khu một chút quen thuộc con đường người chơi, vẫn là có đạt tới khả năng. An Đở Gia Tư cuối cùng có kết luận nói rằng. Như vậy sao tôi Nhĩ Mịch gật gật đầu, lâm vào trầm tư. Cho nên, Hạ Tiểu Bạch thật là muốn mang người thông qua nơi đó. Vẫn là nói, đây chỉ là một mê vụ. Tóm lại Bạch Dương rừng cây bên kia có duy tạm tư trông coi. Vậy ta vẫn phải người đi cỡ lại cứ điểm phụ cận mấy cái đường giao thông lớn xuất khẩu phòng thủ Tô Nhị Mịch nghĩ nghĩ nói rằng, làm như vậy chắc chắn sẽ không có sai, bởi vì Hạ Tiểu Bạch không có lựa chọn thứ ba. Nhưng là rất nhanh, lúc này, cỡ lại cứ điểm đầu tưởng, một đám đức ý người chơi mang theo một cái người chơi đến nơi này. Theo tướng mạo đến xem, bọn hắn tất cả đều là đức ý người địa phương. Thế nào? An Đở Ze hỏi. Tổng Chỉ Huy, ra ngoài này là Trung Quốc nội ứng. Mấy người này đức ý người chơi hung hắn nói. Cái gì? Tô Nhị Mịch cùng An Đở Ze lập tức giật nảy cả mình. Trung Quốc nội ứng? An Đở Tư lập tức đi qua nhìn cái kia người chơi một cái. Là một gã kiếm sĩ, tướng mạo cũng là đức ý so khá thường gặp tóc vàng mắt đen, bộ mặt hình dáng có chút từng rắn, không hề nghi ngờ là đức ý người. Một cái đức ý người chơi trở thành trong Trung Quốc ứng. Cái này khiến An Đở Tư rất khiếp sợ cũng rất phẫn nộ, dù sao xem như một gã đức ý người chơi, vậy mà trở thành Trung Quốc nội ứng. Bất quá hắn cũng minh mẫn, hiện đang tức giận vô dụng, việc cấp bách là tìm ra tình báo. Ngươi lại là Trung Quốc nội ứng. Nói, mục đích của là cái gì, cho bọn họ truyền lại qua cái gì tin báo? Hiện tại kế hoạch của bọn hắn là cái gì?" Under J A lạnh lùng hỏi. Tên này người chơi cười lạnh một tiếng, "Hiện tại kế hoạch của bọn hắn chính là theo dạng đường giao thông lớn cuốn sau, trực tiếp vượt qua cờ lệ cứ điểm." Tô Nhi Mịch cùng Under J A đều là sức sở, ra hỏa này dễ dàng như vậy nói ngay. Bọn hắn lẫn nhau, ngược là có chút không nghĩ tới. Tại Under J A 4 xem ra, nội ứng hẳn là miệng rất nghiêm mới là. Hắn thậm chí đang động suy nghĩ có phải hay không nhìn xem có thể sử dụng tiền tại mở miệng của hắn. Kết quả hắn thành, thành thật thật đã nói. Ngươi nói như vậy chúng ta chỉ có thể hoài nghi hắn có phải hay không giả đoán một thương a. Làm không tốt hắn kỳ thật mang theo Trung Quốc chủ lực vẫn như cũng là đi ngày hôm qua Bách Dương Sơn mạch cùng Bạch Dương dừng cây con đường này, dự định từ nơi này đi ra vượt qua chúng ta cờ lệ cứ điểm. Under J A 4 cười lạnh một tiếng. Mà trong cái này ứng nghe vậy thì là nhẹ gật đầu, tốt à, bị ngươi phát hiện, kỳ thật bọn hắn vẫn là đi Bạch Dương Sơn mạch cùng Bách Dương dừng cây, dù sao đường giao thông lớn kết cấu phức tạp, bọn hắn không dám liều lĩnh trảng phiêu lưu này. Tô Nhĩ Mịch cùng Under lập tức mày. Thật sự là thủ đoạn của Cao Minh. Bởi vì người chơi số lượng đông đảo truy cớ, các đại chiến khu lẫn nhau ở giữa có nội ứng rất bình thường. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái như vậy, mà dưới mắt Trung Quốc lại cố ý nhường trong cái này ứng lộ ra chất ngựa, ném ra ngoài nguyên một đám mê bộ đánh. Tình huống bình thường tới nói, bọn hắn hẳn là cần phải nghĩ biện pháp trong cậy mở gian miệng mới đúng. Hạ Tiểu Bạch lại phương pháp trái ngược, trực tiếp nhường nội ứng thành thành thật thật đem tình báo nói ra. Chỉ có điều, tình báo này không chỉ một cái, trong đó có một cái là thật, liền xem bọn hắn như thế nào phân biệt. Cho ta nói thật. Under J từ khẽ quát một tiếng. Ta vừa mới nói chính là lời nói thật à, tôi ta ta biết các ngươi không tin, vậy ta lại nói một cái. Kỳ thật Trung Quốc là phải người theo Bách Dương Sơn Mạch cùng Bách Dương Dường Tây đến đây, chỉ có điều cái này cũng là giả thoáng một thương. chương 1617, thăm dò Pháp, Kinh Đô A Nìm Ít Ít, bọn hắn, kỳ thật vẫn là muốn đi đường giao thông lớn, chỉ có điều, bọn hắn dùng phương pháp đặc thù đến thông qua đường giao thông lớn. Nội ứng thần bí hề hề nói rằng, người, Ander Zaa Tư trứng mắt, rất rõ ràng, nội ứng lại ném ra một cái bom khói đi ra. Đi, nhường hắn đi xuống đi. Tô Nhĩ bích khoát tay náo. Anderja Á tứ cũng là không sợ người khác làm phiền khoát tay náo, được ý những cái kia người chơi lập tức đem hắn mang xuống dưới. Trong trò chơi trong đó ứng trừng phạt kỳ thật không lớn, hơn nữa nơi này là cứ điểm, bên trong cũng là khu vực an toàn, bọn hắn nhiều lắm là đem hắn đá ra đi. Nhưng là trong cái kia ứng thấy thế lập tức hô to, "Ai ai, đừng kéo ta xuống dưới à, ta còn có chân chính tình báo không nói đâu, ta vừa mới nói kỳ thật đều là giả nhưng là trong cái này ứng âm thanh của đằng sau bọn hắn liền không có lại nghe." Cùng nó nhìn những ngày bóng gói, không bằng chính mình suy nghĩ. Tô Nhĩ Mịch, ngươi thấy thế nào?" Under J A, -a -tư hỏi. Vừa mới cái này Trung Quốc nội gian đem khả năng đều nói một lần đâu. Tô Nhĩ Mịch nhạt cười một tiếng. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đem chiêu này ra. Under J tư tức giận đến không được. Ngươi cho là như vậy?" Tô Nhĩ Mịch hỏi Under J A, -a -tư. Ai biết, Trung Quốc không tiếc trong bại lộ ứng cũng muốn làm một màn như thế, nhất định là vì che giấu bọn hắn chân chính hành động, hoặc là bọn hắn hành động căn bản cũng không phải là vừa mới tên kia nói ba loại tình huống, bằng không chính là ba loại tình huống một trong. Trên thực tế dùng mèo nâng pháp lời nói cố liền có thể nghĩ đến cái này ba loại tình huống. Tô Nhĩ Mịch thì là không nói gì. Người thấy thế nào, hiện tại có thể phòng thủ chúng ta được ý chiến Âu chỉ các ngươi có. Hôm qua cùng Trung Quốc chủ lực hậu chiến, vẫn là để bọn hắn tổn thất không ít. Nguyên nhân chủ yếu chính là vòng thứ 3 quốc chiến giai đoạn khởi đầu Nam Ấn cũng tiến công qua Thiên Tuyển Thành, chỉ có điều tiến công một lần liền rút lui. Bởi vậy trên thực tế Nam Ấn trước mắt chủ lực người chơi số lượng không đủ 5000 vạn. Mà trong những người này, nàng nhường duy tạp tư mang theo 1500 vạn phòng thủ Bạch Dương dừng cây cửa ra vào chỗ, chấn cho Trung Quốc chủ lực từ nơi đó tới. Còn lại hơn 3.000 bạn thì tất cả đều tại cỡ lệ cứ điểm. Khi thật ta cũng không biết cái nào là thật, bất quá trước mắt bọn hắn muốn muốn đến hoặc là xuyên qua cỡ lệ cứ điểm, chỉ có theo chính diện đánh hạ cỡ lệ cứ điểm, phía tây xuyên qua Bách Dương rừng cây, phía đông thông qua dưới mặt đất tung hành từ đó xuyên biệt cỡ lệ cứ điểm đường giao thông lớn ba cái lựa chọn. Đã như vậy vậy thì lại phải một bộ phận người phòng thủ đường giao thông lớn cửa ra vào. Ander GAA4 nói rằng, dạng này tuyệt đối tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tô đầu Dạng này cũng quá phân tán, một khi chưa binh hơn 1000 bạn ra ngoài phòng thủ đường giao thông lớn xuất khẩu, kia cỡ lại cứ điểm chỉ còn lại 1000 bạn, trung quốc hơn 4000 bạn người, có thể tùy tiện đánh hạ đến. Vậy ngươi định làm gì? Tha thứ ta nói thẳng, người hôm qua thật là đã thất bại qua một lần." Under J A A4 mắt nói rằng, hắn chỉ là hôm qua đức ý chuyện của toàn quân bị diệt. Tô Nhĩ Mịch biết Under J A -tư tâm có bất mãn, nhưng là nàng cũng không có cách nào. "Ngươi yên tâm đi, lần này ta sẽ thành công." Tô Nhĩ Mịch dám định nói đến. "Đi, vậy nói một chút xem đi, ngươi định làm gì?" Under J A a hỏi. Về sau ngươi sẽ biết." Tô Nhĩ Bích nói rằng, sau đó nàng không tiếp tục để ý An Đởe A A Tử, bước nhanh rời đi, đồng thời xuất ra máy chuyển tin gọi cho Duy Tật Tử. Cùng lúc đó, cơ dạng trong đường giao thông lớn. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch mang theo Trung Quốc chủ lực đang hành tẩu trong lúc đó. Tí tách, tí tách. Trong thông đạo ngoại trừ tiếng bước chân giày đặc, còn lại cơ bản đều là âm thanh của dòng nước. Chắc không được gọi đường giao thông lớn, đường này quả nhiên thật lớn." Thanh Phong Dương rung động nói rằng, cùng Hoa Hạ Âu Tịch thế giới đất những hang núi kia thông đạo so sánh, cơ dạng đường giao thông lớn đích thật là rất lớn tối thiểu nhất rất rộng. Đương nhiên nơi này cũng rất u ám. Nếu như không phải bọn hắn nhiều người, không phải bọn hắn trong lòng đều sẽ bối rối không thôi. Ngoa Đào, nơi này quả nhiên phức tạp, ta nhìn bốn phía một vòng liền có thể tìm tới 8 đầu đường. Siêu phàm nhập thánh cả pin nói, "Chín đầu, ngươi nhìn bên kia cái kia động, xuống dưới hẳn là còn có đường." Đại La Lệ trước chỉ chỉ phương cái hang lớn kia, đó cũng là thông đạo. Cái này sẽ là của không gian thông đạo phức tạp chỗ, loại này phức tạp mặt phẳng con đường có thể so sánh. Ngoa kia làm sao chúng ta tìm tới con đường của chính xác Phong Dương hỏi hạ tiểu bách. Đúng vậy, bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định sông cờ dạng đường giao thông lớn. Nhưng là lúc này Hạ Tiểu Bạch thì là không có trước tiên để ý tới bọn hắn, hắn ngược lại là đang nhìn hướng Ngải Hi Nhã, "Thế nào, chuẩn bị xong chưa?" Ân. Ngải Hi Nhã gật gật đầu, nàng hiếm thấy bị Hạ Tiểu Bạch triệu hắn đi ra. "Các người nói cái gì thì thầm đâu, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a." Siêu Phạm nhập thánh nói rằng. Hạ Tiểu Bạch xoay người nhìn về phía bọn hắn, "Tốt, kế tiếp liền là thông qua đường giao thông lớn phương pháp. Ta cũng không bảo đảm phương pháp này có thể thành công, bất quá cũng có 90 xác suất, trừ phi đường giao thông lớn thật rất phức tạp." "Tốt là phương pháp gì, nói đi." Thanh Phong Dương hỏi. "Tham dò pháp, mỗi con đường đều phái người của chút ít đi vào." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ha, ta nói phương pháp gì đâu, kết quả là dạng này." Thanh Phong Dương bất mãn nói. "Tham dò pháp, một đầu một con đường phái người đi. Chơi nha về không được làm sao bây giờ? Trước hãy nghe ta nói hết." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ta quan sát qua thông đạo, rất rộng, cho nên là song song xuất hiện, chỉ khoảng cách lớp kín tường thông đạo khả năng không lớn, bởi vì tại giới kết cấu không kiên cố lại rất dễ dàng sụp đổ. Bởi vậy, chúng ta mỗi tới một cái giao lộ" đều phải chút ít người đi dò đường, nếu như chỗ con đường của dò xét như cũ có rất nhiều giao lộ, vậy thì tiếp tục chia minh. Mỗi điểm một lần, liền phải làm cho tốt một lần số hiệu, chia binh thời điểm nguyên địa cũng muốn giữ lại người xem như biển báo giao thông, nếu như gặp phải mạch suy nghĩ thì là lập tức chụp tầng báo cáo, cũng bắt đầu trên trở về một cái biển báo giao thông điểm. Căn cứ hệ thống đối cự dạng đường giao thông lớn giải thích rõ, nơi này có chừng mấy thập vạn đầu đối rẽ. Người chơi bình thường có lẽ ngại nơi này, nhưng chúng ta nhiều người, không sợ. Chúng ta 5000 vạn người ở chỗ này, chỉ cần phái trăm vạn người Hầu như đều có thể đem nơi này toàn bộ dò xét qua một lần. Hoặc còn có thể dạng này, nếu như đi không có ngoài cố ý, kia loại phương pháp này giống như quả thật không tệ. Thanh Phong Dương nói rằng, nhưng là bạn nhất bọn hắn gặp phải cường đại quái vật đâu, cho nên liền phải nhìn tình huống cụ thể cùng vật hy. Viện Trinh người của doanh đều muốn phái đi ra, tăng cường sức chiến đấu, một khi gặp phải quái vật cũng dễ ứng phó. Nếu như vận khí không tốt, bị quái vật đánh chết, vậy cũng chỉ có thể một mạch về Hoa Hạ Âu phục sinh, đương nhiên chờ chúng ta cao thủ đoàn thành viên tới lại phục sinh cũng có thể. Tóm lại đại khái chính là như vậy, nghe rõ chưa? Minh Bạch Tóm lại hạ tiểu Bạch Phương pháp thoạt nhìn vẫn là rất có thể được, chỉ có điều cần hao tổn tốn thời gian. Hơn nữa đường giao thông lớn quái vật cũng là một lớn trở ngại. Chương 1618, thông đạo gặp quái chương 1618, thông đạo gặp quái nhưng là không có cách nào, không thể không nói hạ tiểu Bạch cái phương án này cùng kỹ cẳng rất có tính khả thi. Biện pháp này lấy một thí dụ, chính là tựa như mặt đất có cái động, cái này động hướng kéo dài xuống một khoảng cách về sau liền có mấy đầu lối rẽ, lối rẽ tiếp tục kéo dài, lại có lối rẽ, về sau những này đường như là đại thụ dặm dặm cánh lá đồng dạng chuyển hướng. Cuối cùng có mấy thập vạn đầu lít nha lít nhít suốt tạp đoạn đường. Cái này động chính là cờ dạng đường giao thông lớn bí bòn. Muốn biết bên trong tình huống tận kẽ, lúc này liền có một cái biện pháp. Hướng trong động quán chú cảm giác của ngươi bật, tỉ như hướng trong động dưới, mà ngươi có thể cảm giác trạng thái của nước, nước một giọt hết, cái này động về sau kéo dài phức tạp đoạn đường tất cả đều bị nước lấp đầy, ngươi có thể cảm giác trạng thái của nước, dạng này đối toàn bộ trong động tình huống ngươi cũng hết sức hiểu rõ. Lúc này các người chơi chính là có thể bị phát rắc nước để bọn hắn hướng mỗi một cái thông đạo thẩm đấu, từ đó nắm giữ cờ dạng đường giao thông lớn tình trạng. Điều mạch Thật giống ngươi dự liệu như thế, Tô Nhĩ Mịch mang theo nam ấn chủ lực chạy tới Bạch Dương rừng cây cửa ra. Nhiễm Thu Linh cao hơn nói, "Vậy sao?" Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Vậy thì tiếp tục dựa theo kế hoạch hành động a." "Không sai, lần này Hạ Tiểu Bạch kế sách chính là Minh Tu Sàng đạo, ám độ Trần Thương. Khi biết Tô Nhĩ Bích dự định tử thủ cở lại cứ điểm về sau, Hạ Tiểu Bạch liền lập tức nghĩ ra tham dò pháp cùng qua cở dạng đường giao thông lớn phương pháp xử lý. Mặc dù không có thể bảo chứng 100% thành công, nhưng là một khi có thể thành công, liền thật có thể làm cho ngươi xuất kỳ ý. Bởi vì tại đức ý trong lòng người chơi Cửa dạng đường giao thông lớn địa hình tuyệt đối là rất phức tạp, bọn hắn nhiều người như vậy bình yên thông qua không có khả năng. Bất quá dù vậy Hạ Tiểu Bạch cũng biết Tô Nhĩ Mịch là nữ nhân của chú ý cẩn thận, một khi nhìn thấy bọn hắn hướng phía bên này, như vậy hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ đích thân dẫn người canh dự ở đường giao thông lớn lối đi ra địa phương. Bởi vậy vì che giấu hành động, Hạ Tiểu Bạch cố ý nhường mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao tự mình mang một bộ phận người theo Bạch Dương Sơn mạch cùng Bạch Dương rừng cây nơi đó thông qua, đồng thời còn nhường tiên hạ tại được ý chiến đấu trong cái kia ứng chủ động bại lộ chính mình, sau đó phát ra mấy cái bóng cối. Không thể không nói, nội ứng bom cối đích thật là nhường Tô Nhĩ Mịch cùng Ander J A A mê hoặc một hồi. Nhưng là cờ dạng đường giao thông lớn có thể nói tại đức ý trong lòng người chơi mặt là thâm căn cố đế tồn tại, bên trong trình độ phức tạp để bọn hắn cảm thấy Trung Quốc coi như từ nơi này đi cũng khẳng định đi không ra. Bởi vì chưa bao giờ từng có loại này tiền lệ. Cho nên cái này liền sẽ để Tô Nhĩ Bích cảm giác trước đến bọn hắn hướng đường giao thông lớn mới là giả thoảng một thường, bọn hắn Trung Quốc hẳn là dự định theo Bạch Dương rừng cây chứng minh đột phá. Dưới mắt, Tô Nhĩ Mịch trên quả nhiên câu. Kế tiếp tiếp Hạ Tiểu Bạch liền mau để cho người khai thác thăm dò pháp hắn dò xét trả cỡ dã ngươi đường giao thông lớn. Bất quá phái đi ra mấy thập vạn người chơi vừa mới ra ngoài không bao lâu, liền xảy ra chuyện. Không xong, 3257 hạo thông đạo xuất hiện một đầu cấp độ thần quái buốt. Đây là Hạ Tiểu Bạch tin tức về là được. Vì có thể phân chia mỗi một cái thông đạo, bọn hắn mua tới một cái chỗ ngã ba đều sẽ đối lối rẽ tiến hành số hiệu mệnh danh, sau đó ghi chép lại. 3257 liền là cái thứ nhất chỗ ngã ba điều thứ 3 thông đạo, cái thứ 2 chỗ ngã ba đầu thứ 2 thông đạo, cái thứ 3 chỗ ngã ba đầu thứ 5 thông đạo, đầu thứ 4 chỗ ngã ba thứ 7 cải lối đi như vậy, cuối cùng tới đường giao thông lớn ra miệng thời điểm Hạ Tiểu Bạch cũng không biết bọn hắn sẽ tao ngộ nhiều ít giao lộ, tóm lại là càng ít càng tốt. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch một biết tin tức liền lập tức mở miệng nói ra, viễn trình doanh phái một bộ phận người cùng ta đến. Tại thông đạo loại địa phương nhỏ hẹp này gặp phải buộc là khá là phiền toái, bởi vì là không gian tiểu nhân sẽ trồng tới cùng một chỗ, buộc phạm vi không chế kỹ năng liền năm theo né tránh, dạng này sẽ tạo thành không ít thương vong. Bởi vậy tinh nhuệ liền lộ ra đến rất nặng ớn. lúc này không thể nghi ngờ là đến phiên viện trình người của doanh tới đối phó, bởi vì Hạ Tiểu Bạch dự định tự mình đi hắn liền mang theo mấy cái viễn trình người của doanh. Thiên linh cao thủ người của đoàn cũng dự định đi nhưng là Hạ Tiểu Bạch từ chối. Bởi vì cơ dạn lớn trong thông đạo có thể là có chọn mẹ mấy thập vạn đầu đồng đạo. Vạn nhất về sau có người gặp lại quái vật làm sao bây giờ? Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp mang theo người xuất phát. Cùng lúc đó, 3-2-5-7 hào thông đạo, một đám Trung Quốc người chơi lúc này đã chật vật chạy trốn không thôi. Không có cách nào, bọn hắn mới vừa tới tới mỏ cái lối đi bọn hắn chính là cảm thấy không đúng, bởi vì thông đạo rất đen. Rất nhanh, bọn hắn chính là phát hiện một đầu quái vật khổng lồ. Kia rõ ràng là một đầu to lớn lang, chỉ có điều cái này lang cùng mặt đất nhìn thấy có rất lớn khác biệt. Thế là khi bọn hắn dùng siêu cấp thuật thăm dò, bọn hắn toàn đều kinh hãi. Địa ngục viêm lang, 250 cấp cấp độ thần thoại bột. Nói thật loại này đẳng cấp loại thực lực này phi thường cường đại, bọn hắn đám người này đẳng cấp cũng chính là 210 nhiều cấp. Bởi vậy bọn hắn căn bản không phải đầu này buộc đối thủ, cho nên bọn họ không thể không chạy trốn. Mà lúc này, Hạ Tiểu Bạch thì là mang theo viễn chinh doanh mười mấy người hướng phía nơi này chạy đến. Không thể không nói trên đoạn đường này Hạ Tiểu Bạch rất nhăn trán. Thế là cho mình công hội Viễn chinh doanh những cái kia thành viên giạng trò cười. Hạ Tiểu Bạch, một cái Nhật Bản người đến trên Trung Quốc ban làm quản lý, tới ngày đầu tiên nói, "Ta là một cái tăng ca cuồng hy vọng đại gia phối hợp, ta cảm ơn mọi người." Tuần lễ thứ hai hắn thời điểm ra đi nói qua một câu nói như vậy, các ngươi dạng này tăng ca là vô nhân đạo. Nói xong Hạ Tiểu Bạch cười lên ha ha, "Thế nào? Viễn chinh doanh thành viên, hội trưởng, lệnh quá Hạ Tiểu Bạch, được thôi, là hắn biết có thể như vậy." Ừ, nhìn ta lại nghĩ một cái Hạ Tiểu Bạch bắt đầu dương dương đắc ý lâm vào suy nghĩ. "Hội trưởng, vì cái gì ngươi không có chút nào gấp a?" có người tò mò hỏi, dưới mắt bọn hắn có thể hay không đánh tan nam ấn chủ lực đều xem một trận chiến này, thật là Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là dễ dàng dáng vẻ. Gấp có gì hữu dụng đâu, ngược lại loại cục diện này ta có thể làm đều đã làm, kế tiếp liền xem Thiên Ý Hạ Tiểu Bạch đang ung dung nói, bất quá ngay lúc này, phía trước chuyển đến cứu mạng âm thanh. A ha ha chạy mau, Thảo, ta nhanh không có máu. Vũ em sữa ta tóm lại là một đám người hốt hoảng tiêu to. Thân sắc của Hạ Tiểu Bạch lập tức giun lên, bọn hắn có lẽ đã đến, chuẩn bị chiến đấu. Hạ Tiểu Bạch bang một tiếng sau lưng rút ra song kiếm mà những người kia nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lập tức đại hỉ không thôi. Đại Ma Vương vậy mà đích thân đến, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, không cần chạy, thuận chiến đánh bác, chúng ta cùng Đại Ma Vương bọn hắn cùng một chỗ liên thủ lãnh bọn. Những người này đều là vẻ mặt vui mừng quá đôi nói, nhưng là lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng đã lấy tốc độ cực nhanh trải qua bên người của bọn hắn. Không cần, các người lui ra phía sau liền có thể. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch lấy thân thần cấp một sao trang bị, phối hợp hắn thủ tính, hắn lòng tự tin bạo dạ, mang theo viễn chinh doanh kiếm 10 cái một thân thần trang, cao thủ trực tiếp liền lên. Đi chết Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bộ phát ra chính mình đa số thần cấp kỹ năng. Chương 1619, kế hoạch thất bại chương 1619, kế hoạch thất bại lập tức, đầu này đột HP trực tiếp rơi mất mấy ngàn bạn. Sau đó lúc này viễn chinh doanh những cao thủ cũng đều nhao nhao cảm thấy, phối hợp bọn hắn sau lưng hạ tiểu bạch tiến hành viễn trình chuyển vận, không bao lâu đầu này đột trực tiếp liền treo. "Ok, giải quyết, thu thập một chút chuẩn bị trở về." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Những cái kia phụ trách dò đường các người chơi lập tức nhìn nguyên người, bởi vì bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới như thế một đầu cấp độ thần thoại liền bị nhẹ giải quyết. Cái này cũng quá nhanh đi. Kỳ thật, đối hạ tiểu Bạch bọn hắn mà nói, trừ phi là thần cấp 1 sao bốn, nếu không trên cơ bản đã không khó, bao quát bình thường cấp độ thần thoại bốn. Chuyện của bên này cứ như vậy giải quyết. Chỉ có điều, làm hạ tiểu Bạch trở lại Trung Quốc đại bộ đội nơi đó lúc, phát hiện Thanh Phong Dương các cao thủ cũng rời đi, xem ra cái khác Thông đạo cũng gặp phải quái vật. Tham dò phát một lớn tệ nạn, cái kia chính là muốn đem cở giản lớn trong thông đạo quái vật toàn bộ không còn một mống thanh xong. Tóm lại tốc độ bọn họ phải nhanh. Tiếp tiếp, theo thời gian không ngừng trôi qua, hạ tiểu Bạch mang theo Trung Quốc chủ lực tại cở giàn lớn trong thông đạo chậm rãi tiến. Bên thường đến dạng chỉ cần gặp phải chỉ có một đầu có đường cái khác đều là tử lộ chôn ngã ba, như vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào đầu kia không phải tử lộ thông đạo. Ước chừng thời gian 3 tiếng, bọn hắn một mực tại lớn trong thông đạo vượt qua. Đương nhiên, bọn hắn cũng tổn thất không ít người, bất quá cũng may đa số đều để phái đi bố em mang về cho phục sinh. Cứ như vậy, sau 3 tiếng, bọn hắn rốt cục thành công tìm được lối ra. Ha ha ha ha ha, ha, thành, thành công. Thanh Phong Dương đại hỉ. Lần này chúng ta có thể trực tiếp vây quanh cở lực điểm phía sau. Đại La Lệ cũng vui vẻ nói rằng, đường cao hơn qua sớm. Mặc dù Tô Nhị Bích tới Bạch Dương rừng cây bên kia đi, nhưng là bên ngoài ta cảm thấy vẫn có chút người phòng thủ. Nhiễm Thu Linh nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, cái này rất bình thường, cứ việc Tô Nhị Bích đi Bách Dương rừng cây, nhưng là nàng vẫn như cũng là có lòng nghi ngờ, bởi vậy phải một số người tới phòng thủ xuất khẩu không có gì. Tóm lại chúng ta chậm một chút ra ngoài, sau đó nhìn xem thế nào nhanh chóng đánh tan thủ người của ở bên ngoài." Đám người nghe vậy đều là thần tình nghiêm túc gật đầu. Còn kém một bước cuối cùng, kế hoạch của bọn hắn liền thành công, tự nhiên không thể thất bại trong gang tấc. Rất nhanh phía trước rộng mở trong sáng, bọn hắn lập tức muốn đi ra cỡ dạn dãy núi. Đen như mực thông đạo liền phải dần dần biến mất tại bọn hắn phía sau, ấm áp khí tức cùng hào quang của chướng mắt cũng là trong nháy mắt này cấp tốc bỏ thêm vào bọn hắn bốn phía. Bọn hắn vừa thích hứng vừa đi ra ngoài. Lập tức, phía trước rộng lớn tà nguyên, chim hót hoa nở, đẹp cùng sao tạc xiết. Có thể, phía trước cũng có được bọn hắn không tưởng tượng được số lớn nhân mã. Các ngươi rốt cục hiện ra đâu? Hạ Tiểu Bạch, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, Tô Nhị Bích ngựa mà đứng, sau lưng cùng nàng giống như thiên quân vạn mã, giống như nam chủ phong lẫm lẫm đứng sừng ở chỗ đó có thể nói là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đám người, giờ phút này, Trung Quốc bên này, gần như tất cả mọi người lộ ra kinh hãi vẻ mặt gần chết. Tô Nhị Bích, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Phong Dương dùng tay run rẩy chỉ vào Tô Nhị Bích nói rằng, căn cứ bọn hắn trước đó đạt được tình báo, Tô Nhị Bích hẳn là mang theo nam ấn chủ lực chạy tới Bạch Dương dừng đập mới đúng a. Vì cái gì nàng hiện tại xuất hiện ở đây? Lúc này, Tô Nhị Bích mặt lộ vẻ mỉm cười, mặc dù cái này mỉm cười rất rất lạnh. Hạ Tiểu bạch, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi biết không? Ta một mực tại suy nghĩ ngươi như thế nào mang theo nhiều người như vậy thông qua cái này theo không có người an toàn thông qua đường giao thông lớn. Nhưng là ngươi thế mà làm được. Thật không hổ là ngươi, ta quả nhiên không có đánh giá cao ngươi." Tô Nhĩ Mịch điên cuồng cười lớn. Hạ Tiểu Bạch thì là trầm mặt không nói gì. Những người khác thì là lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. "Cái này Tô Nhĩ Mịch, cho dù là ở bên trong ứng chủ động thả ra bom khói tình huống vẫn là mang theo nam ấn đến nơi này, kia cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch nói lên kế hoạch chẳng phải thất bại. Thế nào Hạ Tiểu Bạch, các ngươi định làm như thế nào? Muốn ở chỗ này cùng chúng ta khai chiến sao?" Ta thật là mang theo trọn bện 3500 bạn người tới." Tô Nhĩ mỉ cười lạnh nói, "Nàng có thể nói đem cỡ lực cứ điểm tất cả chủ lực đều mang đến. Không chỉ có như thế, duy tạp tư nơi đó nàng thậm chí điều 500 bạn. Cỡ lực cứ điểm trước mắt thậm chí không có người nào phong thủ. Bất quá đây hết thệ cũng không đáng kể. Theo cỡ lực cứ điểm tường thành có thể nhìn thấy chỗ rất xa, nàng có thể xác định chứng minh không có người cùng tới." Bạch Dương rừng cây lối đi ra có duy tạp tư 1000 bạn người trong coi, có thể yên tâm. Nàng nơi này có trọn bện 3500 vạn người, nàng không biết rõ Hạ Tiểu Bạch mang theo nhiều ít người đến. Nhưng là căn cứ duy tạp từ bên kia tình báo, Trung Quốc điểm một đường ra ngoài tiến công cái kia bên cạnh, nhân số đại khái mấy trăm vạn, xem như từ hoàng một chiêu. Vậy vậy Hạ Tiểu Bạch nhiều lắm là mang theo 3 4 ngàn vạn Trung Quốc chủ lực đi cở dàn đường giao thông lớn. Tính trên lên đường khả năng xuất hiện thôn vong, nhân số đỉnh thiên hòa nàng người của mang đến không sai bị lắm. Nhưng trên thực tế, Tô Nhĩ Mịch biết Hạ Tiểu Bạch bọn hắn chắc chắn sẽ không khai chiến. Nguyên nhân chính là, bọn hắn có đường lui. Bọn hắn có thể bình yên thông qua đường giao thông lớn, vậy thì chứng minh Hạ Tiểu Bạch tìm tới phương pháp. Nàng trước mắt không biết rõ phương pháp là cái gì, nhưng lại không hề nghi ngờ. Nàng cho dù mang người của càng nhiều đến, cũng không cách nào ở chỗ này toàn diện Trung Quốc chủ lực, bởi vì bọn hắn có thể lại một lần nữa lui trở về trong thông đạo. Nhưng là, nàng lại không thể không dẫn người đến. Nàng không dẫn người đến, Hạ Tiểu Bạch liền mang theo Trung Quốc chủ lực quân sau, trực tiếp vượt qua cự lệ cứ điểm, tiến công Đức Lâm Thành. Hiện tại Đức Lâm Thành là cơ bản không ai phòng thủ. Nếu như Trung Quốc kế tiếp tốc độ nhanh, đừng nói là Đức Lâm Thành, được ý chủ thành Đức Mạch Thành cũng rất khó thủ. Dù sao bọn hắn nam ấn người chơi đều không phải là Đức Ý hùng, bọn hắn không cách nào trực tiếp truyền tấn về Đức Mạch Nhiều lắm là những cái kia không cách nào lại chiến 500 bạn đức ý người chơi về truyền thống về đi, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối ngăn không được Trung Quốc mấy ngàn bạn người chơi, hơn nữa một khi tại phòng thủ Đức Bách thành phòng ngự chiến bên trong vài điệu, bọn hắn tổn thất đẳng cấp liền càng thêm to lớn. Bởi vậy nàng không có đem duy tạp tư tất cả mọi người điều tới. Không thể không nàng rất cảm khái, Hạ tiểu Bạch hôm nay hành động có thể nói là vô cùng tri diệu. Nàng căn bản không thể từ đó tìm tới cơ hội phản kích, chỉ có thể đi ngăn cản. Xem như một cái tiến có thể công lui có thể thủ kế sách. Hội trưởng, chúng ta mau bỏ đi à, bàn bạc kỹ hơn. Siêu phàm nhập Thánh nói rằng Hiện tại đã không có cách nào, ít ra hắn nghĩ không ra biện pháp gì. Nhưng là hạ tiểu bạch cũng ở thời điểm này lộ ra cười lạnh, vậy sao? Hắn bắt đầu chậm dãi hướng về phía trước dầm chân mà đi. Tô nhĩ bích à nhĩ bích, ngươi biểu hiện hôm nay đích thật là để cho ta ra ngoài ý định, ta vốn cho là một chiêu này có thể lưu cho Mỹ lợi hoặc là cái khác chiến khu, nhưng là hiện tại xem ra không được. Hạ tiểu bạch, ngươi muốn nói cái gì, kế sách của ngươi đã thất bại, mặc dù ta cũng bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Tô nhĩ bích, nếu mày nói rằng